U là ta phát hiện nhập khẩu. Chít chít nếu không phải ta mang ngươi đi nơi đó, ngươi có thể phát hiện nhập khẩu sao? Cho nên là ta tìm được. U, u ngươi ở nơi đó tìm lâu như vậy cũng chưa tìm được, ta đi liền tìm tới rồi, là ta tìm được. Chít chít là ta. U là ta. Ali cùng Hòa Phượng cứ như vậy xảo, càng xảo càng kịch liệt, thiếu chút nữa liền phải đánh nhau rồi. Một nhược hân đành phải hét lớn một tiếng, tiêu đình bọn họ cho ta dừng lại. Chỉ là giống lên một tiếng, Ali cùng Hòa Phượng cũng chưa xảo, ngoan ngoan ngoan ngoan mà đợi. Các ngươi nhận thức lâu như vậy, chẳng lẽ còn không thể hòa bình ở chung sao? Một hai phải tranh cái gì công lao? Ở trong lòng ta, các ngươi đều là giống nhau quan trọng, ta sẽ không bởi vì ai công lao thăng chức đối ai bất công hiện tại không phải nói này đó thời điểm nếu các ngươi đã tìm được hỏa tộc nhập cầu vậy mang ta qua đi đi quay đầu lại ta lại hảo hảo tưởng thưởng các ngươi nếu các ngươi có thể chung sống hòa bình trở thành bạn tốt ta còn sẽ có đặc biệt khen thưởng nga đặc biệt khen thưởng u chít chít là cái gì ali cùng hỏa phượng trong miệng một lời hỏi cái này trước bảo mật chờ các ngươi làm được yêu cầu của ta lại nói hảo phía trước dẫn đường các ngươi nếu là ở xảo, ta liền xin khí. u chít chít tuân mệnh ali cùng hỏa phượng lại lần nữa trong miệng một lời nói sau đó ở phía trước dẫn đường một người hơn đỡ diêm lịch hành mang theo hắn cùng nhau đi nếu hơn ta có thể chính mình đi Diêm Lịch Hành không nghĩ biểu hiện đến quá vô dụng, liền đi đường đều yêu cầu người đỡ. Nhưng mục nhược thân chính là muốn làm như vậy, không buông tay, đừng cậy mạnh, hiện tại không phải cậy mạnh thời điểm. Ngươi hảo hảo điều tức khôi phục, tới rồi hỏa tộc khả năng tránh không được muốn động thủ đấu võ. Phía trước chúng ta đem hỏa tộc đắc tội đến không nhẹ, nói vậy hỏa tộc người vừa thấy đến chúng ta khẳng định là muốn động thủ. Bất quá liền tính là động thủ ngươi cũng không cần xông vào phía trước, làm thần thú cùng linh thú đi đánh, chúng ta bảo tồn hảo thể lực. Hảo, theo ý ngươi lời nói hành sự. Diêm Lịch Hành không có lại cậy mạnh, làm mục nược thân đó đi, hắn dọc theo đường đi tận lực điều tức hảo, lấy bị tiến vào hỏa tộc lúc sau ứng chiến. Bọn họ đã tội quá mức tộc, còn đem hỏa tộc tộc trưởng nữ Nhi Hỏa liên sửa chữa đến thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn, Hỏa tộc đại khái đem bọn họ trở thành căm thù đến tận xương tụỷ địch nhân đi. Hỏa tộc nhập khẩu ở một khối thật lớn dung nham thượng, này khối thật lớn dung nham giống như là vừa ra trên bên cao nhai, bên cạnh đều là đá lấy lửa cùng dung nham, người bình thường căn bản là không có biện pháp leo lên đi lên. Nhập khẩu liền ở đại dung nham trung gian, nhưng bị không ngừng từ trên xuống dưới lưu dung nham cấp chế Ở nhập khẩu bên ngoài còn có cường đại pháp, muốn đi vào không phải một việc dễ dàng. "U chủ nhân, nhập khẩu liền ở mặt trên, ta đi vào." Ali đơn giản một cái liền nhảy đến đại dung nham trung gian, sau đó xuyên qua giống dòng nước giống nhau từ trên xuống dưới lưu dung nham, đi vào dung nham bên trong đi. Hỏa Phượng ngay sau đó cũng phi đi vào, dùng hành động tới thuyết minh nhập khẩu nơi chỗ. Mục Nhược hân cùng Diêm Lịch Hành cũng không có lập tức đi vào, mà là đứng ở dung nham phía dưới, trước quan sát quan sát bốn phía, nhìn xem có cái gì không thích hợp địa phương. Nơi đây có trận pháp ngăn cản ngoại lai sinh linh tiến vào, Hỏa Phượng cùng Ali vì sao có thể dễ dàng xuyên qua trận pháp? Diêm Lịch Hành thực mau liền nhìn ra không tầm thường địa phương, nhưng rất là khó hiểu. Liên tính Hỏa Phượng cùng Ali là hỏa tộc chi vật, nhưng chúng nó đã rời đi hỏa tộc hồi lâu, hơn nữa Hỏa Phượng đều không phải là chân chính hỏa tộc bảo hộ thần thú, mà Hỏa Hồ sớm đã mất tích mấy ngàn năm, chúng nó ở bên ngoài đã trải qua rất lớn thay đổi, liên tính có thể xuyên qua pháp trận, cũng sẽ không giống như vậy đơn giản như vậy. Tiểu Phượng là hỏa tộc bảo hộ thần thú, Ali là hỏa tộc hỏa hồ, có lẽ chính là nguyên nhân này, cho nên chúng nó mới có thể dễ dàng xuyên qua pháp trận đi. Liên tính không phải nguyên nhân này, hiện tại cũng không phải nghiên cứu cái này thời điểm, vẫn là nghĩ cách vào đi thôi. Bất quá chúng ta muốn để cao cảnh giác, rất có khả năng đi vào liền sẽ lọt vào công kích. Mục Nhược Hân đã sớm để cao cảnh giác, nhưng hiện tại là không biết nên như thế nào đi vào. Nàng là không sợ hỏa, nhưng hỏa tộc nhập khẩu pháp trận đối nàng mà nói vẫn là có điểm khó khăn. Chờ ta hơi chút khôi phục một chút khí lực, ta nhưng đem nhập khẩu loại pháp trận phá rớt. Không cần. Ngươi hiện tại duy nhất nhiệm vụ chính là hảo hảo nghỉ ngơi, khôi phục sức lực, chuyện khác không cần ngươi nhọc lòng, ta tới nghĩ cách. Ngươi có biện pháp nào? Tuy rằng không biết biện pháp này có hay không dùng, bất quá có thể thử xem. Tiểu Phượng, Ali, các ngươi trở về. Ali cùng Hòa Phượng nghe được một nhược hơn tiếng nào, từ nhập khẩu ra tới, trở lại bên người nàng đi. Úy chủ nhân, chủ nhân, có chuyện gì? Chít chít chủ nhân, có việc cứ việc nói. Ali, Hòa Phượng, các ngươi nghe hảo, ta hiện tại muốn các ngươi đi làm một chuyện, các ngươi cần phải phải làm hảo. Ali, ngươi tới trước hỏa tộc bên trong chế tạo hỗn loạn, thuận tiện tìm xem hồng ma quái cùng tiểu tịch, xem bọn hắn có ở đây không hỏa tộc. Nếu tìm không thấy bọn họ, vậy nghĩ cách biết rõ ràng hỏa tộc đốt hỏa chi linh rốt cuộc là ai hoặc là thứ gì. Bất quá ngươi không thể mù quáng đi tìm, cũng không thể loạn xuyên, mọi việc muốn lấy tự thân an toàn vì đại nhất một ngày lúc sau nếu tìm không thấy người cũng hỏi thăm không đến tin tức lập tức quay lại u là chủ nhân ali tiếp được nhiệm vụ hướng về phía trước một ngày, trực tiếp nhảy vào nhập khẩu biến mất ở như thác nước giống nhau dung nham bên trong hòa phượng nhìn đến ali đã đi chấp hành nhiệm vụ gấp không chờ nổi muốn biết chính mình nhiệm vụ là cái gì không đợi một nhược hân mở miệng nói nó liền hỏi trước chủ nhân chủ nhân ta đây làm cái gì tuy rằng chủ nhân muốn nó cùng kiên chỉ sú hồ ly chung sống hòa bình nhưng ở vi chủ nhân công hiến sức lực sự thượng nó tuyệt đối không cam lòng thế hòa phượng nhiệm vụ của ngươi trọng yếu phi thường ta cùng a Hoành có thể hay không bình yên vô sự liền xem ngươi mẫu thân ngươi là hỏa tộc bảo hộ thần thú ngươi được đến mẫu thân ngươi thần lực hẳn là không e ngại hỏa tộc nhập khẩu bên ngoài trận pháp ta muốn ngươi mang theo ta cùng a Hoành, hướng qua cái kia trận pháp, tiến vào hỏa tộc. ở hướng qua trận pháp thời điểm, ngươi cần thiết phải dùng chính mình thần lực bảo vệ tốt chúng ta, biết không? chủ nhân, ta đã biết, nhất định viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. tiểu phượng thực kiêu ngạo mà tiếp được nhiệm vụ này, sau đó bay đến không trung, biến thân trở thành một hỏa phượng hoàng. a Hoành, ngươi nói ta biện pháp này được không? một nhược thân lịch nói hỏi. diêm lịch hoàng nhìn hỏa phượng, hơi hơi mỉm cười, ôn nu trả lời, này pháp rất tốt, Chứ làm Ali đến hỏa tộc bên trong chế tạo hỗn loạn, làm hỏa tộc người sơ với phòng bị, lại làm hỏa phượng đem chúng ta đưa vào đi. này có lẽ là trừ bỏ đem trận pháp hoàn toàn phá hủy biện pháp tốt nhất, đã có loại này nhẹ nhàng biện pháp, vì cái gì không cần. Làm A Li đi vào chức chế tạo hỗn loạn, nói không chừng chúng ta còn có thể có nhiều hơn thu hoạch. Đi thôi. Tân, Mục Nhược Hân cùng Diêm Lịch hành thừa kỵ Hỏa Phượng, chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi một hồi lớn phi. Hỏa Phượng dùng chính mình thần lực đem Mục Nhược Hân cùng Diêm Lịch hành đều bảo vệ tốt, bay đến cùng nhập khẩu tương đồng độ cao, sau đó bằng mau tốc độ xuyên qua chớp pháp, phi tiến vào khẩu. Bởi vì tốc độ quá nhanh, lại có thần lực bảo hộ, Mục Nhược Hân cùng Diêm Lịch hành ở xuyên qua pháp trận thời điểm một chút việc đều không có, trực an toàn mà tiến vào Hỏa tộc. Hỏa tộc, mà nếu như danh, nơi nơi đều là hỏa, ngay cả lớn lên thảo đều mang hỏa. Bất quá nơi này có thể mọc ra thảo tới, đã xem như kỳ tích ta còn tưởng rằng hỏa tộc là một cái giống núi lửa địa phương, không thể tưởng được nơi này thế nhưng sẽ là như thế này, chẳng những thụ, còn có hoa có thảo, chẳng qua nơi này hoa cỏ cây tối không quá giống nhau, lá cây là hỏa hồng sắc, hoa hoặc là là hỏa hồng sắc, hoặc là chính là màu đen, còn có màu tím đen, thoạt nhìn còn man xinh đẹp sao? một nhược hân bị hỏa tộc hoa cỏ cây tối hấp dẫn, nhị không được muốn đậu thủ đi bính một chút, thậm chí còn tưởng trích một đóa. diêm lịch hành không cho, kịp thời ngăn cản nàng, chớ có loạn chạm vào nơi này đồ vật, tiểu tâm có độc, người quên mất sao? ta không sợ độc, để ngươi nhất vẫn là đừng cử động hào. liên tính không có độc, cũng có thể sẽ là mặt khác cơ quan bế dập, ngàn bạn cẩn thận. hảo đi, nghe ngươi. Mộc Nhược Hân đem vươn suy nghĩ muốn trích hoa lấy tay về, đã có thể ở nàng muốn thu tay lại trở về thời điểm. Kêu đoá hoa đột nhiên biến đại, giống như là mở ra miệng rộng, muốn ăn tay nàng. Mộc Nhược Hân là cái người táo võ, đối loại này đột phát tình huống vẫn là có thể ứng phó được đến. Nhìn đến kêu đoá hoa không thích hợp thời điểm, nàng đã nhanh chóng bắt tay thu hồi tới, còn sau này lóe vài bước, rời đi kêu đoá sẽ ăn người nói. Thiên A, đến không được, này hội hoa ăn người. Con Hảo vừa rồi không chạm vào, bằng không ta này chỉ tay chỉ sợ cũng đã không có. A Hoàng, lần này thật là muốn cảm ơn người. Xem ngươi còn dám không dám loạn chạm vào nơi này đồ vật. Diêm Lịch Hoàng vừa rồi néo một phen mùa hơi lạnh, cũng may Mộc Nhược Hân không có việc gì, bằng không hắn sẽ cấp chết. Nhưng cái loại này thiếu chút nữa thương tổn hắn người thương hoa, hắn là tuyệt không sẽ bỏ qua. Diễm Lịch hành lượng ra long huyết kiếm, nhất kiếm liền đem cái loại này hóa cấp chém rớt. Hoa bị chặt bỏ tới thời điểm, thế nhưng sẽ đổ máu, giống người giống nhau chảy màu đỏ huyết. A Hành, nó đây là ở đổ máu sao? một Nhược Hân giật mình hỏi. Xem ra này đã không phải bình thường hoa, là một đóa tu luyện thành công hoa yêu. Ở cửa nơi liền có bậc này hoa yêu, bên trong không biết còn có cái gì quái vật, cho nên, cho nên phải cẩn thận. Ta đã biết, nàng đã từ chuyện vừa rồi hấp thụ dương hấn, cho nên sẽ không lại sang vậy. không chi bọn họ tới nơi này không phải vì mạo hiểm, cũng không phải vì chơi, mà là có quan trọng sự làm. Không biết hồng ma quái cùng tiểu tịch có hay không ở chỗ này nàng phía trước phái người đi hỏi thăm quá, hỏa viêm cung đã không tồn tại, viêm dung trời ở mấy năm trước liền về tới hỏa tộc, từ đây liền lại vô tin tức. bởi vậy suy đoán, hồng bao quái cùng tiểu tịch trở lại nhân giới lúc sau, nhất định sẽ đi tìm viêm dung trời. muốn tìm viêm dung trời phải phát cáo tộc, bọn họ hai tam phần là ở chỗ này, cái này không sai được. sự thật đích xác như một được căn sở suy đoán như vậy, viêm liệt hỏa cùng hà tịch lúc này thật là ở hỏa tộc, hơn nữa sinh hoạt đến cũng không thể lắm, nhưng tranh đấu gay gắt sự không thể thiếu. hỏa tộc phía trước tộc trưởng là viêm Khôi. viêm Khôi chỉ là hỏa tộc chi thứ một người, phía trước bởi vì dòng chính một mạch người đều đi giới, cho nên hắn mới có thể lên làm tộc trưởng. dần giả, hắn liền cảm thấy chính mình là hỏa tộc tộc trưởng nhưng viêm dung trời trở về lúc sau hết thể đều thay đổi viêm dung trời là hỏa tộc dòng chính một mạch hậu nhân mặc kệ là thiên phú huyết mạch đều so hỏa tộc bất luận kẻ nào muốn ưu tú gấp trăm lần theo lý thuyết hẳn là từ hắn đường tộc trưởng mới đúng chính là viêm khôi cũng không nguyện ý đem tộc trưởng vị trí giao ra đây nhưng lại không thể cùng viêm dung trời xé rách mặt đành phải làm viêm dung trời trước tiên ở hỏa tộc trú hạ, hành sự tùy theo hoàn cảnh cũng may viêm dung trời cũng không có ý muốn cấp hồi tộc trưởng vị trí đối cái kia vị trí cũng không nhiều lắm trở lại hỏa tộc lúc sau hắn trong lòng tưởng tất cả đều là xa ở huyền linh giới nhi tử thượng a mong a suy nghĩ không sai biệt lắm 6 năm, mong không sai biệt lắm 6 năm, rốt cuộc đem nhi tử cấp mong đã trở lại, còn có con râu, càng có sắp xuất thế hải tử. hắn hiện tại mỗi ngày cao hứng đến miệng không hợp hợp lại, càng vô tâm tư suy nghĩ tộc trưởng vị trí sự. nhưng hắn không nghĩ, có người tưởng, viêm khôi vẫn luôn đều ở lo lắng viêm dung trời sẽ cướp đi hắn tộc trưởng vị trí, cho nên những năm gần đây vẫn luôn đề phòng hắn, nghĩ mọi cách đem hắn diệt trừ hoặc là đuổi ra hỏa tộc. nhưng viêm dung trời là cái cáo giả, mặc kệ hắn dùng cái chiêu gì đều có thể phá giải. phía trước hắn chỉ lo lắng viêm dung trời một cái, hiện tại hắn còn phải nhiều lo lắng một cái, đó chính là viêm liệt hỏa, cái này biến mất năm, sáu năm lại lại lần nữa xuất hiện người không, còn có một cái, đó chính là viêm liệt hỏa cái kia sắp xuất thế hải tử. Nếu là con trai, kia cũng rất có khả năng cùng hắn đoạn. Đáng giận, muốn cùng hắn đoạn tộc trưởng vị trí người càng ngày càng nhiều, muốn toàn bộ đưa bọn họ diệt trừ, thật sự thực phiền nói. Kỳ thật mặc kệ là viêm dung trời vẫn là viêm liệt hỏa, bọn họ trước nay liền không có nghĩ tới muốn cấp cái gì tộc trưởng vị trí, chỉ là tưởng an an tĩnh tĩnh mà sinh hoạt. Đặc biệt là viêm dung trời, ở bên ngoài liều mạng lâu như vậy, hắn thật là mệt mỏi, hiện tại liền nghĩ tới mấy năm tử. Viêm liệt hỏa liền càng thêm không nghĩ muốn cái gì tộc trưởng chi vị, mỗi ngày đều dính thịnh, ở bên người nàng, cố hảo nàng, nhìn nàng bụng một chút lứa lên, chờ hắn hải tử xuất thế. Tới, ta nghe một chút, hải tử giống như ở Kêu Cha ta. Ngươi làm cái gì mộng tưởng háo huyễn đâu? Hải tử còn không có xuất thế đâu, sao có thể sẽ điều tra ngươi? Liền tính là xuất thế, nó còn như vậy tiểu, liền lời nói đều sẽ không nói, lại như thế nào sẽ gọi người đâu. Hà Tịch nằm ở phủ kín hồ ly gia long trên ghế nằm, hai tay vỗ chính mình bộ to, cảm thụ được bên trong tiểu sinh mệnh tồn tại, cảm giác rất là hạnh phúc. Ta chính là có thể nghe thấy nó ở kêu tra ta. Viêm điện họa liền tính nghe không thấy cũng muốn nói nghe thấy. Có lẽ đây là một loại tâm lý tác dụng đi, hắn cảm giác Hải tử liền ở kêu hắn, cho nên bên tai liền nghe được Hải tử tiếng kêu. Thật là phục ngươi rồi. Kia đương nhiên. Viêm Kaka, gần nhất còn gặp được cái gì chuyện phiền phức sao? Hà Tịch đột nhiên nghiêm túc hỏi điểm sự, trong mắt có chứa lo lắng cùng quan tâm. Tuy rằng bọn họ ở hỏa tộc quá thật sự an ổn, nhưng đây đều là mặt ngoài hiện tượng, trên thực tế có rất nhiều tranh đấu, một cái không cẩn thận, ngươi liền chết như thế nào cũng không biết. Yên tâm đi, ta có thể có cái gì chuyện phiền vãi. Phải có phiền vãi cũng là người khác, ta vốn dĩ vô tình tranh đoạt cái gì, nhưng nếu có người dám can đảm thương tổn ngươi hoặc là cha ta, ta nhất định sẽ không làm cho bọn họ hả quá. Viêm liệt hỏa lanh lệ nói, hai mắt như hỏa giống nhau thiêu đốt, hắn làm sao không biết Viêm Khôi suy nghĩ cái gì, bất quá chỉ cần sự tình không tới tình trạng không thể vãn hồi, hắn liền không nghĩ đâm Hiện giờ hỏa viêm cũng đã không còn nữa tồn tại, bọn họ tuy rằng là hỏa tộc người, nhưng hắn cùng hỏa tộc không có gì qua đi, càng không có bất luận cái gì tốt đẹp hối ức. Cái này hỏa tộc có hay không với hắn mà nói một chút đều không quan trọng. Nếu bên người người đã chịu thương tổn, cho dù là hủy diệt hỏa tộc, giết sạch nơi này mọi người, hắn cũng không tiếc. Ngươi ngoài miệng nói được phong khinh vấn đạm, nhưng sự thật như thế nào ta rất rõ ràng. Tộc trưởng có phải hay không muốn ngươi ở một tháng trong vòng từ hỏa thần đàn lấy ra một trăm khối hỏa tinh? Toàn bộ hỏa tộc cũng chỉ có ngươi cùng công công có thể đi vào hỏa thần đàn. Tuy rằng ta không biết hỏa thần đàn rốt cuộc là bộ dáng gì, nhưng mỗi lần nhìn đến ngươi từ bên trong ra tới, biểu tình đều là thống khổ, lòng ta cũng liền đi theo đau. Viêm ca, ca, kỳ thật chúng ta có thể đi ra bên ngoài sinh hoạt, chúng ta có thể đi tìm nếu hơn tỷ tỷ cùng bọn họ cùng nhau, không cần thiết lưu lại nơi này, có phải hay không? Nha Đồng đốc, không cần suy nghĩ nhiều quá. Liệt Tính ngươi muốn đi cùng nếu hơn bọn họ trụ, cũng muốn đem Hải Tử sinh hạ tới a. Ngươi đều sắp sinh, không nên sốt này, an tâm đại sản đi. Đến nỗi mà khác sự, ngươi liền càng không cần nhọc lòng, ta có thể ứng phó đến tới. Mỗi lần đi vào Hỏa thần đàn, ra tới biểu tình thống khổ đều là trang, ta nhưng không nghĩ làm Viêm Khôi biết quá nhiều. A, hảo, đừng nghĩ. Nga. Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến ầm ĩ tiếng la. Hỏa Hồ đã trở lại. Chương 565, đại não Hỏa tộc. A Li dựa theo một nửa hơn nói, đến hỏa tộc chế tạo hỗn loạn, bởi vậy lấy cao địa phương thức lên sân khấu, chuyên môn tìm người nhiều địa phương, phun một ngụm lửa lớn, sau đó nhảy đến chỗ cao, cố ý bày ra cao tư thái, ngạo mạn coi người. Hỏa hồ xuất hiện, đem toàn bộ hỏa tộc người đều kinh tới rồi, liền tính là một bàn loạn, bọn họ cũng hoan thiên hỉ địa, sôi nổi tới rồi nhìn xem. Hỏa tộc tộc trưởng Viên côi, biết được hỏa hồ xuất hiện sự, hưng phấn lại kích động, thiếu chút nữa liền cao hứng được mất khống, bất chấp tộc trưởng hình tượng, cùng bình thường tộc nhân giống nhau, chạy nhanh tới rồi một thấy hỏa hồ phương thái, thậm chí cho rằng đây là hỏa tộc một lần nữa huy hoàng dấu hiệu. Tư hỏa tộc dòng chính một mạch đi hướng huyền linh dưới sau, hỏa tộc liền không bằng từ trước, tuy rằng ở nhân gian vẫn là trí cao vô thượng địa vị, nhưng rất nhiều đồ vật ở thời gian sông dài trung chậm dãi mất đi hoặc là biến chất, cho tới bây giờ đã hoàn toàn thay đổi. Nếu hỏa tộc không còn có bất luận cái gì đột phá tính thay đổi, sẽ đi hướng di vong. Hỏa tộc xuất hiện, chính là một cái thay đổi, một cái tân hy vọng. Đây là Hỏa Hồ sao? Đối, đây là Hỏa Hồ, là ta hỏa tộc Hỏa Hồ. Xem bộ dáng này, hẳn là chỉ là sơ trường giai đoạn, hơn nữa trong cơ thể linh lực hùng hậu, lúc đầu hẳn là được đến thực tốt phát triển, không dùng được bao lâu, nó là có thể trưởng thành vì chân chính Hỏa Hồ, có được lực lượng cường đại, đến lúc đó ai còn dám xem thường chúng ta hỏa tộc? Viêm Khôi nhìn thấy Hỏa Hồ ánh mắt đầu tiên liền bắt đầu làm mộng tưởng háo huyền, mộng tưởng cháy tộc ở Hỏa Hồ dưới sự trợ giúp, ngay cơ trở thành ngũ tộc đứng đầu, liền tính không phải ngũ tộc đứng đầu cũng không đến mức bị tộc khác xem thường. Này Hỏa Hồ, hắn chí tại tất Đắc. Viêm Khôi đã ở đánh lửa Hồ chủ ý, Đông nhiên nghĩ đến Viêm Dung Trời, lo lắng Hỏa Hồ bị Viêm Dung Trời cấp đi, vội vàng hạ lệnh, phong tỏa tin tức, không chuẩn đem Hỏa Hồ xuất hiện sự tiết lộ đi ra ngoài, đặc biệt là Viêm Dung Trời phụ tử hai, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ biết. Tộc trưởng, chỉ sợ đã không còn kịp rồi. Bên cạnh tộc nhân nói nói, những người khác cũng đều là một cái dạng. Hỏa Hồ đột nhiên xuất hiện, như vậy đại sự đã sớm đã truyền khắp toàn bộ Hỏa tộc, chỉ sợ mỗi người đều đã biết, Viêm Dung Trời phụ tử hai đương nhiên cũng không ngoại lệ. Sự thật cũng đích xác như thế, hiện tại toàn bộ hỏa tộc không ai không biết hỏa hồ xuất hiện sự, đại bộ phận người đều tới rồi xem náo nhiệt, có điểm thân phận địa vị người còn nghĩ đem hỏa hồ chiếm cho riêng mình. Hỏa hồ là linh vật, nó muốn nhận ai là chủ đó là nó tự do, ai cũng can thiệp không được. Cho nên liền tính là tộc trưởng, cũng không nhất định có thể làm hỏa hồ cam tâm tình nguyện nhận hắn là chủ. Hỏa Liên gặp qua hỏa hồ, biết được hỏa hồ xuất hiện ở hỏa tộc thời điểm rất là khiếp sợ, cho rằng đây là không có khả năng sự. Vì biết rõ ràng sự thật chớ tướng, nàng cũng tới rồi nhìn một cái, người gần nhất đến bây giờ, hét lớn một tiếng, phía trước chen đầy người khiến cho ra một cái nói tới, không dám lộ sổn. Đều cho ta tránh ra. Hỏa tộc bình thường tộc nhân nghe được Hỏa Liên giống to thanh, ngoan ngoãn nhường ra một con đường, cho nàng đi đến phía trước đi, chỉ có những cái đó thân phận địa vị tương đối cao người đợi bất động, trong đó một cái chính là Hỏa tộc tộc trưởng Viêm Khôi. Viêm Khôi cũng nghe tới rồi Hỏa Liên tiếng hô, nhưng hắn cũng không có đường hồi sự, hai con mắt nhìn chằm chằm vào Hỏa Hồ xem, một khắc đều không muốn rời đi tầm mắt, liền sợ rời đi tầm mắt lúc sau, Hỏa Hồ đã bị đoạt đi rồi. Thật là Hỏa Hồ, sao có thể? Hỏa Liên nhìn đến Hỏa Hồ, kinh ngạc không thua gì những người khác, trong đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi, trong lòng nghĩ trăm lần cũng không ra. Hỏa Hồ rõ ràng đã nhận một dược hơn là chủ, sao có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ một dược hơn đã chết? Không đúng. Hòa Hổ một khi nhận chủ nhân nhất định là sinh tử tương tùy. Nếu Mục Nhược Hân đã chết, Hòa Hổ hoặc là vẫn luôn canh giữ ở nàng mộ trước, hoặc là sẽ đi theo trên đi, sẽ không xuất hiện ở Hòa Hổ. Liên Nhi, ngươi tới rồi, mau xem là Hòa hồ chúng ta Hòa Tộc Hòa Hổ. Viêm Côi rất là kích động, thương vấn không thôi, chỉ vào phía trước Hòa Hổ cùng Hòa Liên nói. Cha, nay Hòa Hổ xuất hiện rất là kỳ vạng, chúng ta không thể đại ý ta phía trước cùng ngươi đã nói. Hòa Hổ nhận Mục Nhược Hân là chủ, cho nên nó không có khả năng sẽ xuất hiện ở Hòa Tộc, trừ phi Mục Nhược Hân tới Hòa Tộc. Hòa hồ là chúng ta Hòa Tộc Linh thú, nhận Mục Nhược Hân là chủ kia chỉ là bởi vì nó quá tiểu, không hiểu chuyện. Nó hiện tại trưởng thành, biết chính mình về chỗ, cho nên liền về tới Hòa Tộc. Liên Nhi, nay hỏa hồ ta trí tại tất đắc, ngươi luôn luôn thông minh, đem tra ngập lại biện pháp đi. Ngàn bạn không thể làm viêm dung trời cùng viêm liệt hỏa phụ tử hai đoạn đi, nếu không tộc của ta lớn lên vị trí rất khó giữ được. Này hỏa liên trả lời không lên, nàng không có bất luận cái gì biện pháp làm hỏa hồ nhận ai làm chủ. Viêm khôi cũng mặc kệ này đó, tưởng được đến hỏa hồ tưởng nên rồi, vì đạt tới mục đích, không tiếc lấy tộc trưởng thân phận đem mặt khác người đều u đi. Các ngươi tất cả đều cho ta rời đi, ai đều không chuẩn tại nơi đây lưu lại. Bình thường tộc nhân không dám lỗ mãng, cho nên đều ngoan ngoãn nghe lời rời đi, nhưng một ít trưởng lão linh tinh nhân vật liền không thấy được sẽ như vậy nghe lời. Hỏa tộc vài vị trưởng lão chính là không chịu đi, ngày thường sẽ không chống đối viêm khôi, nhưng lúc này bọn họ lại dám đứng ra nói chuyện. Tộc trưởng, nay hỏa hồ chính là chúng ta hỏa tộc linh vật, ra phả thượng đi lại, hỏa hồ ở ấu tiểu là lúc liền có thể ở trong tộc lựa chọn nó chủ nhân, mặc kệ người này là ai, cho dù là thấp kém nhất bình thường tộc nhân, chỉ cần hỏa hồ lựa chọn, kia hắn chính là hỏa hồ chủ nhân. Hiện giờ hỏa hồ xuất hiện, nó có quyền lợi lựa chọn chính mình chủ nhân, tộc trưởng sao không làm hỏa hồ chính mình lựa chọn? Ngươi cho rằng đem tất cả mọi người kêu đi, hỏa hồ liền sẽ nhận ngươi là chủ sao? Không sai, hỏa hồ có quyền lợi lựa chọn chính mình chủ nhân, cũng không phải chỉ có tộc trưởng mới có thể làm hỏa hồ chủ nhân. Chúng ta có quyền lợi lưu lại, làm hỏa hồ lựa chọn, nhìn xem hỏa hồ rốt cuộc muốn mặc cho ai là chủ các trưởng lão phản kháng, làm viêm khôi thực khó chịu, dưới sự tức giận, tức giận giống to, các ngươi đều tưởng phản có phải hay không? Ta là hỏa tộc tộc trưởng, hỏa tộc sự ta định đoạt, ta nói hỏa hồ là của ta, nó chính là của ta. như vậy bá đạo chi ngôn, làm vài vị trưởng lão càng là không phục, chống đối tiếng động càng tăng lên. tộc trưởng, ngươi lời này nói được liền không đúng rồi. hỏa hồ là hỏa tộc chi vật, cũng không phải ngươi đồ vật, hơn nữa hỏa hồ là linh vật, có sinh mệnh chi vật, nó có thể lựa chọn chính mình chủ nhân, liền tính ngươi là tộc trưởng, nếu hỏa hồ không muốn nhận ngươi là chủ, vậy ngươi lại như thế nào làm cũng chưa dùng. hỏa hồ là chúng ta hỏa tộc cộng đồng linh vật, không phải ngươi một người sở hữu. Nói nữa, ngươi cái này tộc trưởng vị trí vẫn là chúng ta làm ngươi ngồi, ngươi dựa vào cái gì tưởng một người độc chiếm hỏa hồ? Phản đối tiếng động càng lúc càng lớn, viêm khôi ở đông đảo ác. bách giới lại quá tưởng được đến hỏa hồ, trong lòng vui lên, mất đi lý trí, đột nhiên đối ba vị trưởng lao ra tay, tưởng đem bọn họ tất cả đều giết. Chỉ cần giết những người này, hỏa hồ chính là hắn. Vài vị trưởng lao công lực cũng không yếu, lại là liên thủ cùng viêm khôi đánh lên tới, định sẽ không lập tức liền ở vào hạ phong. Cứ như vậy, viêm khôi cùng hỏa tộc vài vị trưởng lao đánh lên, càng đánh càng giận, chiêu chiêu đều chí mạng. Hoả Liên ở một bên nhìn, trong lòng có một loại thật không tốt dự cảm, tất cả mọi người cho rằng Hoả hồ xuất hiện là Hoả Tộc một lần nữa quật khởi bắt đầu, nhưng nàng lại cho rằng là một ít người diệt vong bắt đầu. Hoả Tộc sẽ không diệt, bởi vì có viêm dung trời cùng viêm liệt hỏa ở viêm liệt hỏa cùng ma vương vợ chồng hai giao tình như thế chi hảo, đã xảy ra chuyện ma vương vợ chồng hai nhất định sẽ ra tay tương trợ, cho nên bọn họ sẽ không dễ dàng chết đi, sẽ dễ dàng chết đi người là. Hoả Liên càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, vì ngăn cản tình thế chuyển biến xấu, chạy nhanh ngăn cản, các ngươi đừng đánh, như vậy đánh tiếp ai đều không chiếm được chỗ tốt, sẽ chỉ làm có tâm giả chiếm được chỗ tốt cha, vài vị trưởng lão, các ngươi đừng đánh, liền tính các ngươi làm cho lưỡng bại câu thương, hỏa hồ cũng sẽ không nhận các ngươi bên trong bất luận cái gì một người là chủ. đừng đánh, đừng đánh. hỏa liên khuyên bảo đích sắc có điểm tác dụng, viêm hôi cùng vài vị trưởng lão chậm rãi thủ thế, không đánh đến như vậy lợi hại. đã có thể vào lúc này, hỏa hồ nhảy tới hỏa liên trước mặt, một bộ muốn nhận nàng là chủ bộ dáng. thấy như vậy một màn, viêm hôi cùng vài vị trưởng lão đều cho rằng hỏa hồ muốn nhận hỏa liên là chủ, hơn nữa hỏa liên vừa rồi nói kia một câu liền tính các ngươi đánh đến lưỡng bại câu thương, hỏa hồ cũng sẽ không nhận các ngươi bên trong bất luận cái gì một người là chủ. nguyên lai like, những lời này chân chính ý tứ là hỏa hồ muốn nhận ngươi là chủ bởi vì như vậy cho rằng bao gồm viêm khôi ở bên trong đều đối hỏa liên rất là bất mãn phẫn nộ chướng mắt nàng mỗi người đều như là muốn đem nàng xé thành hai nửa liên nhi ngươi có phải hay không muốn cùng ta đoạn ta như vậy yêu thương ngươi không thể tưởng được ngươi thế nhưng muốn cùng ta đoạn ngươi quá làm ta thất vọng rồi không thể tưởng được hỏa hồ muốn nhận ngươi là chủ tuy rằng chúng ta thực không tâm lòng nhưng đây là hỏa hồ lựa chọn không sai đây là hỏa hồ lựa chọn vài vị trưởng lão chậm rãi tiếp nhận rồi như vậy sự thật thu hồi đối hỏa liên bất mãn nhưng viêm khôi lại không có vẫn là thực phẫn nộ cái gì cha con chi tình đã sớm đã không màng đem hỏa liên đương cũng kẻ thù giống nhau đối đã lạnh giọng mắng to ta sinh ngươi dưỡng ngươi, từ nhỏ đến lớn đều cho ngươi tốt nhất, không thể tưởng được ngươi thế nhưng muốn cùng ta đoạn. Liên Nhi, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Cha, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy. Ta phía trước cũng đã cùng ngươi đã nói, hỏa hồ nhận một được hơn là chủ, nó không có khả năng nhận ta là chủ. Hoa Liên vội vàng giải thích, cảm giác càng là không ổn. chẳng lẽ hỏa tộc muốn đại loạn sao? bọn họ ngày lành đi đến đâu sao? Sự thật liền bãi ở trước mắt, ngươi còn có cái gì nói? Ta liền ở Hỏa Liên không lời gì để nói thời điểm, hỏa hồ đột nhiên tránh ra, đi vào một vị trưởng lao trước mặt, ngẩng đầu nhìn hắn, tựa hồ như là muốn nhận hắn là chủ. như vậy chuyển biến, giải trừ hỏa liên nguy cơ, nhưng lại có khác một người lâm vào nguy cơ giữa. Bỉ Hỏa Hồ nhìn Trưởng lão, lập tức đã chịu vài đạo sắc bén ánh mắt bắn thẳng đến, đặc biệt là Viêm Khôi, kia ánh mắt quả thực liền muốn giết người. "Đại trưởng lão, Hỏa Hồ là muốn nhận ngươi là chủ sao?" Đại trưởng lão cho rằng Hỏa Hồ muốn nhận hắn là chủ, đã sớm hưng phấn đến cái gì đều quên mất, làm lơ Viêm Khôi chất vấn, ngồi xổm xuống, xuống, ngồi lửa Hồ vươn tay, tưởng cùng nó bồi dưỡng bồi dưỡng cảm tình. "Hỏa Hồ, ngoan ngoãn, ngươi yên tâm, ta sẽ không thương tổn ngươi. Tới, đi vào ta bên người, cùng ta linh đi." U hỏa Hồ cố ý phát ra một tiếng thực ngoan ngoãn thanh âm, giống cái ôn nhu cửu con, rãi đại trưởng lão đi đến. Viêm Khôi ở một bên xem đến hỏa đại, vô pháp tiếp thu Hỏa Hồ nhận những người khác là chủ. Ngay cả Hỏa Hồ nhận hắn nữ nhi là chủ hắn đều không đồng ý, huống chi là những người khác. Ngươi muốn làm Hỏa Hồ nhận ngươi là chủ, ta đạo muốn nhìn ngươi có hay không này mệnh. Viêm Khôi phải đối đại trưởng lão ra tay, mà Khắc trưởng lão lập tức tiến lên ngăn cản, không cho hắn đi thương tổn đại trưởng lão. Đại trưởng lão hiện tại một lòng muốn cùng Hỏa Hồ linh khế, cho nên không có không để ý tới Mặc Khắc, mặc kệ Viêm Khôi cùng Mặc Khắc trưởng lão đánh nhau, chuyên tâm thu phục Hỏa Hồ. Hỏa Hồ, ngoan, bên kia không an toàn, nhanh lên đi vào ta bên người. Hỏa Hồ tiếp tục đi phía trước đi, đưa đi đến đại trưởng lão trong tầm tay khi, đột nhiên nhảy khỏi, nhảy đến tóc cao, cao, sau đó hướng nơi xa chạy tới. Mọi người thấy thế, lập tức truy Hỏa Hồ mà đi, Mặc Kệ Mặc Khắc Cha, trưởng lão, các ngươi không cần nỗi theo. Cái kia hỏa hồ đã hỏa liên còn tưởng nhiều cái đủ, chính là nàng lời nói còn chưa nói xong, viêm khôi cùng vài vị trưởng lão đã không thấy bóng dáng. Nàng có thể phi thường khẳng định, hỏa hồ đã nhận một nhược hân là chủ. Hiện giờ hỏa hồ xuất hiện ở hỏa tộc, như vậy một nhược hân, chẳng lẽ một nhược hân phát cáo tộc? Nghĩ đến có cái này khả năng, hỏa liên lập tức chạy tới nhập khẩu, tính toán đi nơi đó nhìn xem. Nếu một nhược hân thật sự phát cáo tộc, kia sẽ là hỏa tộc các sắp thực mà nói là bọn họ Một hân cùng diêm lịch hành đi vào hỏa tộc lúc sau, một đường đi một đường xem, đem hỏa tộc đại khái hoàn cảnh đều hiểu biết. Bởi vì có ali ở phía trước chế tạo hỗn loạn, cho nên bọn họ mới có thể thuận lợi vậy liền tới đến hỏa tộc trung tâm nơi cái này hỏa tộc thuật nhìn giống như một nhược thân tổng kết này một đường đi tới nhìn đến tình cảnh nhưng một chốc một lát không biết dùng cái gì từ tới hình dung giống như cái gì diêm lịch hành đạm nhẫn hỏi mới vừa hỏi xong không được một nhược thân trả lời lại tiếp theo nói hỏa tộc tốt xấu cũng là năm đại tộc chí nhất chí cao vô thượng như thế nào thất vọng đến tận đây tuy rằng ở nhập khẩu thời điểm gặp sẽ ăn người hoa yêu nhưng càng là hướng bên trong đi nhìn đến đồ vật liền càng bình thường đều là một ít phong ốc linh tinh mà này đó phong ốc thuật nhìn đều thực cũ nát có chút thậm chí đã sợ hơn nữa không người hỏi thăm nay quả thực liền cùng bên ngoài nghèo khổ chi thành không sai biệt nhiều duy nhất khác nhau liền ở chỗ nơi này phi thường nhiệt nơi nơi đều là hỏa ta cũng cảm thấy nói nơi này giống như thực nghèo Hẳn là sẽ không a. Hỏa tộc lại nói như thế nào cũng là một cái rất lợi hại chủng tộc, tuy tuy tiện tiện một cái bình thường tộc nhân đến bên ngoài là có thể nhấc lên sóng to do lớn, như vậy một chủng tộc, không đạo lý sẽ nghèo thành như vậy. Giống Hỏa Liên cái loại này tính cách, nếu Hỏa tộc thật sự nghèo đến loại tình trạng này, vào nhà cấp của sự nàng khẳng định làm được ra tới. Một Nhược Ân, ngươi cũng quá để mắt ta đi. Ta nhưng không nên nói như vậy hư, Vào nhà cấp của sự, ta làm không được. Hỏa Liên ra tới tìm một Nhược Ân, vốn dĩ không ôm bao lớn hy vọng, liền tính một thân vào Hỏa tộc, lấy thực lực của nàng chỉ sợ cũng rất khó tìm đến, chính là nàng trăm triệu không đi tới, như vậy dễ dàng liền tìm tới rồi. Không chỉ có tìm được rồi, lại còn có nghe được bọn họ hai vợ chồng đối thoại, tức giận đến trước Nàng hỏa liên là cái loại này chuyện gì đều có thể làm được ra tới người sao? Ngươi lai like là hỏa tộc hỏa liên đại tiểu thư, đã lâu không thấy, biệt lai like vô dạng a. Mộc Nhược Hân nhìn thấy hỏa liên, một chút đều không kinh ngạc, còn âm vèo vèo cùng nàng chào hỏi a. Kéo các ngươi phúc, đến nay vẫn mạnh khỏe, không biết nhị vị tới ta hỏa tộc là vì chuyện gì. Hỏa liên cũng âm vèo vèo mà trả lời, này hai người phát cáo tộc chuẩn không chuyện tốt, tới tìm hai người viêm liệt hỏa cùng hà từ sao? Xem ra bọn họ ở chỗ này, kia thỉnh cầu đại tiểu thư dẫn đường, hoặc là làm cho bọn họ tới gặp chúng ta. Ngươi muốn gặp bọn họ cực khó, nhưng đại đây phía trước ngươi cần thiết muốn đem hỏa hồ cấp thu hồi tới. Hỏa Liên đã có thể tưởng tượng đến ra hỏa hộ ở Hỏa tộc tiếp tục nhảy nhót sẽ dẫn phát cái dạng gì sự. Hỏa tộc rất nhiều người, liền tính bất tử, cũng sẽ nháo thật sự lợi hại, nội đấu tránh không được. Nội đấu có đôi khi so minh đấu muốn khủng bố đến nhiều. Ở ta không gặp đều bọn họ hai người phía trước, hết thể không bàn nữa. Kỳ thật ta cũng không cần làm người dẫn đường, ta chỉ cần ở Hỏa tộc chuyển một vòng, khẳng định có thể tìm được bọn họ. Nếu có người tới ngăn trở, nói không chừng ta sẽ đem Hỏa Phượng cũng thả ra, đến lúc đó liền không biết các ngươi Hỏa tộc sẽ loạn thành bộ dạng gì. Một dược hân không chịu Hỏa Liên uy hiếp. Chế cười, một tiểu nhân mặt liền tưởng uy hiếp được nàng, kia nàng về sau còn như thế nào hỗn? Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta vừa rồi đã nói, ta chỉ cần thấy hai người, gặp được bọn họ ta liền sẽ đem hỏa hồ kêu trở về. Nếu ngươi không mang theo ta đi gặp bọn họ, kia không quan hệ. Dù sao ta chỉ là dùng nhiều một chút thời gian thôi, đến lúc đó các ngươi hỏa tộc biến thành bộ dáng gì, ta cũng mặc kệ. Một nhược thân trái lại uy hiếp hỏa liên. Hỏa liên không có biện pháp, chỉ có thể thỏa hiệp. Hảo, các ngươi đi theo ta. Hy vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn, nhìn thấy người lúc sau liền đem hỏa hồ kêu trở về. Hỏa liên ở phía trước dẫn đường, nhưng nàng trong đầu nghĩ nên làm như thế nào mới có thể đem một nhược thân cùng diêm lịch hành trừ. Hỏa tộc duy nhất đáng sợ địa phương liền tính Hỏa thần đàn, nơi đó liền tính là hỏa tộc người đi vào cũng sẽ bị đốt thành tro, nhưng chỉ có hai người ngoại trừ, một cái là Viêm Dung trời, còn có một cái chính là Viêm Điện Hỏa. Không biết một Nhược Hân cùng Diêm Lịch Hành đi vào Hỏa thần đàn sẽ biến thành bộ dạng gì. Hỏa Liên vừa mới bắt đầu cũng không tưởng làm như vậy, nhưng nghĩ nghĩ, cảm thấy cái này kế hoạch được không, vì thế liền quyết định làm. Ở dẫn đường trên đường, hướng Hỏa thần đàn phương hướng đi đến. Chỉ cần có thể tiêu diệt một Nhược Hân cùng Diêm Lịch Hành, hỏa hồ sự dễ làm. Coi như là vì nàng năm đó ăn khổ xả giận đi. Mộc Nhược Hân há là dễ dàng như vậy tính kế? Ở đi theo hỏa liên đi thời điểm đã sớm nhiều cái tông nhãn, do theo đường đi phát hiện trung quanh phòng ốc càng ngày tăng ít, cho nên có thể khẳng định hỏa liên không phải dẫn bọn hắn đi gặp người, rất có khả năng là dẫn bọn hắn đi một cái đáng sợ địa phương. Nàng đến muốn nhìn cái này hỏa liên có thể làm ra cái gì siếc. Hỏa thần đàn lực lượng dị thường đáng sợ, hỏa tộc rất nhiều người đi vào đều sẽ hóa thành cho, ngay cả trung quanh địa phương cũng đã chịu ảnh hưởng. Nếu ở tại hỏa thần đàn phụ cận, qua không bao lâu thân thể liền sẽ mắc lỗi, cho nên trung quanh phòng ốc mới càng ngày tăng ít. Nếu hơn, sự tình không thích hợp, diêm lịch hành cũng phát hiện không thích hợp, lo lắng một được hơn không biết, cho nên nhắc nhở nàng. Ta biết, trước nhìn xem nữ nhân này tưởng chơi trò gì đi, ta không để bụng hoa một chút thời gian diện trừ một cái muốn hại chúng ta người. Ân, hỏa liên không nghe được một nhược hân cùng diêm Lịch hoàng nói chuyện. Ở phía trước dẫn đường, tới rồi hỏa thần đàn nhập khẩu khi dừng lại bước chân. Viêm liệt hỏa liên ở bên trong, các ngươi có thể trực tiếp đi vào tìm hắn. Hỏa thần đàn, này giống như không phải người chủ địa phương đi. Một nhược hân thấy được bên cạnh cục đá khắc tự, từ mặt chữ đi lên lý giải, cho rằng cái này địa phương hẳn là không phải cái gì địa ngục, nhưng nơi này trùng quanh hơi thở cùng bên ngoài không quá giống nhau, đây là sự thật. Này đích xác không phải người chủ địa phương, bất quá viêm liệt hỏa đích ở bên trong. Thiên hảo, ngươi dẫn chúng ta đi vào tìm hắn đi. Ta không thể tiến hỏa thần đàn. Vì cái gì? bởi vì hỏa liên một chốc một lát không thể tưởng được cái gì tốt lý do tới giải thích, đừng một chút mới nói, hỏa tộc có quy củ, bộ tộc nữ tử không được tiến vào hỏa thần đàn, nếu không sẽ đã chịu rất lớn trừng phạt, cho nên ta không thể đi vào. sự thật là nàng căn bản là không dám đi vào, đi vào chính là chết, nàng mới sẽ không nốc đến đi vào tìm chết đâu. nếu ta muốn ngươi phi đi vào không thể đâu. Một nhược thân dùng linh lực biến ra một cây dây mây, cuốn lấy hỏa liên cổ, dùng võ lực tới cưỡng bức nàng. Liên tính là như vậy, hỏa liên cũng không quất phục, nhưng thực khẩn trương, thực sợ hãi, ta đi vào liền sẽ chết, các ngươi bưng tha ta đi. viêm liệt hỏa mỗi ngày liền sẽ trừ hỏa thần đàn lấy hỏa tinh, đây là thiên chân bạn sát sự. Lúc này hắn hẳn là liền ở Hỏa Thần Đàn tìm kiếm Hỏa tinh, các ngươi đi vào là có thể thấy hắn. Ta mặc kệ các ngươi hỏa tộc cái gì quý củ, ta chỉ làm ta muốn làm sự. Yên tâm, nếu ngươi bởi vì tiến vào Hỏa Thần Đàn mà lọt vào trừng phạt, ta sẽ thay ngươi bị phạt. Không được, ta không thể tiến vào Hỏa Thần Đàn, bằng không ta sẽ chết, ta thật sự sẽ chết. Ngươi tiến vào Hỏa Thần Đàn sẽ chết, chẳng lẽ chúng ta sẽ không phải chết sao? Ngươi chính là tưởng đem chúng ta lừa đến Hỏa Thần Đàn, làm chúng ta đã chết bên trong, có phải hay không? Ta, nếu là như thế này, ta đây liền như ngươi mong muốn. Vì làm ngươi thấy rõ ràng hết thảy, cho nên ngươi cũng cùng chúng ta cùng nhau vào đi thôi. Một nhược hân mặc kệ hỏa liên như thế nào dễ rựa, như thế nào sợ hãi, đem nàng kéo dài tới hỏa thần đàn bên trong đi. Nàng vốn dĩ chỉ là tưởng đem hỏa liên ném đến hỏa thần đàn liền ra tới, ai ngờ vừa muốn động, trung quanh liền xuất hiện một cái pháp trận, đưa bọn họ vây khốn. Chương 566, gã phu từ phu. Hỏa thần đàn dị động, đối với gặp qua sóng to gió lớn một nhược hân cùng Diêm Lịch hành mà nói, điểm này nho nhỏ dị động còn dọa không ngã bọn họ, coi như là bình thường sự đối đãi, huống chi bọn họ ở tiến hỏa tộc phía trước cũng đã làm tốt đối mặt thật lớn khó khăn trong lòng chuẩn bị, cho nên lúc này có thể bảo trì trấn định, Văn Ti không loạn bọn họ gặp qua trường hợp so cái này càng kinh tâm động phách, đã sớm đã xuất hiện phổ biến. Nếu liền điểm này gan dạ sáng suốt đều không có, gặp gỡ liền lúc kinh lúc giống, kia còn như thế nào hôn? Nhưng hỏa liên liền không như vậy tốt định lực, ở pháp trận xuất hiện thời điểm, nàng liền sợ tới mức kinh hoàng thất thố, suất ruột vô cùng, còn tưởng dược tẩy mạnh lao ra đi, chính là làm như vậy chẳng những ra không được, ngược lại sẽ bị pháp trận chấn thương, mưa hướng một lần liền sẽ đã chịu một lần phân cân thắc cốt sấm đánh cùng so điểm mục luyện hỏa càng vì lợi hại hỏa lực công kích, những cái đó hỏa uy lực cực đại, cho dù nàng là hỏa tộc người cũng sẽ chịu này gây thương tích, thiếu chút nữa đã bị tiêu diệt. Liên tính là như vậy, Hỏa Liên cũng vẫn là sẽ không từ bỏ, Liều mạng muốn lao ra phát trận, trên mặt che kín sợ hãi, mất đi lý trí, sẽ thanh hô to, phóng ta đi ra ngoài, phóng ta đi ra ngoài, ta là Hỏa tộc người, phóng ta đi ra ngoài. Phóng ta đi ra ngoài, phóng ta đi ra ngoài, ta không cần chết ở Hỏa thần đàn, phóng ta đi ra ngoài. Viêm liệt hỏa, người đi ra cho ta, nhanh lên phóng ta đi ra ngoài. Ta không cần chết ở chỗ này, không cần. Chính là mặc kệ nàng như thế nào, trận pháp vẫn như cũ còn ở, uy lực lớn hơn nữa, Liên tính đứng bất động cũng cảm thấy khó chịu, thật giống như đặt mình trong với một cái đại lò luyện bên trong, hơn nữa lò luyện lôi điện đan sen, dị thường đáng sợ. Mộc Nhược Hân cùng Diêm Lịch Hành không để ý tới Hỏa Liên, đối mặt loại tình huống này, bọn họ thấy được nhiều, cho nên ở xử lý thời điểm rất có an ý. A Hành, cái này trận pháp là Kim hệ chi lực cùng Hỏa hệ chi lực tương kết hợp bày ra, ngươi là Hỏa trung kim, thực lực hẳn là ở bảy trận người phía trên, cái này trận pháp đối với ngươi hẳn là không mấy hiếp. Bất quá này chỉ là ta suy đoán, đến nỗi có phải hay không còn không biết. Chính như ngươi theo như lời, trận này dung hợp kim hỏa chi lực, mà ta vừa lúc là Hỏa trung kim, cái này trận đối ta không nhiều lắm hiếp, nhưng ta trong lúc nhất thời cũng phá không được nó. Nếu hơn, ngươi đâu? Còn hảo. Diêm Lịch Hành vẫn là bộ dáng cũ, mặc kệ gặp được chuyện gì đầu tiên quan tâm chính là chính mình người thương tình huống, chỉ cần nàng không có việc gì, hắn liền an tâm chỉ là nhị điểm, nhưng tổng thể còn hảo, không có việc gì. Như vậy sẽ hảo chút sao? Diêm Lịch Hành cho một nhược hân một cái kim cái lồng, có thể ngăn cách một ít hỏa lực. Ân ân, khá hơn nhiều, vẫn là nhà ta a huynh hảo. Kỳ hĩ, hỏa liên ra không được phát trận, gấp đến độ muốn chết, chính là đương nàng nhìn đến một nhược hân cùng Diêm Lịch Hành ở tú ân nãy khi, khí liền không đánh chỗ tới, hoàn toàn không màng bọn họ thân phận, phẫn nộ giống to, "Đều khi nào, các ngươi còn không có tâm tư nói chuyện yêu đương, ta mau bị các ngươi hai cái cấp hạ chết." Này hỏa thần đàn người bình thường căn bản không thể tiếp vào, liền tới gần đều khó, các ngươi Hỏa Liên bởi vì sinh khí, nói chuyện không trải qua đại não, có cái gì thì nói cái đó, nói xong mới ý thức được những lời này không nên nói. Nhưng cho dù nàng lập tức câm miệng cũng không kịp, căn bản thu không trở về vừa rồi nói ra nói. Hỏa Liên đại tiểu thư, ngươi đây là không đánh đã đá khai sao? Một nhược hân âm hiểm cười hỏi lại, đã sớm dự đoán được Hỏa Liên không có hảo tâm, cho nên liền tính Hỏa Liên thật sự bọn họ hai vợ chồng đưa tới nguy hiểm địa vị, nàng cũng không kinh ngạc. Ta, ta ý tứ là nói, hỏa tộc bùn tộc người không thể tùy tiện đi vào hỏa đàn, bên ngoài người kỳ thật là có thể. Hoạ Liên chạy nhanh sửa miệng, nhưng nói thật sự nói lắp, cả người đều khẩn trương thật sự, làm người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được nàng ở nói dối liên các ngươi bổn tộc người đều không thể tùy tiện đi vào địa phương, người ngoài lại sao lại có thể đi vào? ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hải tử, như vậy hảo lửa sao? không sao cả, dù sao ngươi ta là địch phi híu, ngươi muốn hại ta cũng thực bình thường. bất quá, bất quá cái gì? bất quá ta là một cái thực mang thù người, đặc biệt là đối những cái đó muốn hại ta người, đối với người như vậy, ta sẽ không dễ dàng muốn tha. một lược hân lộ ra sắc khí, đó là đối hỏa liên sắc khí. hỏa liên cảm giác được một lược hân trên người truyền ra tới sắc khí, sợ tới mức lui về phía sau hai bước, độ cao cảnh giác, run rẩy hỏi, một lược hân, ngươi muốn làm sao? ta vừa rồi không phải nói được rất rõ ràng sao? đối với muốn hại ta người, ta sẽ không dễ dàng muốn tha ngươi cho rằng ta thật sự tin tưởng ngươi sẽ mang ta đi tìm viêm liệt hỏa cùng tiểu thì sao? đi theo ngươi, chỉ là muốn nhìn ngươi một chút muốn chơi trò gì mà tôi tùy tiện dùng ngươi cái này đại tiểu thư thân phận làm điểm sự. ngươi muốn ta làm chuyện gì? chỉ cần ngươi phóng ta một con ngựa vô luận ngươi muốn ta làm cái gì ta đều đáp ứng ngươi. ngươi không phải muốn tìm viêm liệt hỏa cùng hà thì sao? ta biết bọn họ ở nơi nào, các ngươi phá rất cái này trận pháp lúc sau, ta liền lập tức mang các ngươi đi tìm một họ. nếu là tại đây phía trước ngươi đưa ra như vậy điều kiện, ta có lẽ sẽ đáp ứng ngươi, nhưng hiện tại sẽ không. đến nơi cái này trận pháp, ta cho rằng lưu trữ nó sẽ có rất lớn tác dụng, cho nên ta sẽ không phá nó. không phá cái này trận, các ngươi cũng ra không được. kia đảo chưa chắc một nhược hân đem hỏa phượng triệu hồi ra tới, dùng tiến vào hỏa tộc tương đồng biện pháp, lại kết hợp diêm lịch hành kim hệ chi lực, hai người rất dễ dàng liền ra pháp trận, đi ra bên ngoài, chỉ trừ hỏa liên một người ở bên trong. hỏa liên thấy như vậy một màn, sợ tới mức càng vì sợ hãi, bất chấp đại tiểu thư thân phận, ăn nói khép nép cầu xin, một nhược hân, cầu ngươi phóng ta một con ngựa, cứu cứu ta. chỉ cần ngươi cứu ta, ta cái gì đều đáp ứng ngươi, cứu ta đi ra ngoài, cứu ta. ngươi cho ta một cái cứu ngươi lý do. ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều đáp ứng ngươi, chỉ cần là ta có, ta có thể làm được, ta đều đáp ứng ngươi. tiết hảo, ta hỏi ngươi, các ngươi hỏa tộc đốt hỏa chi linh ở nơi nào? này, cái này ta không biết. Hỏa Liên hiện tại không dám lại chơi bất luận cái gì tâm nhãn, liền sợ một nhược hân một cái không cao hứng, đem nàng ném ở Hỏa Thần Đàn trận pháp bên trong. Cái này Hỏa Thần Đàn trận pháp cực kỳ lợi hại, từ Hỏa tộc dòng chính một mạch đi huyền linh dưới lúc sau, Hỏa tộc liền không còn có một người có thể từ cái này trận pháp đi ra, cho dù là Hỏa tộc người lợi hại nhất đi vào cũng đều sẽ lập tức hóa thành cho tẫn, thẳng đến viêm dung trời cùng viêm liệt hỏa này hai người xuất hiện mới có kỳ tích phát sinh. Ta mới vừa hỏi cái thứ nhất vấn đề ngươi cũng không biết, ta đây cứu ngươi còn có ích gì? A chúng ta đi thôi, muốn quái cũng không có, cùng lắm thì đem Hỏa tộc nháo phi thiên. ta cũng không tin tìm không thấy bọn họ. Nhược hân làm bộ phải rời khỏi, nhìn xem Hỏa Liên có thể hay không bởi vì sốt ruột đem biết đến đều nói ra. Hỏa Liên một sốt ruột, liền tính biết không nhiều cũng tất cả đều nói, các ngươi đừng đi, ta nói ta nói. Hỏa tộc Đốt Hỏa Chi Linh đã sớm đã mất tích thật lâu, cụ thể tình huống ta cũng không rõ lắm, chỉ biết thứ này là chúng ta Hỏa tộc linh hồn. Liên bởi vì mất đi Đốt Hỏa Chi Linh, Hỏa tộc mới có thể một ngã không phân chấn. Ta biết đến cũng chỉ là này đó, lại nhiều ta cũng không biết. Ngươi nói này đó ta đã sớm đã biết, hoàn toàn không ý nghĩa. Xem ra ngươi thật sự là cái gì cũng không biết, tính, dù sao hỏi ngươi cũng hỏi không ra cái gì tới. Áo Hành, chúng ta đi. Mộc Nhược Vân, ngươi không phải nói muốn cứu ta sao? Hỏa Liên nhìn đến Mộc Nhược hơn phải đi, càng là sốt ruột, quấn lên liền nói chuyện khẩu khí đều thay đổi nếu nàng hiện tại không bị vây, nhất định hung hăng phiến mục nhược hơn một bản thái tử. ta có nói quá muốn cứu ngươi sao? lúc trước nếu không phải ngươi, ta hảo tỷ nhóm tiểu tịch cũng sẽ không ăn như vậy nhiều đau khổ. ngươi còn lại nhiều lần muốn hại ta, ta sao có thể sẽ cứu chính mình địch nhân? ngươi cho ta là ngu ngốc sao? ngươi, a hoàng, chúng ta đi thôi. ân. diêm lịch hành từ đầu đến cuối đều không có nói qua một câu, nhẹ nhàng gật đầu theo tiếng liền đi theo một nhược hân rời đi. hỏa liên tức giận đến phát cuồng mắng to, các ngươi hai cái vương bất đảng, nhất định không chết tử được. ta các ngươi vĩnh viễn mà không được, mất đi lẫn nhau. Một nhược còn chỉ là tưởng hù dọa hù dọa hỏa liên, nếu hỏa liên tiếp tục ăn nói khép nép xin tha, nàng có lẽ thật sự sẽ mềm lòng ra tay cứu giúp nhưng nghe này đó mắng người nói nàng liền không khả năng mềm lòng dám nguyên rủa nàng vậy đi tìm chết đi diêm lịch hành bị người mắng nhiều đối hỏa liên mắng to thở ơ một chút cảm giác đều không có đi theo mục nhược hân chạy lấy người nhưng mà bọn họ vừa mới đi không vài bước liền nhìn đến viêm liệt hỏa từ trước mặt đi tới hưng ma quái nếu hân các ngươi như thế nào lại ở chỗ này viêm liệt hỏa nhìn đến mục nhược hân cùng diêm lịch hành vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt đâu thẳng đến rõ ràng chính xác nghe được bọn họ thanh âm hắn mới biết được không hoa mắt chút mắt chối đã thấy đều là thật sự tới tìm ngươi cùng tiểu tỷ ca Mục Nhược Hân đi đến biêm liệt hỏa trước mặt, đem hắn từ trên xuống dưới đánh giá một lần, vừa lòng gật gật đầu, khen nói: "Ân ân, khí phách hăng hái, xem ra ngươi trong khoảng thời gian này quá đến không tồi. Ngươi quá đến không tồi, kia tiểu tịch quá đến liền càng không tồi. Tiểu tịch đâu? Hiện tại ở nơi nào? Dựa theo thời gian tôi tính, nàng lại quá 2 3 tháng liền phải sinh đi. Kéo hai vị phúc, ta hiện tại quá đến còn tính có thể, chỉ là mỗi ngày muốn ứng phó một ít phiền toái nhân vật, có điểm không quá sẵn. Phiền toái nhân vật, hỏa tộc người sao? Thật không hổ làm a thành nữ chủ nhân, thật thông minh. Từ Miên Linh giối trở về lúc sau, ta liền mang theo tiểu tịch đi tìm ta cha, ai ngờ hắn thế, nhưng trở về hỏa tộc, ta cũng chỉ hảo tới nơi này tìm hắn." Hoạ tộc tộc trưởng Viêm Vôi vẫn luôn lo lắng chúng ta sẽ cướp đi hắn tộc trưởng Chi vị, cho nên muốn tận biện pháp đối phó chúng ta, thậm chí muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết. Ta vốn dĩ tưởng đem ra hỏa này giải quyết, nhưng là cha ta không cho, cho nên liền kéo dài tới hiện tại. Hiện giờ ta mỗi ngày đều phải đến hỏa thần đàn thế hỏa tộc tìm kiếm hỏa tinh, từ bắt đầu 1 tháng 10 khối hỏa tinh đến bây giờ một tháng đến muốn 100 khối hỏa tinh. Nay không, ta đang muốn đi hỏa thần đàn tìm kiếm hỏa tinh đâu? Viêm liệt hỏa đem đại khái tình nói xong, đi phía trước vừa thấy, thấy được bị nhốt ở hỏa thần đàn trận pháp hỏa liên, tuy rằng có điểm kinh ngạc, nhưng hắn cũng không quan tâm. Hỏa liên vừa thấy đến viêm hỏa, chờ hắn đem nói cho hết lời, lập tức đối hắn hạ mệnh lệnh, viêm hỏa, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi đem cái này trận pháp lộng đi ta vì cái gì muốn lộng đi? Viêm liệt hỏa trước nay liền không nghĩ tới muốn cứu hỏa liên, đương nàng không tồn tại, tiếp tục cùng một nhược hân ôn chuyện. Nếu hân, các người hai vợ chồng tự mình chạy đến hỏa tộc tới, hẳn là không chỉ là tìm ta cùng tiểu tịch đơn giản như vậy đi. khẳng định có rất quan trọng sự, đúng hay không? Ân, chúng ta tới tìm các người đích xác có rất quan trọng sự, không bằng chúng ta đi tìm tiểu tịch. Ngồi xuống trầm giai nói. một nhược hân cũng không để ý tới hỏa liên, cố làm chính mình chính sự. Hảo, các người đi theo ta, ta cùng tiểu tịch liền ở tại phía trước không xa địa phương. nơi đó ly hỏa thần đàn không xa, ta vốn đang lo lắng tiểu tịch sẽ đã chịu hỏa thần đàn ảnh hưởng, muốn nàng dọn đến địa phương khác đi chủ, nhưng viêm khôi chính là không đáp ứng, nói chúng ta chỉ có thể ở nơi này. Sau lại tiểu tịch nói ở tại nơi đó cảm thấy thực thoải mái, ta liền không cùng Viêm Khôi tranh. Cái này Viêm Khôi nhất định là cái đại phôi đàn. Kia đương nhiên, ngươi nhìn một cái hắn sinh ra tới nữ nhi có bao nhiêu hư, hắn so với hắn nữ nhi hư hơn trăm ngàn lần. Như vậy hư a? Hư đấu. Các ngươi, các ngươi cho ta trở về. Hỏa Liên nghe được một nhược hơn cùng Viêm Liệt Hỏa đang nói nàng phụ thân nói bậy, cũng nói nàng nói bậy, tức giận đến muốn giết người, chính là đương nhìn đến mấy người kia thế, nhưng cũng không quay đầu lại đi rồi, lại gấp đến độ phát điên. Nhưng mà mặc kệ nàng nhiều cấp, nhiều khí, phía trước ba người kia vẫn là không để ý đến nàng, đi xa. Trên đời này sao lại có thể có như vậy nhẫn tâm người? Các ngươi sao lại có thể như vậy lãnh khốc vô tình? Ông trời sẽ không buông tha các ngươi. Hỏa Liên lên tiếng hô to. Mục Nhược Hân tuy rằng đã đi xa, nhưng vẫn là có thể nghe được hỏa Liên tiếng kêu thanh, lãnh tiết cười, không đương một chuyện. Lãnh Khốc vô tình, đối phó loại này hư đến trong xương cốt người, điểm này còn xem như nhẹ, không đem nàng đại tá táng thối, nàng nên cảm ơn trời đất. Nếu Hân, ngươi thật không tính toán cứu nữ nhân kia sao? Viêm Liệt Hoa đột nhiên hỏi. Như thế nào, ngươi tưởng cứu nàng? Mục Nhược Hân hỏi lại, sau đó dùng nghi ánh mắt mắt Viêm không vui chất vấn, nàng đã từng là vị hôn thê, thiếu chút nữa gả cho ngươi, ngươi có phải hay không đối nàng có khác tâm tư, thương hương ngọc? Ta đối tiểu tịch đó là toàn tâm toàn ý, trời đất có thể làm chứng. Nhật ngươi đừng oan uổng người tốt nếu không phải, ngươi như vậy quan tâm nàng làm gì? tưởng nàng ngươi như vậy, chết thêm một cái thiên hạ liền thái bình một ít. nàng trong khoảng thời gian này trong tối ngoại sáng đều ở nhằm vào tiểu tịch, ta sao có thể quan tâm nàng? chỉ là tùy tiện nói nói mà thôi. vậy là tốt rồi. nếu ngươi dám thực xin lỗi tiểu tịch, ta nhất định sống lột ngươi ba tầng ra. viêm liệt hỏa rất là vô ngữ, bất quá cũng không sợ hãi một nhược hân này đó lời nói, còn cảm thấy những lời này tràn ngập quan tâm, tràn đầy lưu nghị. nếu không phải chân chính quan tâm một người, liền sẽ không để ý hân quá đến thế nào. tiểu tịch, ngươi nhìn xem là ai tới. Viêm Liệt Hòa đẩy mở cửa, còn không có nhìn đến người liền trước nói lời nói, chính là nói xong lời nói thời điểm cũng không thấy có người đáp lại, cái này làm cho hắn có điểm sốt ruột, lập tức vọt tới trong phòng đi tìm, nhưng người nào cũng chưa tìm được, đem hắn gấp đến độ chết khiếp. Tiểu Tịch đâu? Ta vừa rồi ra cửa thời điểm nàng còn ở đâu? Này sẽ đi nơi nào? Hông Mặc quái, ngươi trước đừng có gấp, có lẽ nàng là đi nửa điểm chuyện gì, một hồi liền trở về. Một nhược hân thấy Viêm Liệt hỏa cấp thành như vậy, tuy rằng có điểm lo lắng, nhưng vẫn là trước chân ăn chân ăn hắn, không có khả năng. Tiểu Tịch giống nhau đều sẽ không ra cửa, liệt tính đi ra ngoài cũng sẽ chờ ta trở lại, trừ phi là có người mạnh mẽ đem nàng mang đi, bằng không nàng sẽ không đi ra cái này môn nhất định là Viêm Khôi tên kia, thừa dịp ta không nhớ tới đối tiểu tịch xuống tay. Trước làm rõ ràng sự tình ngọn nguồn lại nói, tại đây phía trước, không cần làm bất luận cái gì định luận. Ở chỗ này trừ bỏ Viêm Khôi cùng Hỏa Liên, không ai sẽ hại chúng ta. Hỏa Liên bị nhốt ở Hỏa Thần đàn trấn pháp, chuyện này nhất định không phải nàng làm, cho nên chỉ còn lại có Viêm Khôi. Ta hiện tại liền đi muốn Viêm Khôi muốn người. Viêm liệt Hỏa căn bản là không nghe một nhược hơn quân bảo, giống phong giống nhau chạy ra khỏi lại môn, không một hồi liền biến mất không thấy bóng dáng. Một nhược bất đắc dĩ cảm thán một tiếng, không có biện pháp, chỉ có thể theo sau. Tìm hai người đều biến đổi bất ngờ, kia tiểu song ngũ linh chẳng phải là muốn phí càng nhiều hốt. Nàng không thời gian này a. Mặc sốt ruột, chúng ta hiện tại không phải đã tìm được một cái sao? Hết thảy đều ở chúng ta trong công chế, liền tính Hà Tịch thật bị viêm khôi sở trảo, chúng ta cũng có thể đem nàng cứu trở về tới, có phải hay không? Diêm Lịch hành dọc theo đường đi chấn an hảo một nửa gần, không hy vọng nàng vì chuyện của hắn cấp thành như vậy, đem sự tình hướng tốt phương diện suy nghĩ. Ta chỉ là tưởng sớm một chút tìm đủ ngũ linh, phong ấn Ma Quân, là ngươi không cần lại chịu hắn tra tấn. Ma sốt Duẩn, ta sẽ vì ngươi tranh thủ thời gian. Ma Quân nói một tháng là có thể phá phong ra tới, ta đua một lần, cũng có thể tranh thủ đến nhiều một chút thời gian, cho nên ngươi không cần quá mức So Duẩn. Ta biết, ta đều biết đến. Chúng ta vẫn là đi trước tìm tiểu tịch đi, nếu Hồng Mao quái cùng tiểu tịch thật là đốt hỏa chi linh cùng doanh thổ chi linh, vậy chỉ còn lại có một cái lợi thủy chi linh, nghĩ như vậy lời nói, giống như cũng mang mơ, ha ha. Mục Nhược Hân cố ý nói một ít làm chính mình tâm lý thoải mái nói, nói xong liền đi phía trước đi, tìm Viêm liệt hỏa cùng Hà Tịch đi. Nàng có một loại dự cảm, Viêm liệt hỏa chính là đốt hỏa chi linh, tiểu tịch chính là doanh thổ chi linh, nhưng dư lại lợi thủy chi linh sẽ là ai? Sẽ là Sở Thanh Phong sao? Nếu thật là Sở Thanh Phong, sự tình liền không tốt lắm làm, trung gian kẹp một cái Tử Lan, mà nàng lại thương tổn Sở Thanh Phong tâm, Sở Thanh Phong hẳn là sẽ không dễ dàng đáp ứng giúp bọn hắn phong ma đi. Tính, không nghĩ này đó, vẫn là trước tìm được tiểu tịch quan trọng. Hà Tịch thật là bị viêm khôi sai người cấp mang đi. Hà Tịch vốn dĩ không muốn, nhưng nàng đính một cái bụng to, lại ở tại người khác địa phương, liền tính lại không muốn cũng đến đi. Không biết tộc trưởng tìm ta tới có gì khi? Hà Tịch nhìn thấy viêm khôi thời điểm, có điểm dân mình, cũng may nàng những năm gần đây luyện liền một thân gặp biến bất kinh công phu, bằng không lúc này nhất định sẽ kinh ngạc tiêu ra tới. Ở nàng trước mặt viêm khôi, nơi nào còn như là trước kia uy phong bắt diện hỏa tộc tộc trưởng, mà là một cái bị đánh đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi người, trên người tất cả đều là thương, trên mặt thương cũng không nhẹ. Viên Khôi biết chính mình hiện tại bộ dáng thực chất vật, nhưng hắn quản không được, nhìn thấy hà Tịch liền đối nàng hạ mệnh lệnh, "Nghe nói ngươi có dọ thám biết năng lực, ta hiện tại muốn ngươi lập tức dọ thám biết Hỏa Hồ hướng đi, nhất định phải đem nó cho ta tìm ra." "Hỏa Hồ? Hỏa Hồ sao có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này?" Hà Tịch kinh ngạc hỏi. Mới vừa không lâu nàng cũng nghe nói Hỏa Hồ xuất hiện ở Hỏa tộc tin tức, lúc ấy nàng còn tưởng rằng là có người nghĩ sai rồi hoặc là nói bậy, cho nên không tin tưởng. Hỏa Hồ là Hỏa tộc linh thú, xuất hiện ở Hỏa tộc có cái gì kỳ quái? "Ngươi ít nói nhảm, nhanh lên giúp ta đem Hỏa Hồ tìm ra, nếu không ta muốn ngươi đẹp." "Tốc trưởng, không phải ta không tìm, liền tính tìm được rồi nó cũng không thuộc về ngươi." Hòa hồ đã cùng một nhược thân linh khế, nó là có chủ nhân, tìm được cũng không phải là ngươi. Ta kêu ngươi tìm ngươi liền cho ta tìm, nơi nào tới như vậy nói nhảm nhiều. Phát động dọ thám biết chi thuật muốn hao phí rất nhiều linh lực, ta hiện tại liền sắp sinh, không muốn làm này đó. Tộc Trường nếu không đồng ý, có thể đi tìm ta trợ phu, chỉ cần ta trợ phu đồng ý, ta liền phát động dọ thám biết chi thuật. Ngươi thiếu lấy viêm liệt hỏa tới áp ta, ngươi thật sự cho rằng ta sợ hắn? Ai ra viêm khôi bởi vì sinh khí quá lợi hại, đem trên người miệng vết thương xả tới rồi, đau thực. Hắn chính là thừa dịp viêm liệt hỏa không ở mới đem Hà Tịch cấp gọi tới, nếu tìm viêm liệt hỏa lượng, kia còn có thương lượng đường sống sao? Không phải có một câu nói như vậy sao? Gả phu từ phu ta trợ đồng ý, ta tự nhiên sẽ làm. Lang Càn, nơi này là địa bàn của ta, hết thể ta đình đoạt. Ta hiện tại muốn ngươi lập tức cho ta tìm hỏa hồ, ngươi nếu là không tìm, ta liền đem ngươi một bụng. Ngươi Hà Tịch thực tức giận, nhưng vì hài tử suy nghĩ, nàng cũng chỉ có thể chịu đựng, tất cả rơi vào đường cùng đành phải phát động dọ thám biết chi số, tìm kiếm hỏa hồ. Ai ngờ nàng vừa mới bắt đầu tìm, hỏa hồ liền chính mình xuất hiện, còn nhảy đến nàng trước mặt. Ali, thật là ngươi sao? Bởi vì hỏa hồ trưởng thành một chút, bộ dáng có chút thay đổi, Hà Tịch không dám xác định có phải hay không đó U là ta là ta là. Thật là ngươi a? Ta còn tưởng rằng không phải đâu. Nếu ngươi đã đến rồi, tiên nếu hơn tỷ tỷ có phải hay không cũng tới? U đúng vậy đúng vậy. Thật vậy chăng? thật tốt quá, có thể nhìn thấy nếu hơn tỷ tỷ. Hà Tịch tuy rằng nghe không được Ali lời nói, nhưng có thể từ Ali biểu tình đọc ra tin tức, còn tưởng hỏi nhiều một chút, đột nhiên một cái lưới lớn từ phía trên cái xuống dưới, nàng né tránh không kịp thời, đã bị văng ở. Ali cũng giống nhau, bị một chương không biết là thứ gì làm thành văng cấp văng ở, dễ dỗi vài cái đều tránh không hay. Uống người xấu người xấu, đại phôi đản. Trương 567 tân chủ nhân. Ali xuất hiện làm viêm khôi mặt mày hấn hở, nhưng Ali đối Hà Tịch hữu hảo lại làm hắn thực khó chịu, lo lắng sắp tới tay hỏa hồ bị người khác cướp đoạt đi, cho nên chạy nhanh xuống tay, miễn cho cảnh mẹ để cảnh con các ngươi không cần uổng phí sức lực dãi dọa, này trương võng là dùng địa ngục luyện hỏa rèn luyện quá tơ tầm chế tác mà thành, trải qua thiên truy bách luyện đã trở nên kiên cố không phá vỡ nổi, cho dù là hỏa hổ cũng không có biện pháp tử vong tránh thoát ra tới. ưu đại phôi đản, đại phôi đản. ali thực tức giận, tứ chi dưới chân lợi chảo toàn bộ đều lộ ra tới, thật sâu đâm vào bùn đất bên trong, hai mắt trừng mắt viêm hôi, cả người lông tóc tản ra ánh lửa, sắc bén hàm răng hiển lộ ra không thể xâm phạm khí phách. nhưng mà ali như vậy phản ứng chẳng những không làm viêm khôi cảm thấy sợ hãi, lại làm hắn càng vì điên cuồng hắn chỉ đem sự tình hướng tốt phương diện suy nghĩ, hoàn toàn không suy xét hư một mặt. hỏa hổ như vậy lợi hại, cái này hỏa tộc có thể cường đại đi lên. viêm ngươi muốn làm gì? Hà Tịch không dám quá, dùng sức dây dưa, lo lắng thương đến trong bụng Hải Tử, nỗ lực bảo trì trấn tĩnh. Lúc này càng loạn càng tao, chỉ có bảo trì trấn định mới có thể có chuyển cơ. Yên tâm, ta đối với ngươi không có hứng thú, ta muốn chỉ là hỏa hồ mà thôi. Viêm khôi hiện tại thật là đối Hà Tịch không có bất luận cái gì hứng thú, sở hữu lực chú ý đều đặt ở hỏa hồ trên người, vẫn luôn nghĩ nên như thế nào đem hỏa hồ thu làm mình có. Loại này xúc sinh loại đồ vật, chỉ cần cho nó ăn ngon uống tốt là có thể thu phục. Hỏa hồ, ngươi chỉ cần đi theo ta, chẳng những có ăn ngon uống, ta còn sẽ làm ngươi hưởng thụ trí cao vô thượng gãy ngộ thế nào. Đi theo ta đi. U -a Li đối Viêm khôi mở ra buồn máu to, không ác dục hỏa, thái độ phi thường không tốt, hiển nhiên chính là không thích Viêm khôi nó chủ nhân chỉ có một, mới không cần cái này người xấu đâu. ngươi không chịu, ngươi hung đúng không? ta làm ngươi hung, ta làm ngươi không chịu. nếu ngươi không chịu, vậy cả đời đãi tại đây trương đại vong, ta sẽ cho ngươi nhất đáng sợ trà tấn, làm ngươi sống không bằng chết, thẳng đến ngươi nguyện ý nhận ta là chủ. viêm khôi không nhiều ít nhấn mạnh, tâm tình cũng không tốt, dùng mềm không được, lập tức liền sửa dùng cường ngạnh phương thức. hắn không để bụng quá trình, cũng không để bụng thủ đoạn, chỉ để ý kết quả. ú ta mới không sợ ngươi đâu. a tức giận, tuy rằng bị đại vong, vong chủ, nhưng vẫn là đối viêm khôi phun hỏa. Viêm khôi sớm có phòng bị, cho nên né tránh kịp thời, không chịu một chút thương, còn rất đắc ý mà nói, muốn giết ta, ngươi còn không có cái kia bản lĩnh, hoặc là cam nguyện nhận ta là chủ, hoặc là ngoan ngoãn lợi, nếu không có ngươi dễ chịu, u người xấu người xấu, đại phôi đản, ha ha, có hòa hồ, ta xem ai còn dám cùng ta đối địch. Viêm dung trời, viêm liệt hỏa, các ngươi đều cho ta chờ, hỏa tộc tộc trưởng vị trí chỉ có thể là thuộc về ta, các ngươi mơ tưởng cùng ta đoạn, ha ha. Hà tịch đối viêm khôi nói ẩu nói tạ rất là khinh thường, không có để vào mắt, càng là lười đến cùng hắn miệng lưỡi cực nhanh, nhìn đến Ali tức giận đến không nhẹ, trước an hào nó, dùng tay vuốt nó lông tóc, Onu nói, Ali, không cần cùng loại người này phân thấp, không ý nghĩa ngoan ngoãn, nếu nếu hơn tỷ tỷ thật sự phát cáo tộc, kia nàng nhất định sẽ đến cứu chúng ta. U Ali thu hồi hỏa khí, đem dựng thẳng lên lông tóc bông, ngồi dưới đất, đối hà tịch manh manh gật đầu. Chủ nhân là nhất định sẽ đến cứu nó. Ali thần ngoan, bất quá điểm này việc nhỏ hẳn là còn không cần nếu hân tỷ tỷ tự thân xuất mã, ta có lẽ có thể ứng phó đến tới. U, phải không? Tấn Ân, ngươi đứng vững vàng. U tốt. Ali vững vàng ngồi dưới đất, nhìn xem kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Viêm Khôi liền ở bên cạnh, đem hà tịch nói những lời này đó nghe được rõ ràng. nói, chỉ bằng ngươi cũng tưởng từ này tránh thoát mà ra, đừng không biết lượng sức. Viêm dung trời cùng viêm liệt hỏa tồn tại với ta mà nói là rất lớn uy hiếp, Ta đã sớm tưởng diện bọn hắn, phía trước bách với đủ loại áp lực, ta không động đậy các ngươi, nhưng hiện tại không giống nhau, có hỏa hồ, ta mới không sợ các ngươi. Viêm khôi thủ trưởng, vừa rồi ta nói được đủ rõ ràng, hỏa hồ đã nhận chủ, cho nên ngươi mộng tưởng hao huyền là không có khả năng thực hiện. Chứ không nói hỏa hồ chuyện này, ngươi có thể quá được ta này một quan lại nói. Hà tịch sớm tại Viêm khôi vô nghĩa liền biến thời điểm cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, trong tay ngưng tụ cường đại thổ hệ chi lực, đã chuẩn bị tốt lúc sau, nhất chiêu liền hướng trên mặt đất đánh đi. Sơn băng địa liệt. Nhất Chiêu Sơn băng địa liệt, trên mặt đất không chỉ có xuất hiện vô số kẻ cái khe, tựa hồ còn ở di động, vách tường cùng nóc nhà bởi vì mặt đất xé rách tổn hại nghiêm trọng, cuối cùng đều sập. Mặt đất xuất hiện cái khe lúc sau, Ngầm Dung Nham rõ ràng thấy, đặc biệt do người. Nhanh lên dừng lại, dừng lại. Ta kêu ngươi dừng lại, có nghe hay không? Viêm Hôi bị mặt đất chấn động chấn đến thiếu chút nữa ngay cả đều đứng không vững, rất nhiều lần suýt nữa đều rơi vào cái khe bên trong. Không thể tưởng được nữ nhân này thế nhưng còn có như vậy bản lĩnh, xem nhẹ nàng. Hà Tịch chiêu này sơn băng địa liệt, uy lực rất lớn, không chỉ là nàng nơi phòng bị chia 5 sảy 7, toàn bộ hỏa tộc đều đã chịu ảnh hưởng, thật nhiều địa phương trên mặt đất đều nứt ra rồi, phòng ốc bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, làm nguyên bản liền nghèo túng hỏa tộc trở nên càng chật vật. đã xảy ra chuyện, viêm liệt hỏa còn ở nửa đường thượng, bởi vì mặt đất mảnh liệt chấn động làm hắn cảm thấy bất an. xảy ra chuyện gì? Mục Nhược Hân nhìn dưới mặt đất thượng vết rách, nhớ tới ở Đông Tưởng quốc trong hoàng cung gặp được ma ma tượng, quả thực chính là giống nhau như lúc, nếu không phải xác định ma ma hiện tại không có năng lực đến hỏa tộc tới Dương Ai, nàng sẽ cho rằng đây là ma ma tác. nay không phải ma ma tác, vậy chỉ có có thể là Hà Tịch. Đây là thủ hệ chi lực chế tạo ra tới ảnh hưởng, hẳn là tiểu tịch kia Chiêu Sơn Băng Địa Liệt. Tiểu tịch đính cái mụ to, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, nàng là sẽ không đỡ võ, nếu nàng dùng ra chiêu này Sơn Băng Địa Liệt, kia sự tình nhất định là tới rồi rất nghiêm trọng lắm nỗi. Ta chạy nhanh qua đi, miễn cho chậm không kịp viêm liệt hỏa lời nói đều còn chưa nói xong liền vội vội vàng vàng đi phía trước chạy, thân hình chợt lóe, người cũng đã tới rồi rất xa địa phương. Một Nhược Hân cùng Diêm Lịch hành chạy nhanh kịp, tuy rằng nghi vấn rất nhiều, nhưng bọn hắn cũng không tưởng hiện tại lãng phí thời gian đi biết rõ ràng. Sự có nặng nhẹ nhanh chậm, lúc này nhất quan trọng sự chính là đi cứu người, mà không phải lãng phí thời gian nói vâng nghĩa. Diêm Lịch Hành cũng không phải suốt ruột đi cứu người, chỉ là đi theo một đường hơn đi, chính là đi tới đi tới, một đạo màu vàng đất quang từ hắn trong túi bay ra tới, biến thành một con đại kỳ lân, trận đạo của hắn. Ta cảm giác được, ta cảm giác được, chính là cái này cảm giác kỳ lân đột nhiên ra tới, giống như thực kích động bộ dáng, thương phấn khó nén. Trung quanh còn có hỏa tộc bình thường tộc nhân đang lẩn trốn xuyến, đương nhìn đến đột nhiên xuất hiện kỳ lân khi, đặc biệt khiếp sợ, đều nhịn không được dừng lại bước chân nhìn xem. Hơn nữa ở kỳ lân xuất hiện lúc sau, mặt đất không hề chấn động, cũng không hề ra lức, cho nên đứng ở tại chỗ thực an toàn. Đây là cái gì quái vật? Chưa thấy qua nha, chưa thấy qua quái vật bị người ta nói thành là quái vật kỳ lân rất là bực bực nhưng nó không cùng những người này so đo nhìn về phía diêm lịch hành hỏi ngươi nói cái tiêu tiêu hà tịch người có phải hay không liền ở gần đây đúng vậy diêm lịch hành tích tự như kim đối không thân người cùng vật trước nay đều là cái dạng này lạnh nhạt thật tốt quá cuối cùng là làm ta tìm được rồi nếu tìm được vậy ngươi có thể đi rồi đương nhiên phải đi ha ha kỳ lân thật đúng là đi rồi đi được phi thường vững vấn hưu một chút đã không thấy tăng hơi bồng dáng diêm lịch hành đối kỳ lân rời đi một chút đều không đau lòng coi như là vứt bỏ rời, rơi vào một thân nhẹ nhàng kỳ lân cứ như vậy đi rồi ngươi thật sự bỏ được. Mộc Nhược Hân kỳ thật có điểm tư tâm, hy vọng Diêm Lịch Hành có thể đem Kỳ Lân thu phục, liền tưởng Kim Long giống nhau, trở thành hắn thần thú. Nhưng ý nghĩ như vậy chung quy là không thực tế, không phải thuộc về ta đồ vật, có gì liên tiếp. Ngũ tộc bảo hộ thần thú đều sẽ không lựa chọn bổn tộc bên ngoài nhân vi chủ, cho nên ngươi suy nghĩ sự tình là không có khả năng phát sinh. Một Hỏa Phượng hoàng tình huống không giống nhau, cho nên không thể quơ đúa cả nắm. Diêm Lịch Hành biết Mộc Nhược Hân trong lòng suy nghĩ cái gì, trực tiếp cùng nàng nói rõ ràng. Hắn kỳ thật trước nay liền không có nghĩ tới muốn đem Kỳ Lân thu phục, cho nên từ Kỳ Lân đi theo hắn đến bây giờ, hắn chưa bao giờ đối Kỳ Lân đã làm dư thừa sự, thậm chí liền lời nói đều không nói nhiều một câu, coi như nó không tồn tại. Ngươi nói cũng có đạo lý. Tính, không nghĩ chuyện này. Tuy rằng ngươi không có thu phục Kỳ Lân, nhưng nó cũng sẽ là ta hảo tỷ nhóm thần thú, như vậy cũng không xem như chuyện xấu một tiện. Có lady, đi. viêm điện hỏa vừa rồi bởi vì bị Kỳ Lân chặn con đường vô pháp về phía trước, nôn nóng mặt phần, nhưng cũng đối đột nhiên xuất hiện Kỳ Lân vô cùng khiếp sợ. Đây là Kỳ Lân, nó là đánh nào toát ra tới? Chuyện này về sau lại trầm rãi nói, đi trước cứu tiểu tử đi. Nàng hiện tại đến cái bụng to, tùy thời đều sẽ có nguy hiểm, chúng ta ở chỗ này nhiều trì hoãn một hồi, nàng liền nhiều một phần nguy hiểm. Mục Nhược Hân không giải thích, khởi bước đi phía trước đi, tốc độ cực nhanh, giây lát lướt qua. Diễm Lịch Hành cũng là đồng dạng tốc độ đi trước, tuy rằng hắn còn có thể càng mau, nhưng vì phối hợp Mục Nhược Hân lại bước, cho nên cố tình thả chậm một ít. Hà Tịch nhất chiêu sơn băng địa liệt, đem hỏa tộc làm cho hoàn toàn thay đổi, phong cốc tổn hại cực kỳ nghiêm trọng, cơ hồ không có một cái hoàn hảo phao cốc, đặc biệt là Viêm Khôi nơi cái kia phao cốc, có thể nói là trực tiếp san thành bình địa, đã không thấy được bất luận cái gì tường cao núi đỉnh, ngay cả mặt đất cũng nứt thành vài khối. Viêm Khôi thật vất vả mới từ vừa rồi mãnh liệt chấn động cùng mặt đất xé rách trung đứng vững, lúc này đứng ở một khối không lớn không nhỏ trên mặt đất, bốn phía tất cả đều là thật lớn cái khe, phía dưới có lửa đỏ lửa đỏ dung nham chạy qua. Trên mặt đất phát sinh cường đại xé rách thời điểm, Hà Tịch hư không tiêu thất, chờ chấn động qua đi, nàng còn lại là xuất hiện ở một cái khác địa phương, không bị nốt ở võng, sau đó qua đi đem võng lấy ra, giải cứu Ali. U Ali đối Hà Tịch lộ ra một cái khen tươi cười, cảm thấy nàng rất tuyệt, rất lợi hại. Hảo, không có việc gì. Hà Tịch sờ sờ Ali đầu, chấn an chấn an nó. U Ali dùng chính mình đầu ở Hà Tịch trên tay cọ sát, tỏ vẻ đối nàng yêu thích cùng cảm kích. Viêm Khôi thấy như vậy một màn, hơn nữa chuyện vừa rồi, hiện tại đã ở vào điên cùng trạng thái, giống như là một cái mất đi khống chế kẻ điên, chuyện gì đều có khả năng làm được ra tới. Hà Tịch, ngươi cái này xú nữ nhân, cũng dám hư ta chuyện tốt, ta không tha cho ngươi. Nếu ai dám hư ta chuyện tốt, ta đều làm nàng không hảo quá. Ngươi cho ta để mặc lại. Ali cẩn thận. Hà Tịch để cao cảnh giác, bảo vệ tốt chính mình đồng thời cũng muốn bảo vệ tốt trong vùng Hải Tử, trong lòng thực trương. Thực lực của nàng khi cường khi nhược, vừa rồi nhất Chiêu Sơn băng địa liệt đã dùng rất nhiều sức lực, nếu còn muốn cùng Viêm Khôi đánh, chỉ sợ không chiếm được một chút chỗ tốt. Hiện tại chỉ có thể xem Ali. U Ali đứng ở hạ tịch phía trước, bảo vệ tốt nàng. Yên tâm yên tâm, cái này người xấu liền giao cho ta đi. Đã có thể ở Ali chuẩn bị muốn cùng Viêm Khôi thời điểm chiến đấu, một cái quái vật khổng lồ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, thiếu chút nữa liền đem Viêm Khôi cấp dâm tới rồi. Viêm Khôi né tránh thật sự kịp thời, tránh ra lúc sau đang muốn khai mắng, chính là đương hắn nhìn đến trước mắt quái vật khổng lồ khi, sợ tới mức liền lời nói đều cũng không nói ra được. Này, đây là dân tộc thổ bảo hộ thần thú Kỳ Lân. Kỳ Lân thần thú như thế nào sẽ nơi này? đây là hạ Tịch nhìn đến Kỳ Lân thời điểm thực dân mình, nhưng cảm giác rất quen thuộc, thật giống như là gặp được Lão Bằng Hưu giống nhau. Nàng hẳn là nhận thức cái này quái vật khổng lồ. Ta Tân Chủ Nhân cuối cùng là tìm được ngươi. Kỳ Lân nhìn đến hạ Tịch thời điểm, so vừa rồi càng vì kích động, nếu nó là một người, khẳng định sẽ nào lên đi, cấp đối phương một cái đại đại ôm. Tân Chủ Nhân, ngươi nói chính là ta sao? đương nhiên, trừ bỏ ngươi ở ngoài, không ai xứng làm chủ nhân của ta. Ngươi là Kỳ Lân. Hà Tịch trong đầu xuất hiện ra thật nhiều đứt quát hình ảnh, tuy rằng không nói liền, nhưng nàng biết ở nàng trước mắt quái vật khổng lồ là Kỳ Lân, là dân tộc thổ bảo hộ thần thú, sắp thực nói là nàng thần thú nàng là dân tộc thổ người, tuy rằng nàng chưa từng có đến quá dân tộc thổ người thánh thành, nhưng từ nàng sở có được thần lực có thể nhìn ra được tới, nàng chính là dân tộc thổ người, lại còn có không phải giống nhau dân tộc thổ người. đúng vậy, ta chính là dân tộc thổ bảo hộ thần thú kỳ lân. ta tân chủ nhân, từ nay về sau, ta đem đi theo ngươi tả hữu, vì ngươi hiệu lực, mau tới cùng ta linh khế đi. chỉ thấy hơn người đuổi theo thần thú linh khế, chưa thấy qua thần thú đuổi theo người linh khế. ngươi muốn cùng ta linh khế, chính là ta còn cái gì cũng không biết ta. không có hệ, ta sẽ chậm rãi làm ngươi biết sở hữu sự. tân chủ nhân, đến đây đi, chúng ta linh khế. kỳ lân cùng mặc kệ hiện tại là cái gì trường hợp, cũng mặc kệ chúng quanh có người nào, chỉ nghĩ cùng hà tịch linh khế. Hà Tịch không hiểu ra sao, không biết như thế nào, mơ hồ liền cùng kỳ lân linh khế trong thân thể giống như có một cỗ lực lượng đẩy nàng đi làm chuyện này. Nhìn đến Hà Tịch cùng kỳ lân linh khế, Viêm Khôi quả thực muốn chọc giận điên rồi, biết rõ đã không phải Hà Tịch đối thủ, tính toán thừa dịp Hà Tịch lực chú ý còn ở kỳ lân trên người thời điểm trốn chốn, tránh, chính là hắn vừa mới đi vài bước lại bị người ngăn cản đường đi. Viêm Liệt hỏa đuổi tới hiện trường, vừa vặn nhìn đến Viêm Khôi muốn chạy trốn đi, vì thế đem lẩu ngăn lại. Viêm Khôi ngẩng đầu lên, nhìn đến Viêm Liệt Hoa thời điểm còn chưa thế nào kinh ngạc, chính là đương hắn nhìn đến Viêm Lực hành cùng một nhược thân khi sắc mặt đại biến, mặt sám như cho tàn. Hắn tuy rằng không có gặp qua ma vương vợ chồng, nhưng bên ngoài đồn đại rất nhiều, chỉ là nghe những cái đó đồn đại hắn cũng đã biết ma vương vợ chồng cơ bản tình huống, cho nên chỉ cần vừa thấy đến này hai người, hắn liền lập tức nhận ra tới. Thiên A, lập tức đối mặt như vậy nhiều cương địch, này không phải muốn hắn xong đời tiết tấu sao? Ngươi, các ngươi muốn thế nào? Ta là hỏa tộc tộc trưởng, các ngươi không thể xằng bậy. Các ngươi nếu là dám xằng bậy, ta cho các ngươi, cho các ngươi viêm khôi không có can đảm nói quá khó nghe nói, này sẽ đã sợ tới mức cả người phát run, nhưng vẫn là nghĩ cách phản kháng. Viêm hỏa là sẽ không bỏ qua hắn, ma vương vợ chồng hai nhìn đối hắn địch ý rất mạnh, cho nên những người này không có khả năng đứng ở hắn bên này, bọn họ chỉ có thể là nhân đối đại nhân chỉ có đánh gần chết mới thôi. Dám đụng đến ta nữ nhân tìm chết. Viêm Khôi, ngươi thật sự cho rằng ta bắt ngươi không có biện pháp sao? Cái gì hỏa tộc tộc trưởng, ngươi ở trong mắt ta chính là cái dám, liền cái dám đều không tính. Viêm liệt hỏa hoàn toàn bực. Đột nhiên bọn đến Viêm Khôi trước mặt, bóc cổ hắn, đem hắn giơ lên, chỉ là làm hắn mũi chân miễn cưỡng chĩa xuống đất. Hắn ở huyền linh giới trải qua nhiều như vậy, tuy rằng ăn rất nhiều khổ, tu vi cũng không có bao lớn tiến bộ, nhưng cũng không phải không hề thu hoạch, võ công hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có điểm tiến bộ. Muốn sửa chữa một cái Viêm Khôi với hắn mà nói quả thực là một bữa ăn sáng. Ta là hỏa tộc tộc trưởng, ngươi không thể đối với ta như vậy. Viêm Khôi vẫn là lấy tộc tộc trưởng thân phận nói chuyện, cho rằng cái này thân phận có thể giữ được hắn mệnh. Hoạ tộc tộc trưởng lại như thế nào? Động ta nữ nhân, liền tính là thiên hoàng lão tử, ta cũng sẽ không bỏ qua. Viêm liệt hỏa, ngươi muốn thế nào? Ta không nghĩ thế nào, chỉ là muốn ngươi một cái mệnh mà thôi. Không, muốn. Á Viêm khôi còn tưởng xin tha, nhưng Viêm liệt hỏa không nghe, cũng không muốn nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp đem Viêm khôi cấp bóc chết, xong hết mọi chuyện. Trung vinh có không ít hỏa tộc tộc nhân đều tận mắt nhìn thấy đến Viêm liệt hỏa đem Viêm khôi bóc chết, tuy rằng sợ tới mức không nhẹ, nhưng không ai dám cổ họng một tiếng. Không thể tưởng được bọn họ hỏa tộc tộc trưởng thế, nhưng không thể ở Viêm liệt hỏa thuộc hạ đi nhất chiêu, này cũng quá vô dụng đi. Viêm liệt hỏa chỉ là nhằm vào Viêm Khôi một người, đối với hỏa tộc những người khác không có bất luận cái gì ác ý, càng không có nghĩ tới muốn giết bọn hắn, cho nên giết Viêm Khôi lúc sau liền đi đến hạ Tịch bên người, Ôn Nhu hỏi nói: "Tiểu Tịch, có hay không bị thương?" Rõ ràng hai con mắt đã xem đến rất rõ ràng, trong lòng cũng có đáp án, nhưng vẫn là muốn nhiều này vừa hỏi. "Không có việc gì, ta tự hảo, chỉ là cái này." Hà Tịch chỉ vào đứng ở nàng trước mặt Kỳ Lân, tuy rằng đã cùng Kỳ Lân linh khế, nhưng nàng đến bây giờ còn chưa hiểu rõ là chuyện như thế nào. Bất quá cùng Kỳ Lân linh khế lúc sau nàng cảm giác trong thân thể tràn ngập lực lượng, trước kia cái kia cường đại mà lại không thể khống chế lực lượng chậm rãi chịu nàng khống chế. Đây là có chuyện gì? đó là kỳ lân thần thú, là dân tộc thổ bảo hộ thần thú. xem ra ngươi ở dân tộc thổ trung thân phận hẳn là thực thừa thủ. nếu ngươi tưởng biết rõ ràng những việc này, không bằng chúng ta đi dân tộc thổ đi một chuyến. ta mặc kệ cái gì dân tộc thổ, hỏa tộc, ta chỉ là tưởng cùng ngươi quá an an ổn ổn nhật tử. tính, nếu kỳ lân muốn đi theo ta, vậy làm nó đi theo đi. dù sao có nó ở, chúng ta về sau gặp được khó khăn liền càng dễ dàng giải quyết. hà tịch không có lại rồi dám kỳ lân sự, đem kỳ lân triệu hoán trở về, sau đó đi đến một trước mặt, nắm nàng đôi tay, cùng nàng thân thiện nói chuyện. nếu tỉ tỉ, cuối cùng là nhìn thấy ngươi, trong khoảng thời gian này ta có thể tưởng tượng ngươi, tiểu tịch muội, ta cũng rất nhớ ngươi a một nhược hân cũng nắm hà tịch tay tỉ muội hai cảm tình thắng qua thân tỉ muội người bụng không có nha hải tử sinh đúng hay không là nam hay nữ là cái nữ nhi tiêu diêm hệ tên có một chữ cùng ngươi chính là cùng âm diêm hệ thật là dễ nghe tên chúng ta trước không nói cái này tiểu tịch ta có rất quan trọng sự muốn các ngươi lượng ban nội một nhược hân biểu tình nghiêm túc lên hà tịch cũng đi theo nghiêm túc nếu vân tỉ tỉ, có chuyện gì cứ việc nói thẳng chúng ta nhất định giúp ngươi viêm liệt hỏa ở một bên buồn bực hắn đều còn không có hề giang đâu cô gái nhỏ này liền nói chúng ta nhất định giúp ngươi vạn nhất là bọn họ hai làm không được sự tiếc như thế nào giúp Ma vương vợ chồng quả nhiên là không có việc gì không đăng tam bảo điện, lấy bọn họ hai người thực lực, trên đời còn có bọn họ giải quyết không được sự sao? Nếu liền bọn họ đều giải quyết không được, ai còn có thể giải quyết? Mục Nhược Hân đem tìm đủ ngũ linh, phong ấn ma quân sự đại khái nói một lần, kỹ càng tỉ mỉ liền không nói. Tiểu tịch, kỳ lân nhận ngươi là chủ, đủ để chứng minh ngươi là dân tộc thổ doanh thổ chi linh, cái này không cần hoài nghi. Đến nỗi hồng ma quái có phải hay không hỏa tộc đốt hỏa chi linh, cái này liền có nói. Một hỏa phượng hoàng đã chết đi, hỏa tộc đã không có bảo hộ thần thú, thật sự rất khó xác định ai là đốt hỏa chi linh. Một nương thân nhìn chăm chăm viêm liệt hỏa xem, đầy mặt u sầu nếu lấy thần thú tới xác định ngũ linh thân phận, kia sở thanh phong khẳng định là được, hiện tại cũng chỉ dư lại một cái đốt hỏa chi linh, không có một hỏa phượng hoàng, nên như thế nào xác định viêm liệt hỏa thân phận đâu? Liên ở một nhược thân vô kế khả thi thời điểm, hỏa phượng bay ra tới, bay đến viêm liệt hỏa trước mặt, trước 568 trăm tử lan thành ma, viêm liệt hỏa từ nhỏ tuy không phải ở hỏa tộc lớn lên, mỗi lửa tộc không có gì cảm giác, nhưng cùng hỏa tộc tương quan sự biết không thiếu, về một hỏa phượng hoàng sự hắn càng là rành mạch, hỏa tộc chân chính bảo hộ thần thú đã chết, trước mắt này một con một hỏa phượng hoàng có thể nói cùng hỏa tộc không có bao lớn quan hệ, liền tính thật sự cùng hỏa tộc có quan hệ, hiện tại cũng trở nên không quan hệ. Vẫn nhỏ, ngươi có chuyện gì sao? Viêm liệt hỏa thật sự không có biện pháp đem một con nho nhỏ điều trở thành một hỏa phượng hoàng tới đối đãi. Tuy rằng biết nó chính là một hỏa phượng hoàng, nhưng thị giác hiệu quả đối hắn ảnh hưởng rất lớn. Chít chít hỏa phượng đối với viêm liệt hỏa chít chít đều, trừ bỏ một nhược hân ở ngoài, không ai nghe hiểu được nó đang nói cái gì. Tiểu phượng, ngươi thật sự có thể xác định hắn chính là đốt hỏa chi linh sao? Một nhược hân nghe hiểu hỏa phượng lời nói, nhưng vẫn là có điểm hoài nghi. Tiểu phượng tuy rằng là một hỏa phượng hoàng, nhưng cũng không phải hỏa tộc bảo hộ thần thú, hơn nữa tuổi còn nhỏ, các phương diện đều còn không có thành thục, nó lời nói tin phục lực không lớn. Hỏa phượng bay trở về đến một nhược hơn bên người, rơi xuống nàng trên bay, phát phát cánh, thật mạnh cơ đầu, một bộ thực khẳng định bộ dáng trả lời, thân thể hắn có đặc biệt hỏa hệ chi lực, rất cường đại, hẳn là chính là đốt hỏa chi linh. Rất cường đại hỏa hệ chi lực, ngươi chỉ chính là cái này sao? Viêm liệt hỏa vương tay phải, mở ra bàn tay, giật giật ý niệm, trung bành hỏa toàn bộ đều bay lên tới, ngay cả ngầm dung nhâm cũng phun trào mà ra, vọt tới bầu trời, hình thành một cái một cái cây cột, mà này đó hỏa trụ tử còn có thể tùy ý chế chúng nó người muốn chúng nó như thế nào chuyển, chúng nó liền như thế nào chuyển. Trong lúc nhất thời, bầu trời tất cả đều là hỏa đoàn ở phi, hỏa trụ ở vòng, đặc nhiên một màn làm hỏa tộc tất cả mọi người xem mắt? Hỏa Tộc đã thực liền không có xuất hiện như vậy đại năng người, có trách viêm khôi không dám dễ dàng động viêm dung trời cùng viêm liệt hỏa. Nguyên lai bọn họ phụ tử hai thực lực đáng sợ đến vô pháp tưởng tượng. Thế gian chi hỏa từ ngươi thao tác, Hồng Mao Quái, xem ra ngươi thật là đốt hỏa chi linh. Thật tốt quá, Mũ Linh lập tức liền tìm tới rồi tứ linh, dư lại cuối cùng một cái khẳng định là Sở Thanh Phong không thể nghi ngờ. Một nhược hân xác định viêm liệt hỏa chính là đốt hỏa chi linh sau, rất là hư phấn, nhưng cái này phấn thực mau đã bị sầu thay thế được. Quái cùng tiểu tịch là nàng bằng hữu, bọn họ nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp nàng phong ấn ma quân, nhưng Sở Thanh Phong liền không nhất định. Nếu ngươi ở lo lắng Sở Thanh Phong không chịu tương trợ sao? Diêm lịch hành đối một lượt hơn quá mức hiểu biết, liên mắt một cái là có thể nhìn ra được nàng ở vì cái gì sự tình phía nào. Kỳ thật chuyện này hắn cũng có chút phiền, hắn đã từng cho rằng đời này đều sẽ không hướng sở thanh phong xin giúp đỡ, liền ở phía trước không lâu hắn còn nói quá cùng loại lời nói, không thể tưởng được nhanh như vậy liền có việc cầu người. Tuy rằng hắn thực không nghĩ hướng sở thanh phong ăn nói khép nép nói chuyện, càng không nghĩ hướng sở thanh phong xin giúp đỡ, nhưng vị trí thân trí ái, vì lâu dài tương lai, liền tính là lại không nghĩ, hắn cũng muốn hạ thấp dáng người xin giúp đỡ. Đây là hắn duy nhất có thể sống sót cơ hội, duy nhất có thể cùng nếu hơn bên nhau lâu dài cơ hội, hắn không nghĩ từ bỏ. Như thế nào có thể không lo lắng? Sở thanh phong cùng hồng mau trách bọn họ bất đồng, hắn người này có điểm ích kỷ cũng không thể nói như vậy hắn, mỗi người đều có chính mình đích kỷ, ngay cả chúng ta cũng không ngoại lệ. trước không nói hắn đích kỷ không đích kỷ vấn đề, có tử lan hành, cắm ở bên trong, chuyện này liền rất không dễ làm. chúng ta muốn phong ấn ma quân, tử lan thế tất sẽ ngăn trở, cùng chúng ta đối địch. nếu chúng ta một cái không cẩn thận bị thương tử lan, thậm chí giết chết nàng, lấy sở thanh phong tính tình khẳng định ghi hận, sẽ không giúp chúng ta. một nhược thân tưởng tượng đến sở thanh phong liền đầu đại, phiền thật sự. ca ca là cái cực phẩm, muội muội cũng là cái cực phẩm, hai người kia đều thích đi cực đoan lộ tiến, thật khó hầu hạ. Đối với vấn đề này, Diêm Lịch hành một chốc một lát cũng không thể tưởng được cái gì tốt biện pháp xử lý, cho nên chừng mặt không nói, trong lòng âm thầm thầm nghĩ, nếu sợ Thanh Phong không muốn, vậy đánh tới hắn nguyện ý mới thôi. Hà Tịch đối tử Lan sự biết không nhiều, cho nên nghe xong một lượt hắn nói cảm giác không thể hiểu được, tràn đầy nghi hoặc, hỏi, nếu Vân tỷ tỷ, Tử Lan cùng Hắc ứng không phải lưỡng tình tương duyệt tình lư sao? Nàng như thế nào sẽ cùng các ngươi đối nghịch đâu? Tuy rằng ở viện linh giới thời điểm nàng thay đổi một chút, nhưng nàng sau lại biết sai rồi, còn trở về hướng ngươi nhận sai. Tiểu Tịch, sự tình không ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy, chuyện này một lời khó nói hết. Ngươi đến cái bụng to, trạm lâu rồi nhất định rất mệt, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống, trầm rãi nói đi. Một nhược hân cảm thán nói, trong lòng không ngừng nghĩ biện pháp giải quyết, cũng chỉ kém sở thanh phong một cái lợi thủy chi linh, vô luận như thế nào nàng đều phải thu phục. Sở thanh phong trong khoảng thời gian này vẫn luôn đi theo Tử Lan, tìm mọi cách khuyên nàng từ bỏ trả thù, chính là tác dụng đều không lớn. Tử Lan trong lòng oán hận giống như đã trở thành nàng tâm ma, hơn nữa nàng bị cái này tâm ma nắm đi, hoàn toàn mất đi tự mình. Sở thanh phong khuyên Tử Lan từ bỏ trả thù, Tử Lan còn lại là cầu Sở thanh phong tương trợ, giúp ma quân phá phong. Kaka, ta thời gian thật sự không nhiều lắm, ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn mọi mọi ta hồn phi phách tán mà chết sao? Hiện giờ chỉ có ma quân có thể cứu ta một mạng, chỉ cần chúng ta trợ ma quân phá phong, lập hạ công lớn, ma quân nhất định sẽ cứu ta. Kaka, chuyện này quan hệ đến ta sinh tử, ngươi sẽ giúp ta, đúng hay không? Từ Lan, trừ bỏ Ma Quân, có thể cứu ngươi người còn có Vạn tà Chi Linh. Vạn tà Chi Linh cho ngươi một tháng thời gian, chính là làm ngươi tìm về bản tâm. Nếu ngươi có thể ở hắn hạ định thời gian nội tìm về bản tâm, hắn là sẽ không giết ngươi. Đến lúc đó ta lại làm nếu hân ra mặt cầu cầu tình, nói không chừng ngươi là có thể biến trở về trước kia bộ dáng, sẽ không mất đi linh hồn. Từ Lan, nghe Kaka nói, không cần lại sai đi xuống, quay đầu lại đi. Vạn Tả Chi Linh cùng một nhược hân là một đám, một nhược hân hiện tại không thể đem ta đau và quả, sao có thể sẽ bỏ qua ta? mục nhược hân không buông tha ta vạn tà chi linh liền càng thêm sẽ không bỏ qua ta, cho nên ta duy nhất mạng sống đường ra chính là trợ ma quân pha phong. người tâm ma quá nặng, là ai nói cho ngươi ma quân có năng lực cứu ngươi một mạng? Thự nhiên là ma quân nói cho ta. nghe thế câu nói, sở thanh phong sắc mặt đại biến, bóp chặt tử lan thủ đoạn, lạnh giọng chất vấn, ngươi vừa rồi nói cái gì? ma quân nói cho ngươi, ngươi chừng nào thì cùng ma quân gặp mặt. hắn gái kia ôn nhu uyển chuyển nguội nguội thế nhưng nhập ma đạo, mặc cho ai đều không thể tin tưởng đi. ngươi đem ta làm đau? tử lan có điểm chột dạ, dùng sức đem chính mình tay rút về tới, không cho sở thanh phong bóp cũng không dám ngẩng đầu xem hắn liên bởi vì cái này chỗ dạng, sở thanh phong càng thêm xác định tử lan cùng ma quân đã qua, liền tính chưa thấy qua cũng cùng ma quân tiếp xúc quá, so với phía trước càng thêm lo lắng, càng thêm sốt ruột. Tử lan, ngươi thật sự cùng ma quân có tiếp xúc, có phải hay không? đúng thì thế nào? sự tình nói đến cái này phân thượng, tử lan cũng không hề dầu dím, lớn mật thừa nhận, lại còn có đúng lý hợp tình nói một đống lớn đạo lý. Ma quân nói hắn sẽ giúp ta, sẽ cứu ta, sẽ cho ta muốn hết thảy. ở ta nhất bất lực thời điểm, không có người giúp ta, cái gọi là bằng hữu tất cả đều vứt bỏ ta, coi ta là địch, chỉ có ma quân nguyện ý giúp ta. nhân thế gian vốn dĩ liền không có tuyệt đối thiện ác, đây là một nhược hơn nói nếu không có tuyệt đối thiện ác kia vì cái gì một hai phải cấp ma quân đắp lên một cái ác tội danh thiện là cái gì ác lại là cái gì một nhược thân giết qua người không ít huyền linh giới như vậy nhiều sinh linh nàng đều có thể không màng nàng lại có thể thiện đi nơi nào ta mặc kệ ma quân thiện hay ác ta cũng không để bụng cái gì thiện ác ai chịu giúp ta ta liền giúp ai ai vứt bỏ ngươi ai coi ngươi là địch là chính ngươi trước đứng ở đối địch một mặt có thể quái được người khác sao hắc ương không hề yêu ta là một lực thân dở trò quỷ ở năm vết máu trận một nhược thân có thể chớm mắt mà nhìn chúng ta chết đi cũng không chịu ra tay cứu giúp này không phải vứt bỏ là cái gì vậy ta lúc trước đối nàng khang khang một mực nàng thế nhưng đối với ta như vậy đáng giận ở năm vết máu trận thời điểm nàng liền chính mình đều bảo hộ không được, lại như thế nào đi bảo hộ người khác? Không chi nàng còn mang theo như vậy nhiều người, một khi nàng ra sự cố, chết người sẽ càng nhiều, nàng cũng có nàng khổ chung, nếu có thể nói, nàng khẳng định sẽ cứu ngươi. Kaka, ngươi liền không cần vì cái tiêu ích kỷ nữ nhân nói lời nói. Ta biết ngươi thích nàng, nhưng nàng không thích ngươi, liền tính ngươi đem nàng nói được muôn vạn hảo, tất cả rượu nàng cũng sẽ không nhiều xem ngươi liếc mắt một cái. Ta không phải ở vì nàng nói chuyện, chỉ là nói sự thật. Sở Thanh Phong câu này nói đến có điểm tự tin không đủ, rõ ràng không phải ý tứ này. Hắn thật là ở vì một được nói chuyện, chỉ là không nghĩ thừa nhận tôi. Tử Lan đương nhiên biết sở thanh phong trong lòng ý tưởng rất là vô ngữ, nhưng cũng càng vì thống hận một hân. Cái này một nhược hân, chính mình quá đến hạnh phúc lại xem không được người khác hạnh phúc. Nàng rõ ràng có thể cùng Hắc Uyng trở thành một đôi lệnh người hâm mộ tình lữ, chính là lại bởi vì một nhược hân từ giữa làm khó dễ làm cho từng người đủ vật. Nếu một nhược hân xem không được người khác hạnh phúc, kia nàng cũng đừng nghĩ có ngày lành quá, cùng lắm thì một phách hai tán, ngọc nát đá tan. Kaka, ta là nhất định phải giúp Ma Quân phá phong, trừ phi ngươi giết ta, nếu không ta sẽ không thay đổi chủ ý. Ta biết một hân đã bắt đầu đi tìm ngũ linh, chỉ cần tìm đủ ngũ linh, kết hợp năm đại thần thú thần lực là có thể lại lần nữa phong ấn Ma Quân. Chỉ cần ngươi không chịu giúp bọn hắn, kia bọn họ liền ngăn cản không được Ma Quân phá phong. Cái gì? Sở thanh phong cũng không biết cái gì ngũ linh sự, từ tử lan trong miệng biết được, phi thường giật mình, nhưng cũng phi thường dỗi dám. nếu hắn giúp một được thân phong ấn ma quân, liền sẽ cùng chính mình muội muội là địch. chính là nếu hắn giúp chính mình muội muội trợ ma quân phá phong, liền sẽ cùng một được thân là địch. muội muội cùng nếu thân, hắn hai cái đều không nghĩ là địch. ca ca, ngươi biết vì cái gì mấy ngày này ta vẫn luôn quấn lấy ngươi sao? biết rõ ngươi không có khả năng đáp ứng giúp ta trợ ma quân phá phong, nhưng ta còn là lãng phí thời gian ở chỗ này quên ngươi nửa ngày. từ lan đột nhiên cười đến từ cơ ta, mắt lam bên trong lộ ra quỷ dị tà khí, trên người tản mát ra một cổ màu tím đen sương mù. đây là? ma khí sợ thanh phong nhận được đó là ma khí, trong lòng toàn rối loạn, loạn đến không biết nên như thế nào cho phải. Không sai, đây là ma khí. Nếu không có cái này ma khí, ngươi cho rằng vạn tà chi linh thật sự sẽ cho ta một tháng thời gian sao? Ta sở dĩ có thể sống lâu một tháng, tất cả đều là ma quân cấp. Chuyện tới hiện giờ, ta cũng không sợ nói cho ngươi, ta đã thành ma. Ta đã thành ma. Những lời này ở sở thanh phong bên thay không ngừng quanh quẩn, vô pháp tiếp thu như vậy sự thật. Hắn duy nhất muội muội, hắn vẫn luôn tưởng bảo hộ muội muội, cuối cùng thành ma. Tử Lan trên người ma khí càng ngày càng nặng, trên mặt xuất hiện kỳ dị ma văn, đen đặc hai mắt, thâm tử sắc đôi môi, sắc khí thưa trọng. Tử Lan, ngươi vì cái gì sẽ biến thành như vậy bộ dáng? Ta muội muội là một cái giống thủy giống nhau nữ nhân, ôn nhu hiền chuyển, điềm tĩnh động lòng người, thiện giải nhân ý, chính là hiện tại ngươi không, ngươi đã không phải ta muội muội, ta muội muội không phải như thế. Sở Thanh Phong thật sự vô pháp tiếp thu trước mắt chỗ đã thấy sự thật, càng không có biện pháp tiếp thu chính mình muội muội thành ma. Kaka, mặc kệ ta biến thành bộ dáng gì, ta đều là muội muội của ngươi. ngươi thừa nhận cũng hảo, không thừa nhận cũng thế. Ta vĩnh viễn đương ngươi là của ta, kaka. ngươi yên tâm, ma quân đáp ứng ta, liền tính hắn pha phong mà ra, hắn cũng sẽ không thương tổn ngươi. ngươi cảm thấy khả năng sao? Đây là ma quân đáp ứng ta. Nếu như bọn họ đang tìm kiếm ngũ linh, tính toán tụ tập ngũ linh chi lực, hợp năm đại thần thú cùng nhau một lần nữa phong ấn ma quân. Ta là ngũ linh nhất, ta tồn tại đối ma quân mà nói là một cái tương đối lớn uy hiếp, ngươi cho rằng hắn sẽ làm ta sống sót sao? Muội muội ngươi ma quân đương. Ngũ Linh chỉ có tụ tập ở bên nhau mới có thể có cũng đủ lực lượng phong ấn Ma Quân. Nếu mà khác tứ linh đã chết, giữ lại ngươi một cái đối Ma Quân căn bản cấu không thành nguy hiểm, cho nên Ma Quân sẽ không giết ngươi. Kaka, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm ngươi hảo hảo sống sót. Tử Lan đi đến Sở Thanh Phong trước mặt, đột nhiên cho hắn một cái ôm. Sở Thanh Phong không có quá để ý, cho rằng này chỉ là muội muội cấp Kaka một cái bình thường ôm. Hà Liêu, Tử Lan ở ôm Sở Thanh Phong thời điểm, vận hành trong cơ thể ma lực, lấy ma lực đem Sở Thanh Phong phong ấn trụ. Tử Lan, ngươi nói ta làm cái gì? Sở Thanh Phong cảm giác được không thích hợp, lập tức đem Tử Lan đẩy ra, nhưng đã quá muộn. Giờ này khắc này, hắn chỉ cảm thấy cả người vô lực, trên người sức lực phản phất bị ngoại lai rút ra, ngay cả triệu hoán thần thú sức lực đều không để lại cho hắn. Kaka, thực xin lỗi, ta làm như vậy cũng là bị bất đắc dĩ. Mấy ngày nay quên ngươi lâu như vậy, ngươi đều không có đáp ứng giúp ta, cho nên ta đành phải làm như vậy. Bất quá ngươi đừng có gấp, ta chỉ là tạm thời đem ngươi công lực phong ấn trụ, cái này phong ấn sẽ không đối với ngươi tạo thành cái gì thương tổn, một tháng lúc sau phong ấn tự nhiên sẽ biến mất. Ngươi, phong ấn ta. Hắn đối bất luận kẻ nào đều có phòng bị, liền tính là đối một người hân cũng có như vậy một chút phòng bị. Duy độc đối cái này, muội muội không có bất luận cái gì phòng bị, bởi vì muội muội là hắn ở trên đời này nhất tin tưởng một người, chính là cái này hắn nhất tin tưởng người thế nhưng dám đạp hắn tin tưởng, đem hắn phong ấn. Liên bởi vì quá mức tin tưởng, sở thanh phong mới không có bất luận cái gì phòng bị, cho nên mới sẽ dễ như trở bàn tay bị tử lan phong ấn. Tử lan đối phong ấn sở thanh phong sự cảm thấy có điểm ấy náy, nhưng vì lại cục suy nghĩ, nàng cũng chỉ có thể làm như vậy, hơn nữa cho rằng làm như vậy là tốt, một chút sai đều không có. Kaka, cái này phong thật sự sẽ không thương tổn ngươi, ta có thể cam đoan với ngươi. Một tháng lúc sau, phong sẽ chính mình biến mất, đến lúc đó ngươi là có thể khôi phục này một tháng thời gian, ta sẽ tìm cái an toàn địa phương đem ngươi giấu đi, mặc cho ai đều tìm không thấy, thương tổn không đến ngươi. Ngươi là lo lắng một Dược Hân tìm được ta, tưởng đem ta giam lại đi. Sở Thanh Phong đối Tử Lan thái độ chuyển biến, từ vừa rồi hoàn toàn tín nhiệm, quan tâm đầy đủ cùng lo lắng trở nên tâm sinh phòng bị, lời nói lạnh nhạt còn có tức giận. Bị nhất tin tưởng người phản bội, loại cảm giác này thật sự quá khó tiếp thu rồi. Tuy rằng cái này phản bội người của hắn là hắn thân mũi mũi, nhưng phản bội chính là phản bội, sẽ không bởi vì bất luận cái gì thân phận có cái gì thay đổi. Kaka, ngươi không cần như vậy. Tử Lan bởi vì Sở Thanh Phong đối nàng thay đổi cảm thấy khẩn trương cùng sợ hãi, trong lòng oán hận lại nhiều một tầng, hơn nữa đều tính đến một Dược hơn trên đầu nếu không phải một nhược hân làm ra như vậy nhiều sự, nàng cùng Kaka sẽ đi đến hôm nay sao? cho nên này hết thảy đều phải quái một nhược hân. không như vậy ngươi hy vọng ta như thế nào? Thủy Lan, ta đối với ngươi quá thất vọng rồi. Kaka, ngươi luôn miệng nói là vì ta, nhưng kỳ thật đều là vì chính ngươi. ngươi bởi vì không chiếm được hắc ưng mà giận chó đánh mèo với một nhược hân, cuối cùng còn cùng nàng là địch, hiện tại vì mạng sống lại giúp ma quân pha phong. ngươi sợ làm hết thảy đều là vì chính ngươi, chưa bao giờ là vì ta. nếu không phải vì ngươi, ở năm vết máu trận thời điểm, thiếu lấy năm vết máu trận sự tôi nói, có lẽ lúc ấy ngươi là thật sự vì cứu ta cùng vạn tạ chi linh làm giao dịch, nhưng ở làm giao dịch thời điểm ngươi đã tâm sinh vật mèo hiện tại nói này đó đều không có, ta cũng không muốn nhiều lời, xem ở ngươi là ta muội muội phân thượng, ta cho ngươi một lần cơ hội, chỉ cần ngươi giúp ta đem phong ấn thải bỏ, ta còn đương ngươi là của ta hảo muội muội. Nếu ngươi thật sự muốn đem ta giam lại, cầm tù ta, như vậy từ nay về sau, ngươi liền không hề là ta sợ thanh phong muội muội, mà là ma quân thủ hạ nên bước, một người thần cộng vẫn tà ma ngoại đạo. Tử Lan nghe xong sợ thanh phong những người này càng khẩn trương, trong lòng còn xuất hiện một chút dao động, chính là nàng tâm vừa động liền sẽ vô cùng đau đớn, đau đớn thời điểm trong óc bên trong không ngừng xuất hiện một gương mặt, còn có một lời nói, làm sự, mấy thứ này đều làm nàng phi thường thống khổ. Ca, ngươi hiện tại có lẽ không biết ta khổ tâm, về sau ngươi sẽ biết. Ngươi là tính toán từ bỏ cơ hội này sao? Sở Thanh Phong nghiêm khắc hỏi. Kaka, cơ hội ta chỉ cho ngươi một lần, bởi vì ngươi là ta muội muội, cho nên ta mới cho ngươi cơ hội này. Nếu ngươi từ bỏ cơ hội này, về sau liền đừng nói làm Kaka ca ca vô tình. Kaka, ngươi tin tưởng ta, chờ ma quân phá phong lúc sau, hết thảy đều sẽ biết tốt. Tử Lan cuối cùng vẫn là lựa chọn mặt khác một cái lộ. Sở Thanh Phong trong lòng vô cùng thất vọng, lạnh gấu. Tuy rằng ngoài miệng nói không hề nhận cái này muội muội, nhưng huyết thống quan hệ có thể nói không nhận liền sẽ loạn sao? Kỳ thật cũng là hắn cái này làm Kaka thất trách, chẳng những không có bảo vệ tốt muội muội, còn làm nàng đi vào ma đạo, thành ma. Một khi đã như vậy, Ma Quân liền càng thêm không thể ra tới chỉ cần ma quân không ra, sự tình có lẽ còn có quay lại đường sống. chỉ cần hắn giúp nếu hân phong ấn ma quân, lại làm nếu hơn đến vạn tà chi linh nơi đó đi cầu cầu tình. nói như vậy vạn tà chi linh có lẽ liền sẽ không muốn tử lan linh hồn. sở thanh phong đánh chính là như vậy chủ ý, nhưng tử lan lại không phải. hơn nữa vừa vạn tư phản. chỉ cần ma quân ra tới nhất thống thiên hạ, đến lúc đó ai còn dám thương tổn nàng. tử lan, nếu ngươi còn khi ta là ca ca của ngươi, hiện tại liền cởi bỏ ta trên người phong ấn, nghe ca ca nói, không cần lại sai đi xuống. sở thanh phong đem khẩu khí phóng du, hy vọng có thể khuyên tử lan quay đầu lại. nhưng trùng phi vẫn là vô dụng, tử lan tâm ma quá nặng, đã chịu ma lực ảnh hưởng quá lớn, trong thời gian ngắn trong vòng không có biện pháp tỉnh lại. Các ca, liền tính ngươi hoặc ta, ta cũng muốn làm như vậy, bởi vì đây là chúng ta duy nhất sống sót cơ hội. Ngươi cho rằng phong ấn ma quân thật sự dễ dàng như vậy sao? Đây là muốn trả giá đại giới. Ta từ ma quân nơi đó biết được, phong ấn ma quân ngũ linh muốn trả giá sinh mệnh đại giới mới có thể hoàn toàn. Lúc trước phong ấn ma quân ngũ linh chính là kết cục này. Ai nói cho ngươi? Ma quân. Hắn nói có thể tin sao? Ta tin tưởng lời hắn nói. Ngươi. Cacca, ngọn núi này nai phía dưới là một cái thực an toàn địa phương. ở ta nơi đó chuẩn bị cũng đủ lương thực, liền tính ở nơi đó trụ thượng một hai năm cũng không thành vấn đề. Ta hiện tại liền đưa ngươi đi nơi đó, chờ ma quân phá phong, nhất thống thiên hạ lúc sau, chính là chúng ta minh muội hai tái kiến lúc. Tử Lan không để ý tới Sở Thanh Phong lửa giận, mang theo hắn bay đến vách núi hạ. Sở Thanh Phong bị phong ấn ở, hiện tại không có sức lực phản kháng, cho nên chỉ có thể tùy ý Tử Lan mang theo đi. Trong lòng Tử Thủ Hưởng, hắn muội muội thế nhưng thật sự như vậy đối hắn, hắn nằm mơ đều không thể tưởng được sẽ phát sinh như vậy sự. Hắn nên làm cái gì bây giờ mới có thể cứu trở về cái này muội muội? Tử Lan vội vã mang Sở Thanh Phong đi, vừa rồi lại nói chuyện quá mức chuyên chú, không phát hiện chỗ tối có một người khác. Bọn nước vẫn luôn ở tìm Sở Thanh Phong, thật vất vả tìm được rồi, kết quả thế nhưng nhìn đến hắn bị người phong ấn, bởi vì không biết sự tình mọi nguồn, cho nên nàng lựa chọn án binh bất động. Vô luận như thế nào, nàng đều phải cứu vân nhân. Cầu duy trì cầu duy trì làm.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 Thật tốt quá, ngũ Linh lập tức liền tìm tới rồi tứ Linh, giữ lại cuối cùng một cái khẳng định là Sở Thanh Phong không thể nghi ngờ. Một Nhược Hân xác định viêm liệt hỏa chính là đốt hỏa chi linh sau, rất là hưng phấn, nhưng cái này hưng phấn thực mau đã bị yêu sầu thay thế được. Hồng mao quái cùng tiểu tịch là nàng bằng hưu, bọn họ nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp nàng phong lớn ma quân, nhưng Sở Thanh Phong liền không nhất định. "Nếu Hân, ngươi là ở lo lắng Sở Thanh Phong không chịu tương trợ sao?" Diêm Lịch hành đối Mộc Nhược Hân quá mức hiểu biết, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được nàng ở vì cái gì sự tình phiền não, kỳ thật chuyện này hắn cũng có chút phiền. Hắn đã từng cho rằng đời này đều sẽ không hướng Sở Thanh Phong xin giúp đỡ, liền ở phía trước không lâu hắn còn nói quá cùng loại lời nói, không thể tưởng được nhanh như vậy liền có việc cầu người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 chưa 569, trăm mà quân thất bại. Sở Thanh Phong bị Tử Lan quan đến bách núi tiếp theo cái nhà gỗ nhỏ cũng ở nhà gỗ bên ngoài bày ra chất pháp, không cho hắn rời đi cái này địa phương. Sở Thanh Phong nhìn nhà gỗ chất đống lương thực, thẳng đến giờ khắc này mới thật sự tin tưởng Tử Lan muốn cầm tù hắn, tâm cảm rất rất đau, giống như là bị người chính diện thọc một đau. Tử Lan, ngươi trong lòng còn đem ta trở thành ca ca của ngươi sao? Ngươi vĩnh viễn đều là ta ca ca. Tử Lan không có chút nào do dự, những lời này trực tiếp buột miệng vứt ra, nhưng trong giọng nói lại không có chút nào tình cảm, chỉ là máy móc nói chuyện. Không, ngươi đã không đem ta trở thành ca ca của ngươi. Ngươi đối ta không có ít nhất tôn trọng, ngoài miệng nói là vì ta, kỳ thật đều là ở vì ngươi chính mình, chúng ta tới che giấu ngươi kia viên Ma Hóa Tâm. Nếu ngươi đã không đem ta trở thành ca ca của ngươi, thật là không cần phải tôn trọng ta, đem ta phong ấn cầm tù là thực bình thường sự. Ca ca, ngươi đi đi, chuyện tới hiện giờ chúng ta không có gì hảo thuyết. Sở Thanh Phong xoay người đưa lưng về phía Tử Lan, nhắm lại phạm toan hai mắt, kiên quyết không cho chính mình rơi lệ. Từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ mẫu thân chết đi ngày đó hắn đã khóc, mà khác thời điểm hắn chưa từng rớt một giọt nước mắt, cho dù mất đi người yêu hắn cũng không như vậy Thư Tâm, hiện tại thật sự muốn khóc. Hắn tưởng tượng Ma Vương như vậy bảo hộ hảo bên người mỗi người, chính là hắn liền chính mình muội muội đều hộ không tốt, còn như thế nào đi hộ người khác? Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình cùng Ma Vương kém không bao nhiêu, nhưng kết quả lại, "Kaka, ngươi về sau liền sẽ minh bạch ta khổ tâm. Chờ ta giúp Ma quân phá phong, có thể tiếp tục sống sót thời điểm, chúng ta lại cùng nhau trở về chủng tiến thủy tộc." Sở Thanh Phong không nói lời nào, đưa lưng về phía Tử Lan, đối Tử Lan theo như lời tương lai một chút đều không chắc ao, cũng không thể nói đúng không chắc ao, mà là hắn không cho rằng có như vậy một ngày. "Kaka, ngươi ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi, một tháng lúc sau ta lại đến xem ngươi. Trên người của ngươi phong ấn cực bá đạo, là Ma quân tự mình thiết hạ, nếu ngươi mạnh mẽ bài trừ phong ấn, chẳng những phá không được, ngược lại còn sẽ bị thương, cho nên ngươi không cần vọng tưởng có thể trước tiên giải trừ phong ấn." Tử Lan thấy Sở Thanh Phong không để ý tới nàng, cũng không biết nên nói cái gì hảo. Thật mạnh phục phục nói nói lại nhiều lần cũng vô dụng, cho nên cũng không hề nhiều lời, không mang một chút thấy nấy, rứt khoát xoay người rời đi. Hiện tại quan trọng nhất chính là giúp Ma Quân phá phong, ca ca sự về sau rồi nói sau. Tử Lan rời đi, Sở Thanh Phong trái tim băng giá đấu. Nếu Tử Lan không phải hắn nguội nguội, hắn tuyệt đối sẽ không để ý nàng chết sống, càng sẽ không vì nàng cảm thấy đau lòng, tâm lạnh. Liên tính cái này nguội nguội lại như thế nào làm hắn trái tim băng giá, hắn cũng không thể trơ mắt mà nhìn duy nhất nguội nguội đi lên bất quy lộ. Nên làm cái gì bây giờ mới có thể đem trên người phong ấn bài chứ đâu? sở thanh phong thử qua rất nhiều loại biện pháp, cũng thử qua rất nhiều lần triệu hoán huyền vũ, nhưng đều không có dùng. Tử Lan thi hạ phong ấn quá cường, không đúng, phải nói là ma quân thi hạ phong ấn quá cường. Không có biện pháp bài trừ phong ấn, hắn cũng chỉ có thể bị vây ở chỗ này, nên làm thế nào cho phải? Liên ở sở thanh phong vô kế khả thi thời điểm, bọn nước đi đến, hơn nữa đi được tương đương cẩn thận, tận lực phóng nhẹ bước chân, đi vào sở thanh phong bên người khi mới thấp giọng nói, ân nhân, ta tới cứu ngươi. Ngươi sở thanh phong bởi vì công lực bị phong bế, ngũ cảm nhạy bén độ cũng giảm xuống, liền bọn nước đi vào cũng không biết. Nếu không phải nữ nhân này lại lần nữa xuất hiện ở hắn trước mặt, hắn chỉ sợ đã quên nàng vừa rồi nữ nhân kia trên người sát khí thực trọng, sát khí càng trọng, cho nên ta không dám ra đây cùng nàng đánh đối mặt. bất quá ngươi yên tâm, nàng đã đi rồi. bọt nước đi đến sở thanh phong trước mặt, hàng năm ít khi nói cười nàng lúc này lại không thể không đem lời nói tận lực nói dễ nghe một chút. vô luận như thế nào, nàng đều phải vâng theo mẫu thân di mệnh, báo đáp năm đó ân tình. người cứu không được ta, vẫn là nhanh lên đi thôi, miễn cho bị cuốn tiến chuyện này bên trong. sở thanh phong tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống, tuy rằng bị phong ấn, đã chịu cầm tù, nhưng hắn lại biểu hiện thật sự nhiên, một bộ đều để ý bộ dáng. Bọn nước vừa rồi tránh ở cửa bên ngoài, đem tử lan lời nói nghe được mạch. sở thanh phong lời nói nàng cũng một chữ không lậu ghi tạc trong lòng, biết sở thanh phong hiện tại có thực quan trọng sự đi làm liên tính không có quan trọng sự làm, bị người phong ấn trụ, còn bị cầm tù, mặc cho ai đều sẽ không cao hứng đi. Ân nhân, ta đã từng học quá một ít giải phong chi thuật, làm ta thử xem đi. Ngươi sẽ giải phong chi thuật. Sở Thanh Phong đáy lòng bốc cháy lên điểm điểm hy vọng, nhưng điểm này hy vọng thực mau liền dập tắt. Đây là ma quân thiết hạ phong ấn, trừ bỏ ma quân bản nhân ở ngoài, trên đời chỉ sợ không bao nhiêu người có thể giải trừ, thậm chí khả năng một cái đều không có. Hắn tuy rằng không biết bọn nước giải phong chi thuật có bao nhiêu cao minh, nhưng hắn có thể khẳng định, bọn nước là tuyệt đối không có khả năng giải trừ được ma quân thiết hạ phong ấn. Thủy có một môn thuật pháp, tên là giải phong chi thuật, vạn pháp không rời trong đó, phong ấn thuật cũng là giống nhau, chỉ cần khống chế trong đó lý, muốn giải phong không khó. Bất quá cửa này thuật pháp ta học được không được đầy đủ, hỏa hậu cũng không đủ, không biết có thể hay không giải trừ trên người của ngươi phong ấn. Tạm thời thử một lần đi. Bọt nước cũng không có bao lớn tin tưởng, bất quá vẫn là quyết định thử một lần. Kết quả một đụng tới phong ấn nàng đã bị đánh bay, còn bị ma lực gây thương tích, khoẹ miệng tràn ra không ít huyết. Nếu không phải nàng nỗ lực nuốt vào, hiện tại chính là hổm máu. Không thể tưởng được cái này phong ấn như thế bá đạo, hơn nữa lực lượng rất mạnh, đối nàng tới nói, cường đến thật là đáng sợ. Nàng nếu khăng khăng muốn chạm vào cái này phong ấn, tương đương là lấy trứng trọi đá nhìn đến bọn nước vì giúp hắn giải trừ phong ấn mà bị thương, sở thanh phong lòng có điểm không đành lòng, bất quá cũng không có biểu hiện ra ngoài, lạnh nhạt nói, đây là ma quân thiết hạ phong ấn, lấy ngươi chi lực là vạn không, có khả năng cùng chi đối kháng, không cần làm vô vị hy sinh. chính là khó hiểu phong, ngươi liền mất đi tự do, không bằng ta thử lại một lần, thì bao nhiêu lần đều giống nhau, ma quân thi hạ phong ấn, há là dễ dàng có thể giải trừ. trong thiên hạ, có thể giải trừ cái này phong ấn chỉ sợ chỉ có một người. ai? ma vương. sở thanh phong nói nói, đột nhiên cảm thấy không quá thích hợp, nghi hoặc mà nhìn một nước, hỏi, nhà gỗ bên ngoài cũng đều có phong ấn, ngươi là như thế nào tiến bảo? Bộc nước thế nhưng có thể ở từ lan dưới mí mắt xuyên qua bên ngoài phong ấn đi vào nhà gỗ, việc này không quá tầm thường. Bộc nước nhàn nhạt mỉm cười, tự lực khống chế tốt chính mình lạnh nhạt khẩu khí, nói đến nu hòa một ít, muốn học tập giải phong chi thuật đầu tiên được giải phong ấn chi lý, nếu không phải quá mức cường đại phong ấn, lấy ta công lực có thể tìm được này, đó phong ấn sơ hở, từ sơ hở chỗ tùy ý đi vào không là vấn đề. Nhà gỗ bên ngoài phong ấn cùng trên người của ngươi phong ấn nói vậy lực đến quá nhiều, nhìn dáng vẻ không phải xuất từ cùng cá nhân tay, cho nên ta mới có thể tìm ra phong ấn sơ hở. Nói cách khác bên ngoài những cái đó phong ấn đối với ngươi khởi không được bất luận cái gì tác dụng, có thể nói như vậy đi. Bộc nước cô nương, ngươi không phải vẫn luôn tưởng báo ân sao? Ta hiện tại liền cho ngươi một cái báo ân cơ hội, ngươi dẫn ta đi tìm ma vương, tìm được ma vương lúc sau, này phân ân tình liền tính là báo. Sở Thanh Phong căn bản là không nghĩ tới muốn bọt nước báo ân, hơn nữa cũng không cảm thấy chính mình đối bọt nước có ân, nhưng hắn hiểu biết một cái chấp nhất người, nếu không cho nàng làm xong nên làm sự, nàng là sẽ không bỏ qua. Hảo, ta hiện tại liền mang ngươi đi ra ngoài. Bọt nước rất thống khoái liền đáp ứng rồi, trong lòng cũng không tưởng quá nhiều, chính là hy vọng đem thiếu thủy mộ lan ân tình cất còn, sau đó đi tìm thủy thiên sơn báo thủ Nhưng bọn nước lại không biết, hôm nay vì báo đáp thân tình làm những chuyện như vậy sẽ quay dày nàng sở hữu kế hoạch thay đổi nàng cả đời. Sở Thanh Phong muốn tìm Diêm Lịch Hành, Diêm Lịch Hành làm sao không ở tìm Sở Thanh Phong? Chỉ là hai người hành tung đều thực tần bí, muốn tìm được đối phương không phải chuyện dễ dàng sự. Bởi vì chỉ còn lại có không đến một tháng thời gian, Mục Nhược Hân không nghĩ ở hỏa tộc háo lâu lắm, đem sự tình ngọn nguồn nói xong lúc sau, ngày hôm sau liền rời đi hỏa tộc, đi tìm Sở Thanh Phong. Cuối cùng một cái lợi thủy chi linh khẳng định là Sở Thanh Phong, nàng cùng Sở Thanh Phong quan hệ quá mức phức tạp, trung gian có quá nhiều ân ân đoán muốn Sở Thanh Phong giúp nàng phong ấn ma quân, chỉ sợ không phải một việc dễ dàng. Viêm Liệt hỏa cùng Hà Tịch phân biệt là đốt hỏa chi linh cùng doanh thổ chi linh, Mục Hân vội vã muốn tìm đủ ngũ linh, cho nên lại đi tìm cuối cùng một linh thời điểm, một hai phải đem này hai cái đều mang lên. Viêm Liệt Hỏa ngay từ đầu thời điểm đáp ứng thật sự thô khoái, chính là sau lại hắn liền hối hận, Phi Thường không nghĩ đi theo Mục Nhược Hân đi tìm Sở Thanh Phong, ý kiến nhiều hơn, oán giận nhiều hơn. Mục Nhược Hân, ngươi làm chúng ta đi theo ngươi đi tìm Sở Thanh Phong, này không có gì, nhưng ngươi tổng không thể làm tiểu tịch đĩnh cái bụng to ở bên ngoài buôn ba đi. Ngươi không phải có cái kia cái gì ý cảnh sao? Làm ta cùng tiểu tịch trụ đến ý cảnh bên trong đi, chờ các ngươi tìm được Sở Thanh Phong thời điểm lại kêu chúng ta ra tới cũng không muộn. Thực xin lỗi, ý cảnh hư rồi. Nếu không phải ý cảnh hư rồi, ta dùng đến như vậy phiền phải sao? Mục Nhược Hân nói được có điểm hơi xấu hổ, thực minh bạch Viêm Liệt Hỏa tâm tình, đổi thành La Nàng, A Hoành cũng sẽ như vậy đi, thậm chí càng thêm vắng lặng. Suy bụng ta ra bụng người, nàng không thể trách viêm liệt hỏa. Rốt cuộc nhân gia là tới giúp nàng. Cái gì? thưa rồi, ngươi như thế nào không nói sớm? Sớm lời nói ta liền không cùng ngươi ra tới. Viêm liệt hỏa phản ứng rất cương liệt, kém như vậy một chút liền muốn đánh nói hồi phủ. Hắn hiện tại duy nhất muốn làm sự chính là làm chính mình thê nhi bình an, khác sự hắn thật đúng là không thế nào để ý. Ngươi không hỏi, ta liền chưa nói là. Ngươi, ngươi, ngươi cố ý tiểu tịch, chúng ta không theo chân bọn họ đi, chúng ta tôi lại tộc. Viêm liệt hỏa kéo hà tịch tay, muốn mang nàng đi. Hà tịch không có đi, chính là đem viêm liệt hỏa cấp giữ chặt. Ôn khuyên bảo, ngươi đừng như vậy. Ma quân sắp phá phong, đến lúc đó chúng ta trốn nơi nào đều không an toàn, khả năng hải tử còn không có suất thế, chúng ta đã bị ma quân giết chết, cho nên chúng ta hiện tại phải làm sự chính là phong ấn ma quân. Ngươi không cần quá mức lo lắng, nếu hơn tỷ tỷ y thuật như vậy hảo, có năng ở, ta sẽ không có việc gì. Chính là này thiên đại địa đại, chúng ta đi đâu mà tìm sở thanh phong? Sở thanh phong giá hỏa kia lại không giống ma vương như vậy có một cái cố định nơi, chẳng lẽ chúng ta muốn khắp thiên hạ đi tìm hắn sao? Chỉ cần có tâm, nhất định có thể tìm được. Hùng chi chúng ta cùng sở thanh phong cũng coi như là nhật thức, dùng nếu hơn tỷ tỷ nói tới nói chính là có duyên, chỉ cần có duyên, liền nhất định có thể nhìn thấy. Ngươi nghĩ đến quá người thơ rồi. Viêm Liệt hỏa nói chuyện càng ngày càng không tự tin, hiển nhiên đã bị Hà Tịch thuyết phục. Mục Nhược Hân nhìn ra được tới, cho nên dư thừa nói liền không nói, nhìn phía trước. nghiêm túc nói, Sở Thanh Phong sinh ra với Sở Gia, tuy rằng hắn không phải Sở Gia con cháu, nhưng nơi đó luôn có hắn một ít hồi ức. Chúng ta không bằng từ Sở Gia bắt đầu tìm, có lẽ sẽ có thu hoạch. Ta cảm thấy nếu Hân Tỉ Tỉ nói rất có đạo lý. Ngươi nếu Hân Tỉ Tỉ nói cái gì ngươi đều cảm thấy có đạo lý. Viêm Liệt hỏa tức giận nói, bất quá nói chuyện thanh em cũng không lớn. Mục Nhược Hân không cùng Viêm Liệt hỏa so đo này đó, càng không nghĩ lãng phí thời gian tại đây loại chuyện nhảm chán thượng. Nhìn về phía một bên Diêm Hành, cảm giác sắc mặt của hắn không đúng, có điểm lo lắng. Hỏi, A Hành, ngươi làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao không có việc gì Diêm Lịch hành phía trước vẫn là mày quá khẩn, tựa hồ rất thống khổ bộ dáng, nhưng một nhược hơn vừa nói lời nói, hắn mày liền tàng ra, trên mặt cũng không hề có vẻ mặt thống khổ, thật sự không có việc gì sao? Không có việc gì, ngươi tưởng từ sở ra tìm khởi? Chúng ta đây hiện tại liền đi sở ra đi. Diêm Lịch hành chính là nói không có việc gì, hơn nữa cũng biểu hiện ra một bộ không có việc gì bộ dáng, đem Kim Long Triệu hắn mà ra, đem tất cả mọi người đưa tới Kim Long trên lưng, thừa kỵ Kim Long đi trước sở ra, hắn giống như đã không thể hoàn toàn khống chế ma quân, có đôi khi là ma quân ở không chế hắn. Xem ra ma quân phá phong sự lửa xém luôn mày, nguyên bản cho rằng còn có một tháng thời gian, lấy tình huống hiện tại tới xem, có thể có mười ngày liền không đổi. Nếu lần vì chuyện của hắn đã dở túi ruột, hắn không thể lại cho nàng gây áp lực, càng không thể đem sở hữu sự đều làm nàng một người khiêng, khống chế ma quân sự, hắn tới làm. Diêm Lịch Hành âm thầm làm ra quyết định này, chính là hắn vừa mới làm ra quyết định, đột nhiên nghe được một cái từ đấy lòng truyền đến thanh âm, đó là ma quân thanh âm. Ha ha, Diêm Lịch Hành, ngươi cảm giác được có phải hay không? Ngươi đã không thể hoàn toàn khống chế Bụt Quân, tương phản, Bụt Quân có đôi khi có thể khống chế ngươi, giả lấy thời gian, Bụt Quân là có thể trái lại hoàn toàn khống chế ngươi. Ngươi yên tâm, Bụt Quân sẽ không lập tức làm ngươi chết đi, mà là làm ngươi xem chính mình chí thân chí hãi, từng bước từng bước chết đi, cuối cùng mới đến với ngươi nghe được ma quân thanh âm, Diêm Lịch hành không nói lời nào, nhắm mắt dưỡng thần, nỗ lực suy nghĩ một ít vui vẻ sự. hắn không thể chịu ma quân nôn nữa ảnh hưởng, nếu không thế cục sẽ trở nên càng không xong. ngươi cho rằng như vậy là có thể ngăn cản bùn quân phá phong sao? Hiện tại phong ấn đã phá một nửa, dư lại một nửa không dùng được bao lâu liền sẽ mất đi hiệu lực, đến lúc đó. Ha ha, nếu bùn quân dùng ngươi khối này thân hình cùng ngươi người thương gắn bó keo sơn, không biết sẽ là bộ dáng gì. Nói thật, bùn quân đối một kia nha đầu cũng rất cảm thấy hứng thú, nếu không phải bởi vì nàng, quân đã sớm phá phong ra tới. Nàng không phải nói thừa cái ngươi sao? Nếu khối này thân hình linh hồn thay đổi, không biết nàng có thể hay không cảm giác được đến. Diêm Lịch Hành, không bằng chúng ta tới đánh cuộc, thử xem xem ngươi nữ nhân có thể hay không phát hiện ngươi linh hồn thay đổi. Diêm Lịch Hành vừa mới bắt đầu còn có thể chống cự trụ ma quân ngôn ngữ ảnh hưởng, chính là sau lại không biết như thế nào, một cái không cẩn thận, lóe một chút thần, kết quả, một Nhược hần vẫn luôn đều ở lo lắng Diêm Lịch Hành, nhìn đến Diêm Lịch Hành nhắm mắt dưỡng thần, càng thêm lo lắng, còn cho rằng hắn khả năng ở cùng ma quân làm linh hồn chi chiến. Phu Thê như vậy nhiều năm, chớp phu điểm điểm tích tích nàng đều hiểu biết thật sự thấu triệt, cho dù là một ánh mắt, một cái mỉm cười, nàng đều nhớ rất rõ ràng, thống khổ thời điểm là bộ dáng gì, vui vẻ thời điểm là bộ dáng gì, cho dù lại nỗ lực che giấu cũng trốn không thoát nàng phát nhận. Mộc Nhược Hân nhìn hồi lâu, phát hiện Diêm Lịch Hành vẫn là không có mở to mắt, trong lòng quá mức sốt ruột, thật sự là nhịn không được, lúc này mới thử têu kêu hắn. "A Hành, A Hành, Tỉnh tỉnh, A Hành." Ở Mộc Nhược Hân thật nhiều thứ kêu to hạ, Diêm Lịch Hành rốt cuộc mở mắt. Diêm Lịch Hành mở hai mắt lúc sau, trước đối thượng Mộc Nhược Hân lo lắng ánh mắt, mặt vô biểu tình dừng một chút mới thoát ra mỉm cười, ôn nu nói: "Nếu Hân, ngươi kêu ta có chuyện gì?" A Hành Mộc Nhược Hân nghe xong Diêm Lịch Hành mở miệng câu đầu tiên, trên mặt biểu tình lập tức thay đổi, sắc mặt cũng trở nên thực tái nhợt, một lòng nhảy đến tầm nhanh, đôi mắt ế ẩm, thiếu chút nữa liền phải khóc ra tới nhưng nàng cuối cùng vẫn là không có khóc, cũng bài trừ mỉm cười. Ôn Nu nói, gặp ngươi vẫn luôn đều bất động, cho rằng ngươi xảy ra chuyện gì, cho nên mới tiêu kêu ngươi. Áo Hành, ngươi yên tâm, mặc kệ nhiều khó, ta nhất định sẽ tìm đủ ngũ linh, đem đáng chết ma quân lại lần nữa phong ấn trụ. Nếu có thể nói, ta khiến cho hắn hoàn toàn tiêu diệt, làm hắn từ nay về sau không hề có cơ hội ra tới tàn hại sinh linh. Nếu hơn, ngươi thật sự cho rằng phong ấn ma quân là dễ dàng như vậy sự sao? Mặc kệ chuyện này có bao nhiêu khó, ta đều phải làm được. Có một số việc không phải ngươi nói làm được là có thể làm được, còn muốn xem thực lực. Phong ấn ma quân, đây là một kiện không có khả năng hoàn thành sự, cho nên. Trên đời này không có không có khả năng sự, tóm lại ta nhất định phải đem Ma Quân phong ấn, đem hắn phong kín, làm hắn vĩnh sinh vĩnh thế đều không thể ra tới nhẻ nhót. Một Nhược Hân nói chuyện càng ngày càng khí, giống như cả người đều thay đổi. Hà Tịch cho rằng một Nhược Hân là quá mức lo lắng nghiêm lịch hành, vì thế an ủi an ủi nàng, "Nếu Vân tỷ tỷ, ngươi trước đừng có gấp, chúng ta bây giờ còn có thời gian, đợi khi tìm được Sở Thanh Phong, gom đủ chúng ta ngũ linh chi lực, hơn nữa năm đại thần thú, nhất định có thể đem Ma Quân phong ấn trụ." Từ xưa ta bất chính, Ma Quân là không có khả năng chiến thắng chúng ta chính nghĩa lực lượng. Tiểu Tịch, ngươi nói đúng, ta bất chính, Ma Quân thất bại. Ân, Ma Quân nhất định sẽ bại, cho nên ngươi liền không cần quá lo lắng. Chước mắt quan trọng nhất chính là trước tìm được Sở Thanh Phong, làm hắn giúp chúng ta cùng nhau phong ấn Ma Quân. Ân. Mục Nhược Hân được Hà Tịch một chút an ủi, cảm xúc không như vậy kích động, nhưng nàng cũng không có lại cùng Diêm Lịch Hành nói chuyện, hơn nữa ngồi ở tại chỗ bất động, vẻ mặt yêu thương. Mọi người đều cho rằng Mục Nhược Hân là ở lo lắng Diêm Lịch Hành, cho nên mới sẽ cái dạng này. Diêm Lịch Hành đi vào Mục Nhược Hân bên người, cùng nàng ngồi ở một khối, duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng. Mục Nhược Hân lúc này đột nhiên triệu hồi ra Ali. Ali đã không phải trước kia chỉ nho nhỏ hòa hồ, hình thể lớn, vừa ra chẳng liền phải chiếm rất nhiều vị trí, ở Mục Nhược Hân cùng Diêm Lịch Hành "U, u chủ nhân chủ nhân, người yêu ta ra tới cũng tiện một chút trường hợp đi, nơi này cũng chưa ta địa phương đâu." Aliwan, đã lâu không cùng các ngươi trò chuyện, trước cùng các ngươi trò chuyện. U nói chuyện. Nói cái gì lời nói? Chúng nó không phải thường xuyên cùng chủ nhân nói chuyện sao? Chủ nhân giống như có điểm quái quái. Một Nhược Hân không có trả lời Ali vấn đề, đem Hỏa Phượng, Vương Tinh Nhân cũng triệu hồi ra tới, thiếu chút nữa liền tưởng đem Bạch Hổ cũng triệu hồi ra tới. Bạch Hổ quá lớn, triệu hồi ra tới Kim Long chỉ sợ cũng phi bất động, cho nên nàng chỉ có thể triệu hoán này đó. Chít chít chủ nhân chủ nhân. Go go go. Lập tức xuất hiện như vậy nhiều linh thú, đều vây quanh Mục Nhược Hân bên người, đặc biệt là Ali, đại đại vấn đề chặn diêm lĩnh hành tâm mắt, hắn xem Mục Nhược Hân đều xem đến không rõ ràng lắm, lại như thế nào đi ố nàng? Diêm Lịch Hành tuy rằng ôm không đến một nửa hận, bất quá cũng không có cái gì hoài nghi, cũng cho rằng nàng là quá mức lo lắng phong ấn ma quân sự, cho nên cũng nói điểm lời nói làm nàng an tâm một chút. Nếu hận, phong ấn ma quân là một chuyện rất khó sự, liền tính ma quân cuối cùng ra tới, một nửa hận không cho Diêm Lịch Hành đem nói cho hết lời, trên đường liền đánh gãy, hơn nữa nói đến đặc biệt hướng, ma quân không có khả năng ra tới, ta cũng sẽ không làm hắn ra tới. Chính là, không có chính là ta sẽ không làm ma quân thương tổn Áo Hành, ma quân tưởng bá chiếm Á Hành thân thể, ta tuyệt không đáp ứng. Nhưng là này đó không phải ngươi nói không đáp ứng chúng nó liền sẽ không phát sinh, nên phát sinh sự vẫn là hồi phát sinh, sẽ không bởi vì ngươi không đáp ứng liền không phát sinh. Ta sẽ có biện pháp không cho chúng nó không phát sinh. A Hoành, ta có điểm mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi một chút, tới rồi sở ra ngươi kêu ta một tiếng. Mục nhược hân đột nhiên thay đổi nói chuyện ngữ khí, hơi chút nu hòa một chút, sau đó ôm Ali, lấy Ali đương gối đầu, nằm ở kim long trên người ngủ, khi thì còn sờ sờ ống tinh nhân, hai mắt nhắm liền, chính là không mở to mắt. Nhưng không có người biết, một giọt nước mắt trong suốt nhìn một cái từ nàng khỏe mắt chảy ra, biến mất ở sợi tóc gian. Ô ô ô, nàng A Hoành. A Hoành. Chương 570, biết người biết ta. Mục nhược hân gối lên Ali trên người ngủ, thật lâu đều không nói một câu, cũng không thế nào động. Qua hồi lâu vẫn là như vậy, mọi người đều cho rằng nàng ngủ rồi, cho nên đều không có đi xào nàng. Viêm Liệt hỏa tuy rằng ở bên cạnh, nhưng hắn lực chú ý tất cả đều ở Hà tịch trên người, nếu không có gì trọng đại sự, hắn là sẽ không lưu ý, bởi vậy cũng không phát hiện bất luận cái gì khác thường, chỉ lo âu yếm thế tử. Diêm Lịch Hoành ngồi ở một nửa thân bên người, vừa mới bắt đầu thời điểm ánh mắt vẫn luôn ở một nửa thân trên người, không biết khi nào nhắm lại hai mắt, cũng bất động. Bất quá này chỉ là mặt ngoài bất động, trên thực tế chiến đấu dị thường kịch liệt. Diêm Lịch Hoành chỉ là lóe một chút thần, chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, lập tức phản kháng, đem thân thể của mình cướp đoạt trở về, không cho Ma Quân ba chiếm. Ma Quân thực mau đã bị áp chế đi xuống, nhưng hắn lại một chút đều không tức giận, ngược lại thực tư vấn, phi thường bất ý, cùng thiếu không ngừng. Ha ha. Diễm lịch Hành, ngươi thấy được đi. Một nhược thân căn bản là phân không ra ngươi ta, chỉ cần có ngươi gương mặt này, ai đều có thể trở thành nàng bên gối người. Ha ha. Thú vị thú vị, thật là quá thú vị. Nha đầu này hư bổn quân như vậy thật tốt sự, vốn dĩ bổn quân tưởng lập tức đem nàng giết chết, chính là hiện tại bổn quân thay đổi chủ ý. Ma Quân, ngươi sai rồi. Ở nếu Hân nhìn đến ngươi ánh mắt đầu tiên, nàng cũng đã phân ra ngươi ta. Diễm lịch Hành khẳng định phản bác, trong giọng nói tràn đầy đắc ý cùng vui mừng. Hắn liền biết nếu nhất định nhìn ra được vừa rồi cùng nàng người nói chuyện là Ma Quân, bởi vì cái này vừa lòng kết quả, hắn trong lòng tràn ngập áp, cảm giác có quần không ngừng lực lượng này lên tới, cho nên mới có thể nhanh chóng đem Ma Quân áp chế đi xuống, đoạt lại thân thể của mình sao có thể? Ma quân vừa mới còn ở cao hứng cười to, hiện tại lập tức liền trở nên khiếp sợ phẫn nộ. hắn vừa rồi thật vất vả trái lại không chế diêm lịch hành, sau đó tận lực bắt trước diêm lịch hành ngôn hành cử chỉ, xuất hiện ở một nhược thân trước mặt. hắn cho rằng hắn thành công, nhưng hắn nhìn đến sự thật cũng là như thế, vì cái gì diêm lịch hành lại nói hắn sai rồi? như thế nào không có khả năng? nếu vân chưa bao giờ sẽ tự tuyệt buồn và ốm um ấp, vừa mới ngươi muốn ôm nàng thời điểm, đã xảy ra chuyện gì? đã xảy ra chuyện gì? Ma quân hồi ức ngay lúc đó tình cảnh, hỏa khí càng ngày càng thịnh, nhìn không được mắng to, đang chết súng nữ nhân, ngươi cấp buồn quân chờ. một ngày nào đó, buồn quân sẽ làm ngươi cam tâm tình nguyện thần phục với buồn quân. Hắn vừa rồi muốn ôm một nhược thân thời điểm, Mục nhược thân lại đột nhiên triệu hồi ra hỏa hồ. Còn đối hắn nói rất nhiều ý có điều chỉ ngôn ngữ, hắn vừa mới bắt đầu không có nhiều chú ý, hiện tại ngẫm lại mới cảm thấy không thích hợp. Những lời này đó rõ ràng chính là đối hắn nói, bùn tọa sẽ không làm ngươi chờ đến kia một ngày. Diêm lịch hoàng tăng mạnh ý niệm chi lực, đem ma quân hoàn toàn chấn áp trở về, làm hắn không thể trở ra nháo sự. Bất quá này chỉ là tạm thời, một khi phong ấn bị phá, ma quân liền sẽ ra tới, đến lúc đó vô luận hắn lại như thế nào làm cũng chưa dùng, trừ phi tề tiểu ngũ linh chi linh đem ma quân phong ấn. lịch đem ma quân áp trở về lúc sau, chậm rãi mở to mắt, tuy rằng thực mệt, nhưng hắn tâm lại là phi thường áp áp, nhìn bên cạnh người thường, nhẹ nhàng tay, ôn chạm đến mặt chỉ là bị chạm vào một chút, liền như vậy một chút. một nược hân liền mở mắt, còn nháy mắt ngồi dậy, đột nhiên bổ nhào vào diêm lịch hành trong lòng lược, gắt gao ôm hắn, thấp giọng nứt nẻ, ô ô, a huỳnh, nếu hân, làm sao vậy? diêm lịch hành ôm một nược hân, tuy rằng có thể đoán ra nàng vì cái gì khóc thút thít, nhưng hắn vẫn là muốn hỏi một chút, hắn tưởng chính miệng nghe nàng nói về phân biệt hắn cùng ma quân sự, vừa rồi thiếu chút nữa làm ta sợ muốn chết, ta cho rằng, ta cho rằng, ngươi cho rằng cái gì? ta cho rằng về sau sẽ không còn được gặp lại ngươi, ta cho rằng ngươi bại cho ma quân, ta cho rằng vĩnh viễn mất đi ngươi đi. a huỳnh, ta vừa rồi chỉ là làm một giấc mộng, có phải hay không? kia chỉ là một giấc mộng mà thôi, chỉ là mộng. Nếu phân kia không phải một giấc mộng, là thật sự. Thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng. Bất quá ngươi đừng vội thương tâm, nghe ta đem nói cho hết lời. Vậy ngươi nói. Một nhược hân dùng tay đem trên mặt nước mắt lau, trong lòng có mất mà tìm lại vui sướng, cũng có lo lắng để phòng sợ hãi. Diêm lịch huỳnh hai tay đáp ở một nhược hân trên vai, thoáng dùng sức đè nặng nàng, làm nàng ổn định, sau đó mới trầm rãi nói, Ma Quân nói hắn có tin tưởng làm ngươi phân không ra ta cùng hắn, nếu ta linh hồn bị hắn căn nút, hắn đem có được ta thân hình, trở thành một cái khác ta. Hắn hỏi ta có dám hay không đánh cuộc một hồi, ta đánh cuộc. Ngươi thế nhưng đánh cuộc, vạn nhất hắn nhân cơ hội đem chúng ta toàn không giết chết, kia làm sao bây giờ? hiện tại có thể phong ấn ma quân cũng chỉ là chúng ta ngũ linh, ma quân chỉ cần tùy tiện giết chết chúng ta trong đó một cái, phong ấn việc liền không hề khả năng hoàn thành. ngươi này một đánh cuộc, chẳng những lấy chính mình đánh mạng ở đánh cuộc, cũng ở lên mặt cục ở đánh cuộc. a hành, ta trước nay đều không có bởi vì ngươi làm sự mà sinh khí quá, nhưng lúc này đây ta thật sự sinh khí. ma xuất ruột, nghe ta nói xong. ta đương nhiên biết trận này đánh cuộc bên trong lợi hại quan hệ, bất quá liền ở vừa rồi, ta phát hiện một sự kiện. chuyện gì? phong ấn còn chưa hoàn toàn biến mất, ma quân hiện tại mỗi làm một chuyện đều phải hao phí rất lớn khí lực, cho dù là ra tới nói chuyện cũng muốn trả giá đại dối. Phong ấn còn ở, hắn liền không khả năng hoàn toàn không chế ta. Nếu hắn muốn ở ngay lúc này mạnh mẽ khống chế ta, trả giá đại giới lấy gấp trăm lần tính toán. Ta phỏng chừng hắn lúc này đây muốn nghỉ ngơi thật lâu mới có thể có sức lực ra tới làm mà mỹ. Ngắn hạn trong vòng chúng ta có thể kê cao gối mà ngủ. Giờ phút này ta ngực không hề có bất luận cái gì đau đớn, thân thể cảm giác vô cùng vui sướng, thoải mái đến cực điểm. Diêm lịch hành thật sâu hít một hơi, trong cơ thể ma lực thế nhưng không có lại ảnh hưởng hắn, làm hắn cảm giác giống như là một người bình thường. Xem ra ma quân lúc này đây mạnh mẽ khống chế hắn trả giá đại giới phi thường đại, tuy rằng mạo rất nguy hiểm, nhưng kết quả vẫn là đà giá như vậy kết quả tuy rằng là tốt nhưng một nhược hân lại một chút đều vui vẻ không đứng dậy đến bây giờ còn kinh hồn chưa định vô pháp tưởng tượng một khi ma quân độ thủ hậu quả sẽ là bộ dáng gì a huỳnh đáp ứng ta về sau không cần lại làm nguy hiểm như vậy sự hảo ta đáp ứng ngươi muốn nói đến làm được ân nói được thì làm được diêm lịch hành đem một nhược hân ôm vào trong lòng gắt gao ôm hắn thưởng thức giờ khắc này có được hạnh phúc cùng ngọt ngào một nhược hân an tĩnh mà đai ở diêm lịch hành trong lòng ngực, nghe trên người hắn quen thuộc hương vị nghe hắn tiếng tim đập đều như vậy quen thuộc loại cảm giác này thật tốt viêm hỏa nhìn đến diêm lịch hành cùng nhược hân ôm ở bên nhau cũng đem hà tịch ôm chầm tới ôm một cái hai phu thê liền như vậy ở kim long trên lưng tuấn Hà Tịch không có dây dưa, tùy ý viêm liệt hỏa ung, tầm mắt vẫn luôn ở Mộc Nhược Hân trên người. Nghĩ Mộc Nhược Hân vừa rồi lời nói, rất là khó hiểu, thật sự cân nhắc không ra manh mối, đành phải hỏi cái minh bạch. Nếu Vân tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Giống như quái quái. Các ngươi nói đánh cuộc rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Vừa rồi ma quân đã tới, các ngươi không biết sao? Mộc Nhược Hân hỏi ngược lại, trên mặt treo cười khổ. Liên ở vừa rồi, bọn họ tất cả mọi người mảnh cổ, không hề phong bị, chờ ma quân đi màn. Còn hào ma quân không có động thủ, nếu không bọn họ muốn nhiều thảm liền có bao nhiêu thảm. Ma quân đã tới, khi nào? Viêm liệt hỏa là nhất giật mình một cái, kinh ngạc bên trong còn có chứa một chút hoảng loạn. Ma quân đã tới, hắn thế nhưng một chút cảm giác đều không có, đủ để thuyết minh thực lực của hắn cùng ma quân kém khá xa. Nếu thật sự cùng ma quân đối thủ, thật sự không có bất luận cái gì phần thắng. Nếu hơn tỷ tỷ, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Chúng ta vẫn luôn đều ở chỗ này, chưa thấy được ma quân a. Chẳng lẽ? Không thể nào, thế nhưng là. Hà Tịch cùng Viêm Liệt hỏa đồng thời nhìn về phía Diêm Lực Hành, đã đoán được đáp án, nhưng vẫn là không thể tin. Nếu ma quân thật sự đã tới, vì cái gì không đối thủ? Chỉ cần ma quân vừa đối thủ, bọn họ liền tính bất tử cũng tàn, mất đi năng lực, vô pháp lại thi thuật Là thật sự. Bất quá các ngươi yên tâm, ma quân hiện tại đã bị a đi, hơn nữa ngắn hạn trong vòng sẽ không lại đến. Một nhược hân nhìn đến viêm liệt hỏa một bộ muốn đem hà tịch mang đi bộ dáng, chạy nhanh đem nói rõ ràng, miễn cho tái sinh sự tình. Hiện tại chỉ cần tìm được sở thanh phong, thuyết phục sở thanh phong liền có thể bắt đầu phong ấn ma quân, nàng không hy vọng lại tự nhiên đâm ngang. Ngắn hạn rốt cuộc có bao nhiêu đoạn? Nên sẽ không ngày mai lại đến đây đi. Nếu hân, không phải ta không đủ bằng hữu, ngươi cũng biết tiểu tịch tình huống hiện tại, đính cái bụng to, thật sự chịu không nổi la luận. Nếu không như vậy được không? Chúng ta ở hỏa tộc chờ ngươi, ngươi tìm được sở thanh phong lúc sau liền tới hỏa tộc, sau đó chúng ta liền bắt đầu phong ấn ma quân. Viêm liệt hỏa vẫn là nghĩ phải rời khỏi, không muốn làm hà tịch đi mạo lớn như vậy hiểm. Kia chính là hắn nữ nhân cùng hải tử, hắn có thể không bảo vệ họ sao? Cứ như vậy một hồi muốn phí rất nhiều thời gian. Chúng ta hiện tại thời gian phi thường hữu hạn, chứ không nổi bất luận cái gì lãng phí. Coi như là ta cầu các ngươi, được không? Hồng ma quái, ta biết ngươi là ở lo lắng tiểu thị, còn có nàng trong bụng hải tử. Ta có thể cam đoan với ngươi, liền tính liều mạng ta này mệnh, ta cũng sẽ bảo nàng chu toàn, trừ phi ta đã chết. Này, nếu Hân không chuẩn ngươi nói nói như vậy, Diêm Lịch Hành cũng cực kỳ, cùng Viêm liệt Hỏa giống nhau, đều có một chút tư tâm, đều hy vọng chính mình người yêu bình an không có việc gì. Nhưng lúc này cần thiết làm ra một ít hy sinh. Ta chỉ là tùy tiện nói nói, không có gì. một Nhược Hân vì làm Diêm Lịch Hành an tâm, lại trước chân hắn một chút nhưng cái này trấn An lại làm viêm liệt hỏa rất không vừa lòng, mãnh liệt chất vấn, tùy tiện nói nói, ngươi chỉ là tùy tiện nói nói, nếu thật là nói như vậy, ta đây liền càng không thể làm tiểu tịch đi mạo hiểm như vậy. Nếu hân, không phải ta không giúp ngươi, thật sự là, chúng ta là bằng hữu, có chút lời nói ta thật sự rất khó nói xuất khẩu. Vô luận như thế nào ta sẽ không làm tiểu tịch đi theo các ngươi đi mạo hiểm. Biết được ý cảnh không thể dùng thời điểm, hắn liền không nghĩ đi theo cùng nhau tới, nếu không phải xem ở nhiều năm tình nghĩa thượng, hắn nhất định sẽ thực dứt khoát từ tuyệt. Nhưng tình huống so với hắn trong tưởng tượng còn muốn không xong, bằng hữu cùng thế tử, hắn chỉ có thể lựa chọn một cái. Viêm ca ca, ngươi đừng nói như vậy, thật thương cảm tình. Lúc trước chúng ta có thời điểm khó khăn, nếu Vân tỷ tỷ đều có thể không màng tất cả giúp chúng ta, chẳng lẽ chúng ta liền không thể sao? Làm người phải hiểu được tri ân báo đáp, trọng tình trọng nghĩa, không thể chỉ lo chính mình. Hà Tịch hảo hảo khuyên khuyên Viêm Liệt Hỏa, trong lòng đã làm tốt quyết định, vô luận như thế nào đều sẽ đi theo một nhược hân đi tìm Sở Thanh Phong. Người khác sự nàng có lẽ có thể mặc kệ, nhưng nếu Hân tỷ tỷ sự nàng nhất định phải quản. Hiện tại không phải nói chuyện tình nghĩa thời điểm, mà là Viêm Liệt Hỏa tưởng thuyết phục Hà Tịch, chính là nói đến một nửa phát hiện không lời nào để nói, hơn nữa cảm giác rất thèm thùng. Hắn thế nhưng tưởng nói không nói tình nghĩa, nói như vậy hắn nói như thế nào đến ra tới. Tuy rằng Viêm không có đem nói ra tới, nhưng mọi người đều minh bạch hắn ý tứ, cho nên đều dùng sắc bén ánh mắt nhìn hắn bị như vậy ánh mắt nhìn, Viêm Liệt Hỏa càng cảm thấy đến xấu hổ, ngượng ngùng cười nói thềm, "Xin lỗi xin lỗi, ta nói sai, này không phải lòng ta tưởng lời nói, các ngươi đừng thật sự a. Các ngươi coi như ta cái gì cũng chưa nói, ta cái gì cũng chưa nói. Hiện tại lúc này thật đúng là khó rời đi, hắn tổng không thể làm một cái không nói nghĩa khí người đi. Hắn gặp nạn thời điểm người khác giúp hắn, chính là người khác gặp nạn thời điểm hắn không giúp, này nói được qua đi sao? Nếu hắn hôm nay thật sự chỉ lo chính mình chạy lấy người, hắn có thể khẳng định, từ nay về sau, hắn sẽ mất đi hai cái quan trọng bằng hữu, thậm chí sẽ làm tiểu tịch xem thường. Xem ra không có biện pháp đi trở về, chỉ có thể đi phía trước." Hông ma quái, ngươi lo lắng tiểu tịch, không nghĩ làm tiểu tịch đi mạo hiểm, đây là nhân chi thường tình, không có gì không đúng. Ta biết làm tiểu tịch lúc này ra tới phạm hiểm là thực không phúc hậu sự, nhưng ta thật sự không có cách nào, cho nên thành các ngươi tha thứ. Mục nhược hân cũng không có bởi vì Viêm Liệt Hỏa lời nói mà sinh khí, trong lòng chỉ là tăng thêm rất nhiều xin lỗi. Đổi thành là A Hoành cũng sẽ không làm nàng ở ngay lúc này đi mạo hiểm, suy bụng ta ra bụng người, nàng có thể lý giải Viêm Liệt Hỏa. Nếu Hân, thực xin lỗi, ta vừa rồi không phải cái kiểu ý tứ. Tính, trước mắt nhưng tiến không thể lui, liền tính chúng ta trở về hoạt động, cũng không thấy đến là có thể tưởng an không có việc gì. Ta cùng tiểu tịch là ngũ linh chí nhất, ma quân nếu thật muốn đối ngũ linh số tay, vô luận chúng ta tránh ở nơi nào đều giống nhau, đi theo các ngươi có lẽ còn càng thêm an toàn. Viêm Liệt Hỏa đem sự tình hướng tốt phương diện suy nghĩ, bất quá cẩn thận ngẫm lại những lời này cũng rất có đạo lý. Thế gian chỉ sợ chỉ có ma vương vợ chồng hai có thể cùng ma quân chống chọi, đi theo bọn họ bên người, có bọn họ che chở, ma quân một chốc một lát còn không thể đối bọn họ thế nào. Nếu tới rồi địa phương khác đi, không có cường đại người bảo hộ, khả năng thực mau liền chết ở ma quân bàn tay dưới. Cho nên vẫn là đi theo tương đối hảo. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo đảm tiểu tịch an toàn. Một nhược hân lại lần nữa hướng Viêm Liệt Hỏa ứng thuận hứa hẹn, nhưng sự thật là nàng đối cái này hứa hẹn cũng không có bao lớn tin tưởng. Nếu ma quân vừa rồi lọt thủ, nàng chỉ sợ liền chính mình đều bảo hộ không được, lại như thế nào có năng lực đi bảo hộ người khác? Chúng ta là ở một cái trên thuyền, đại gia lẫn nhau bảo hộ là được, ta biết này một hàng nguy hiểm. Viêm Liệt hỏa chuẩn bị tâm lý thật tốt, có đôi khi sẽ hướng hư phương diện suy nghĩ, nhưng hắn vẫn là buộc chính mình hướng tốt phương diện suy nghĩ. Từ xưa tà bất thăng chính, đạo lý này vẫn luôn truyền tới hôm nay cũng chưa biến, hắn tin tưởng ma quân cuối cùng nhất định sẽ bại. Diêm lịch hành xem không được, vốn dĩ không muốn nhiều lời, nhưng không thể không nói. Các ngươi yên tâm đi, ma quân nếu muốn động các ngươi, còn phải quá buồn tuệ này quan. Buồn tuệ không cho hắn động các ngươi, hắn liền không động đợi các ngươi. Với vừa rồi ma quân ra tới một chuyến, đây là một cái khó được cơ hội, nhưng hắn lại sai mất cơ hội này. các ngươi biết vì cái gì sao? vì cái gì? một người thân, viêm liệt hỏa, hà tịch ba người trong miệng một lời hỏi, ta đôi mắt đều nhìn chăm chăm diêm lịch này xem, chờ hắn giải đáp. ma quân quá mức tự phụ, cho rằng dựa vào chính mình năng lực có thể tung hoành nhân giới, không người như địch. liên bởi vì hắn quá mức tự cho là đúng, quá mức ôn vọng, cho nên hắn phạm vào nhất không nên phạm sai lầm. đối lại người lịch nhân, chẳng sợ chỉ là một người bình thường, đều không cần quá mức kính địch. cái này thế gian cũng có một loại đồ vật gọi là kỳ tích. nếu ta là ma quân, vừa rồi có cơ hội ra tới, nhất định sẽ nghĩ mọi cách xoay chuyển càn khôn, mà không phải đi làm một ít không có ý nghĩa sự ma quân cho rằng chính mình có thể khống chế hết thảy, cho nên hắn không để bụng cơ hội này, cho nên sai mất cơ hội này. Cơ hội một khi sai thất, khả năng vĩnh viễn đều sẽ không lại có. bất quá này chỉ là ta suy đoán, sự thật như thế nào còn rất khó nói, nhưng hẳn là 89 chín phần 10. ma quân hiện tại khả năng ảo não và phần, hắn không thể lao tới đem chúng ta tất cả đều giết, cho nên ma quân lần sau ra tới thời điểm, nhất định sẽ không lại làm bực này nhảm chán sự, các ngươi muốn cẩn thận một chút. a huỳnh, ngươi nói ma quân còn rất hiểu biết sao? một nhược thân cười nói, nhưng người đến còn cứng đờ, hiển nhiên không phải vui vẻ cười. nàng sao có thể vui vẻ đến lên? a Hoành sở dĩ như vậy hiểu biết ma quân, đó là bởi vì ma quân dây dưa hắn nhiều năm, sớm chiều ở chung, có thể không hiểu biết sao? Này chưa chắc là chuyện xấu, phải biết, biết người biết ta, bách chiến bách tháng. Diễm Lịch hành nhưng thật ra xem đến cực hai, không có bởi vì điểm này sự lo lắng, trải qua vừa rồi kia sự kiện, hắn bỗng nhiên cảm thấy tâm tình càng trống trải, không hề giống như trước như vậy động bất động liền sinh khí. Có lẽ là ma lực tạm thời không thể ảnh hưởng đến hắn nguyên nhân đi. Ân ân, ngươi nói đúng, biết người biết ta, bách chiến bách tháng. Ma quân cái kia chán ghét ra hỏa như vậy tự lại, còn như vậy chán ghét, khẳng định sẽ không có kết cục tốt. Khiến cho chúng ta đồng tâm hiệp lực, đem cái tên đang ghét này phong ấn đứng lên đi, làm hắn đều giả không được. Đúng vậy, chúng ta muốn đồng tâm hiệp lực, phong ấn ma quân. Hà Tịch trước phụ họa một nhược thân lời nói, nhìn đến viêm liệt hỏa thật lâu không nhiễm trùng, cho hắn một ánh mắt, làm hắn cũng nói điểm. Viêm liệt hỏa thu được Hà Tịch ánh mắt, liền tính lại không nghĩ nói cũng đến nói điểm. Đúng đúng đúng, chỉ cần chúng ta đoàn kết lên, không có làm không được sự, còn không phải là một cái ma quân sao? Chúng ta tổ tiên có thể đem hắn phong ấn, chúng ta cũng nhất định có thể. Đúng vậy, các tổ tiên có thể làm được chính là, chúng ta đương nhiên cũng có thể làm được. Một nhược hơn đột nhiên có tin tưởng, không chỉ có là đối chính mình có tin tưởng, đối mọi người đều có tin tưởng. tiên nhân có thể làm được chính là, hậu nhân vì cái gì làm không được? Mặt kệ ma quân lại cường, hắn trung vi vô lực thay đổi thiên địa, thuyết minh năng lực của hắn cũng là hữu hạn chỉ cần năng lực là hữu hạn, sự tình sẽ có chuyển cơ. Liên ở một Nhược Hân, Diêm Lịch hành đám người tìm kiếm tin tưởng thời điểm, không trung đột nhiên truyền đến tử Lan tà tiếng cười. Ha ha, mấy cái không biết lượng sức người ở chỗ này, người si nói mộng, cũng không sợ bị người cười đến rụng răng. Các ngươi thật sự cho rằng bằng các ngươi thực lực có thể phong ấn ma quân sao? Liên tính các ngươi thật sự có thể phong ấn ma quân, nhưng có biết muốn trả giá cái gì đại rồi? Dứt lời, tử Lan liền xuất hiện ở không trung, cả người bị hắc khí bao vây lấy, trên người ma khí bị Diêm Lịch hành quấn trọng, trên mặt tất cả đều là giống quỷ vẽ bữa giống nhau ma văn. Tử Lan vừa nghe đến tử Lan thanh âm, Mộc Nhược Hân sắc mặt liền trở nên thực khó chịu, tràn đầy chán ghét nàng lúc trước còn đem Tử Lan trở thành hảo tỷ bội tới đối đãi, chính là không thể tưởng được. Thế sự vô thường a. Nếu nhân tỷ tỷ, nàng thật là Tử Lan sao? Hạ Tịch hoàn toàn nhận không ra đứng ở nàng trước mặt người này là Tử Lan, nay quả thực chính là yêu ma quỷ quái sao? Nguyên lai người có thể biến thành cái dạng này, thật là đáng sợ. Ngươi lại tới làm gì? Diêm Lịch Hành nhìn thấy Tử Lan, không chỉ có lại chán ghét, còn muốn sát ý, thiếu chút nữa liền phải lao ra đi đem Tử Lan cấp giết. Nhưng một nhược thân không cho, đem hắn giữ chặt, ngăn cản hắn. A hành, không cần thượng nàng đương. Nàng lúc này xuất hiện, mục đích khẳng định không đơn thuần. Nàng hẳn là tưởng bức ngươi ra tay, sau đó mượn cơ hội tiếp xúc Ma Quân, trợ giúp Ma Quân phá phong. Diêm Lịch Hoành vốn đang tưởng cùng Mộc Nhược Hân theo lý cố gắng, hy vọng có thể ở ngay lúc này đem Tử Lan cấp giết, nhưng nghe xong Mộc Nhược Hân lời nói, hắn sát ý toàn vô, sát khí cũng chậm rãi biến mất. Nếu Hân nói đúng, lúc này không thể làm vậy, vạn nhất là Tử Lan thiết hạ bế dập, kia nhưng không tốt. Mộc Nhược Hân, ngươi lại hư ta chuyện tốt. Tử Lan mục đích thật là cái này, nhưng lập tức đã bị Mộc Nhược Hân xem đấu, làm nàng rất là sinh khí. Chuyện tốt, ngươi hiện tại làm sự cũng coi như là chuyện tốt sao? Mộc Nhược Hân phản bác nói, đối Tử Lan chán ghét càng ngày càng thâm. Ngươi đừng đăng ý, chờ ma quân vừa ra tới, ta cho các ngươi sống không bằng chết. Vậy ngươi cũng đừng cao hứng đến quá sớm, ma quân có thể hay không ra tới còn không nhất định đâu. Phải không? Chúng ta đây liền thử xem. Từ Lan đột nhiên động thủ, hơn nữa là đối mục nhược hơn đột thủ. Tất cả mọi người bắt đầu đề phòng, chuẩn bị chiến đấu. Một cái Tử Lan liền dám đến khiêu chiến bọn họ bốn cái, rõ ràng có khác mục đích. Chương 571, đấu khẩu. Từ Lan tuy rằng công kích, nhưng nàng cũng không có dùng hết toàn lực, hơi chút có điểm không thích hợp liền thu thế, tối lui đến nơi xa, không hề dễ dàng tiêu công, mà là tiếp tục múa mép khư môi. Một người Vân, ngươi không phải vẫn luôn nói chính mình rất mạnh sao? Nếu ngươi rất mạnh, kia vì cái gì còn cần người khác bảo hộ? Có loại liền cùng ta một trận một đánh. Ta vì cái gì muốn cùng ngươi một trận một đánh? Hiện tại là sinh tử chi chiến, không phải luận bàn võ nghệ, ta không phải ngu ngốc mù ngốc, sẽ không tha hảo hảo ưu thế không cần, một hai phải cùng ngươi một chọi một đánh. Liên Tính ta cùng ngươi một trận một, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Luân môi công, một nhược hơn cũng sẽ không bại bởi bất luận kẻ nào, liên tính là hấp nàng cũng có thể nói thành bạch. Thật lớn khẩu khí, nói như vậy đại nói cũng không sợ loé đầu lưỡi. Ngoài miệng nói được xinh đẹp có ích lợi gì, có bản lĩnh liền cùng ta phân ra cao thấp. Loại này tiểu nhi khoa phép khích tướng ta năm tuổi thời điểm liền dùng lạc, ngươi hiện tại mới dùng, không cảm thấy lạc đơn bị sao? Tưởng cùng ta đấu trí, kia muốn nhìn ngươi chỉ số thông minh có bao nhiêu cao, nếu chỉ số thông minh không ta cao, ta khuyên ngươi liền không cần ở chỗ này xấu mặt, nếu không sẽ ngươi sẽ không chỗ dung thân. "Còn có, làm ơn ngươi trở về hảo hảo luyện tập một chút chính mình kỹ thuật diễn, ngươi diễn kịch thật sự là quá lạ, đầy mặt đều viết ta có ý đồ, minh mắt người vừa thấy là có thể nhìn ra được tới. Từ Lan muốn đang muốn dùng ngôn ngữ kích thích một Lực Hân, lấy đạt tới mục đích của chính mình, ai ngờ lại phản bị Mục Nhược Hân kích thích, tức giận đến trong cơn giận dữ, hoàn toàn mất khống chế, giữ tợn mà to. Một Nhược hân, ngươi không cần khinh người quá đáng. Cho tới nay ngươi đều ỷ vào chính mình có điểm bản lĩnh, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, muốn làm cái gì liền làm cái đó, nên làm không nên làm ngươi tất cả đều làm, tùy ý làm vậy, mặt ngoài nói được chính nghĩa lương nhân, trên thực tế ngươi so với ai khác đều phải tại ác." Ta chưa bao giờ thừa nhận chính mình là người tốt, cũng không cho rằng chính mình là cái chính nghĩa chi sĩ. Ta còn có thể thừa nhận chính mình là một cái ích kỷ người, nhưng lại thế nào? Em ngại người sao? ở ngươi chỉ vào người khác thời điểm có phải hay không hẳn là tỉnh lại một chút chính ngươi? Giống ngươi loại người này, có cái gì tư cách chỉ trích ta? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi, liền ngươi hiện tại quỷ dạng, liền người đều không thể xưng là, còn không biết xấu hổ ở chỗ này chỉ trích ta, cũng không quay về lấy gương hảo hảo chiếu một chiếu chính mình hiện tại xấu dạng. Muốn nhiều ghê tởm liền có bao nhiêu ghê tởm. Mục, nếu, hân. như thế nào? Ta mới nói vài câu ngươi liền khí thành như vậy, ngươi khí độ cũng quá nhỏ điểm đi. Cũng đúng, nếu không phải ngươi tâm nhãn quá tiểu, sẽ biến thành hôm nay cái dạng này sao? Ở huyền linh giới thời điểm ngươi lấy trợ giúp Kha Kha vị tử, rời đi Hắc Hưng, nói thật, ta tuy rằng vì Hắc Hưng bên vực kẻ yếu, nhưng cũng không có thật sự sinh ngươi khí. Tình thân tình bạn tình yêu đều rất quan trọng, này không có gì nhưng tức giận. Ở ngươi trở về hướng ta nhận sai thời điểm, ta có nghĩ tới ở Hắc Hưng trước mặt thế ngươi nói một chút lời nói, làm hắn một lần nữa tiếp thu ngươi. Chính là sau lại, ngươi bởi vì đợi không được Hắc Hưng xuất ruột, trong lòng bất bình càng thêm mấy liệt, đến cuối cùng thế nhưng biến thành oán hận, còn đem sở hữu sự đều đẩy đến ta trên người. Tử Lan cô nương, ta hỏi ngươi một câu, này cùng ta có quan hệ gì? Như thế nào cùng ngươi không quan hệ? nếu không phải ngươi ở Hắc Ưng trước mặt nói ra nói vào, Hắc Ưng sẽ không cần ta sao? Tử Lan đúng lý hợp tình phản bác, bởi vì quá mức sinh khí, trong lòng oán hận cực cường, một cái không cẩn thận liền đem chính sự cấp đã quên, hiện tại vội vàng cùng một nhược thân cắt khẩu, một nhược thân muốn chính là hiệu quả như vậy, Tử Lan càng sinh khí, nàng liền càng vui vẻ, nhưng còn chưa đủ, cho nên đến tiếp tục thêm hỏa. Ta thật là Hắc Ưng trước mặt nói qua một ít đối với ngươi bất lợi nói, nhưng đều là ăn ngay nói thật, ta không làm thất vọng trời đất trừ dám. Ngươi thoát ly Diêm La điện lúc sau, trở về hướng ta nhận sai, cũng xin giúp đỡ, khi đó nói được cỡ nào nhu nhược đáng thương lúc ấy Hưng cũng không ở ta bên người, hắn đi ra ngoài rèn luyện, vẫn luôn đều không có trở về, ngươi lại cho rằng là ta cố ý không cho ngươi thấy Hưng, trong lòng bắt đầu đối ta sinh ra oán hận, kết quả chính mình rời đi, là ngươi làm ta đi tìm Hưng, ta cũng không có muốn ngươi đi tìm Hưng, ta chỉ là muốn ngươi xem duyên phận hành sự, nếu các ngươi có duyên, liền tính ngươi không đi tìm hắn, hắn cũng sẽ xuất hiện ở ngươi trước mặt, ngươi rời đi, Hưng liền đã trở lại, các ngươi cứ như vậy gặp qua, có lẽ các ngươi thật là không có duyên phận, chính là ngươi thế nhưng đem sở hữu sự đều do ở ta trên đầu, ta nên hướng ai đi tiêu đâu, nếu không phải ngươi cùng ta nói cái gì xem duyên phận hành sự, ta sẽ đi tìm Hưng sao? nếu lúc ấy ta không có rời đi, liền có thể chờ đến Hắc Ưng trở về, là có thể nhìn thấy hắn. cho nên này hết thảy đều là ngươi sai, là ngươi sai. Tử Lan cảm xúc càng ngày càng kích động, đã mất đi lý trí, trở nên điên cuồng, giống như là một viên tùy thời đều có khả năng nổ mạnh bom. đối với Tử Lan mất không chế, một ngược hơn một chút đều không nóng nảy, đáy lòng cười thầm, còn muốn ở thêm hỏa, tiếp tục nói một ít kích thích từ Lan lời nói. ngươi chuyện gì đều cảm thấy là người khác sai, chưa bao giờ ở chính mình trên người tìm nguyên nhân, chẳng lẽ thật sự chỉ là người khác sai rồi, ngươi một chút sai đều không có. bất luận cái gì sự, chỉ cần là sai rồi, đầu tiên hẳn là từ tự thân tìm kiếm vấn đề. nếu ngươi bản thân có vấn đề, vậy ngươi liền không có tư cách đối bất luận kẻ nào giống to kêu to còn nhớ rõ lúc trước tỷ tỷ ngươi chết thời điểm sao? nàng không phải ta tỷ tỷ, ngươi thiếu cho ta xả những người khác. nàng tuy rằng không phải ngươi thân tỷ tỷ, nhưng là như vậy nhiều năm qua tỷ mỗi chi tình, chẳng lẽ ngươi liền một chút đều không để bụng? lúc ấy tỷ tỷ ngươi phải bị xử tử thời điểm, ngươi tuy rằng thực nỗ lực mà vì nàng cầu tình, cũng nghĩ cách cứu nàng, nhưng ngươi lại không có tật lực. phía trước ta không có chú ý, sau lại ngươi thay đổi, ta mới chậm rãi nghĩ lại năm ấy sự, phát hiện thật nhiều vấn đề. không nghĩ tới ta cũng có nhìn lầm thời điểm, thế nhưng bị ngươi lừa. ngươi lời này là có ý tứ gì? ma vương muốn xử tử nàng, ta có thể làm sao bây giờ? lấy ta ngay lúc đó lực lượng, liền tới gần các ngươi đều khó, còn như thế nào cứu người? nếu ngươi thật sự tưởng cứu tỷ tỷ ngươi, lấy ra ngươi cái gọi là nhìn chúng thân tình, hơn nữa hắc ứng lúc ấy đối với ngươi yêu say đắm, đối ta động chi lấy tình, liền tính tỷ tỷ ngươi lại hư, ta cũng sẽ tha nàng một cái mệnh. nhưng ngươi cũng không có, cầu tình là cầu, cũng làm nên làm sự, bất quá cũng không có tận lực. sau lại ngươi cùng sở thanh phong đi huyền linh giới, ngươi vì thân tình, từ bỏ tình yêu, lúc ấy ta liền có điểm buồn bực, một cái như vậy coi trọng thân tình người, sao có thể không tận lực đi cứu chính mình tỷ tỷ đâu? hơn nữa lúc ấy ngươi còn không biết tử liên đều không phải là ngươi thân tỷ tỷ, tới rồi nàng sau khi chết mới biết được. tử lang muốn đang đúng lý hợp tình, chính là bị một người thân nói được không lợi gì để nói. Khó trách một nhược thân có thể làm như vậy, nhiều người đối nàng tâm phục khẩu phục. Nàng thật sự thực hiểu nhân tính. Hà Tịch vô pháp tưởng tượng ôn Nu chuyển chuyển Tử Lan sẽ trở nên như vậy hung tàn, trong lòng có điểm dùm mình, hơi hơi dựa vào viêm liệt hỏa trên người, không nói lời nào, ở trong lòng cảm thán, một cái người tốt lại như thế nào biến cũng không có khả năng biến như vậy nhiều đi, chính là Tử Lan thật sự thay đổi thật nhiều, cùng trước kia quả thực là khác nhau như hai người. Rốt cuộc là cái gì nguyên nhân làm nàng biến thành như vậy? Chẳng lẽ thật sự chỉ là bởi vì hắc ương sao? Hà Tịch nhẹ nhàng vuốt tay, xả một chút một nhược thân ống tay áo, thấp giọng hỏi nói, nếu hân tỷ tỷ, trên người nàng sát khí càng ngày càng nặng, ngươi như vậy đã kết nàng, có thể hay không bức cho nàng đại khai sát giới a? Đại khai sát giới, kia cũng phải nhìn nàng có hay không buồn sự này." Mộc Nhược Hân khinh thường nói, hơn nữa nói chuyện thời điểm cũng không có cố tình hạ giọng. Từ Lang nghe được Mộc Nhược Hân nói những lời này, cảm giác là ở khiêu khích, thật sự là chịu không nổi, tức giận gần nhất, lại là một trận giống to. "Mộc Nhược Hân, ngươi thiếu ở nơi đó đã ý hôm nay liền tính giết không được ngươi, ta cũng muốn đem ngươi biến thành tần thế. Mà Quân cho ta cường đại ma lực, trợ ta tu luyện ma công, ta đảo muốn nhìn các ngươi như thế nào đối kháng được ta ma công. Đến đây đi, các ngươi tất cả đều cùng nhau thượng, đỡ phải lãng phí thời gian. Ma Vương, ngươi như vậy ái thê như mạng, nói vậy khẳng định sẽ cùng ta liều mạng đi. Tới, động thủ. Bộ đội chắc chắn lấy tính mạng của ngươi." Diêm Lịch hoành bị chọc giận, thật không thể lập tức đem Tử Lan đại tá tám giới. Nhưng một nhược thân không cho, đem Diêm Lịch hoành giữ chặt, không chuẩn hắn cùng Tử Lan đọ thủ. A Hoành, ngươi hảo hảo đốc, không cần loạn đọ thủ. Hôm nay một trận chiến này ai đều có thể đánh, duy độc ngươi không được. Vì sao? Nàng rõ ràng là hướng ngươi tới, mục đích chính là muốn cùng ngươi đọ thủ. Tuy rằng ta không biết nàng chân chính mục đích là cái gì, nhưng tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Chỉ cần ngươi cùng nàng đọ thủ, mặc kệ kết quả là cái gì, nàng đều là thắng, mà chúng ta chỉ có thua phân. Nếu muốn ở trong trận chiến đấu này lấy đều thắng lợi, ngươi liền không thể đủ đọ thủ. Nhưng là nàng sẽ thương tổn ngươi, cứu bằng nàng còn thương tổn không được ta. Mục Nhược Hân, ngươi thiếu ở nơi đó rõ ràng, hôm nay ta liền phải đem ngươi bầm thầy vào đoạn. Tử Lan vẫn là đai tại chỗ bất động, tuy rằng tức giận đến nổi trận lôi đình, nhưng cũng không có tùy tiện sôi lên, chỉ là nói điểm khí lời nói, dọa xương sát khí. Đáng chết một Nhược Hân, thật khó triển, đều đã háo cả buổi, còn không thể cùng Ma Vương đấu thủ, còn như vậy đi xuống, chỉ sợ hôm nay là không thu hoạch được gì, thậm chí còn có khả năng trả giá đại dối. Năng hẳn là như thế nào là mới có thể bức Ma Vương ra tay đâu? Nhược Hân đã sớm đã đem Tử Lan tính toán đoán được 7 -8 phần, cho nên mới sẽ cùng nàng ngày. còn không cho Diêm Lịch hành thủ, hiện tại vẫn là tiếp tục Ta có phải hay không ở ngươi trong lòng hẳn là rất rõ ràng ta có như vậy nhiều thần thú, linh thú, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? ngươi đừng nói có bản lĩnh cũng đừng dùng thần thú, linh thú linh tính nói, có thần thú, linh thú không cần, ta đây muốn chúng nó đảm đương bài trí sao? có bản lĩnh ngươi cũng tìm thần thú, linh thú tới cùng ta đánh, không bản lĩnh ngươi liền sang bên trạm, ra tới xem náo nhiệt gì, muốn cùng a hoành động thủ, đó là tuyệt đối không có khả năng. một nhược hân, ngươi thật hiểm ác, từ lan thẳng đến giờ khắc này mới chân chính biết lần này kế hoạch lại thất bại, nàng đã làm được đủ thiên ý vô phụng, không thể tưởng được một nhược hân vẫn là nhìn ra manh mối, không chỉ có đoán được nàng dụng ý, còn đem nàng trong cơ thể ma lực nhìn triệt. cùng ngươi như vậy đấu, không điểm công phu không được. hiểm ác, cái này tiêu hiểm ác sao? Chân chính hiểm ác ngươi còn không có gặp qua đi, ngươi chỉ là đã trải qua một chút tiểu chắc trở liên bại, giống ngươi loại người này, sao có thể biết cái gì là hiểm ác? Ngươi gặp qua một cái năm tuổi tiểu nữ hài ở tràn ngập manh thu trong rừng cây là như thế nào sinh tồn nơi này sao? Ngươi gặp qua một cái mười tuổi tiểu nữ hài cùng cùng hung cực các đồ đệ liều mạng cảnh tượng sao? Không cần dùng ngươi kia một chút tao nộ tới nói sự, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi nhân sinh trải qua có ít, ta biết ngươi mùn mép lợi hại, đấu võ mồm ta khẳng định đấu không lại ngươi, dù sao hắc ngươi đều có thể nói thành bạch, hắc chính là hắc, bạch chính là bạch, hắc căn bản là nói không thành bạch, nếu thật có thể đem hắc nói thành bạch, chỉ có một loại khả năng, đó chính là bị nói người hoặc là đồ ăn vốn di chính là bạch nếu ngươi lần này kế hoạch thành công, ngươi còn sẽ cùng ta nói cái gì hiểm ác sao? tiểu cô đương, đối với nhân tâm, nhân tính, ngươi hiểu biết đến còn chưa đủ, thậm chí là một chút đều không hiểu biết. có biết hay không ma quân vì cái gì sẽ bại? vì cái gì đến bây giờ đều ra không được. bởi vì hắn không hiểu người, không hiểu tình. nói đường này, thân thể của ngươi cũng nên tới cực hạn đi. ngươi tử lan lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nhưng đã chậm. nếu ta không đoán sai nói, ngươi thân thể chống đỡ lực đã tới cực hạn, căng không được bao lâu. ta vừa rồi cùng ngươi này, chính là ở kéo dài thời gian. ma công, nghe tới rất lợi hại bộ dáng, nhưng sự thật là như thế này sao? nguyên lai like ngươi đã sớm biết. nói tới ma lực, ta cho ngươi càng thêm hiểu biết. Ngươi chỉ là một người bình thường, tuy rằng xuất thân thủy tộc, nhưng vẫn như cũng là nhu thể phàm thai, thân thể của ngươi căn bản là thừa nhận không được ma lực. Trừ phi ngươi chân chính thành ma, nếu không ngươi căn bản không thể tùy ý dùng trong cơ thể ma lực. Ít thì ta suy đoán, ngươi hẳn là còn không có hoàn toàn thành ma, mà là dùng cấm thuật cường hóa trong lòng ác niệm, lấy ác niệm chi lực tới khống chế ma lực. Mặc dù là như thế, ngươi nhu thể phàm thai vẫn là thừa nhận không được như thế cường đại ma lực, cho nên chỉ cần kéo một kéo, ngươi liền mất chiến mà bại. Thượng như hiện tại, ngươi đã bại. Đúng vậy, nàng đã bại, trận chiến đấu này còn không có bắt đầu nàng liền bại. Tử Lan trên người hắc khí chậm rãi biến mất, trên mặt quỷ vẽ biểu giống nhau mà Văn cũng không thấy, biến trở về nguyên lai bình thường bộ dáng. Hơn nữa thoạt nhìn thực mỏi sắc mặt dị thường khó coi. Phạm Nhân Chi khu quả nhiên là không chịu nổi ma lực, nàng có thể chống đỡ lâu như vậy, đó là bởi vì có ma quân duy cớ. Đã không có ma lực, nàng đến chạy nhanh đảo tẩu mới được. Nếu chậm, vô cùng có khả năng chính là tử lộ một cái. Ma lực một biến mất, từ Lan liền chạy nhanh đảo tẩu, trốn xa mới từ nơi xa ném tới một câu. Một người thân, chuyện này không để yên, ta nhất định sẽ lại đến tìm các ngươi. Đến lúc đó, đến lúc đó nàng sẽ không lại nói như vậy nói nhảm nhiều, trực tiếp bộc thủ. từ Lan đi rồi, Hà Tịch dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn một người thân, đó là một loại vô cùng tính nảy ánh mắt. Thiên A, nguyên lai like một mép công phu cũng có thể như vậy lợi hại, Jam Ba câu liền đem địch nhân cấp đánh lui, này cũng quá thần kỳ đi. Nếu hơn tỉ tỉ, như vậy liền xong rồi sao? Người đều chạy, chẳng lẽ còn không xong? Mục Nhược Hân hỏi lại, hồi tưởng vừa rồi cùng Tử Lan đấu võ mồm cảnh tượng, có chút lời nói nàng cũng không có nắm chắc. Nếu Tử Lan thật sự liều chết một trận chiến, bọn họ liền tính có thể đem Tử Lan đánh bại, cũng muốn trả giá nhất định đại dối. Hiện tại thời khắc mấu chốt, nàng không hy vọng ra bất luận cái gì sự, có thể hay không liền không đánh, bảo tồn hảo thực lực, phong ấn ma quân. Cũng chỉ cái này là Tử Lan, tuy rằng nàng ở Sở Thanh Phong trước mặt nói sẽ không để ý Tử Lan chết sống, nhưng nói tới nói lui, làm thời điểm liền không giống nhau. Hơn nữa lúc này bọn họ có cầu với Sở Thanh Phong, nếu đối Tử Lan độc thủ, chỉ sợ nếu hơn, chớ có tưởng quá nhiều, ngươi vẫn luôn đều nói tùy duyên mà đi. ở Tử Lan chuyện này thượng liền tùy duyên đi, đến nỗi Sở Thanh Phong diêm lịch hành nói đến Sở Thanh Phong cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, có sở cầu nhưng lại có bất mãn cùng ý. đây là một loại phi thường mâu thuẫn trong lòng. ta biết đến, mặc kệ Tử Lan sự, sở ra hẳn là không sai biệt lắm tới rồi đi, giống như liền ở phụ cận, vì không như vậy dẫn nhân chú mục, chúng ta ở ít người địa phương rơi xuống đất Ân. Tử Lan đào tẩu lúc sau, bởi vì thân thể chống đỡ không được, không thể không chức tìm một chỗ nghỉ ngơi, ngồi ở một cây đại thụ hạ từng ngụm từng ngụm thở dốc, hồi tưởng một nhược hân lời nói, càng nghĩ càng cảm thấy tức giận. Rõ ràng sai chính là chính mình, lại một hai phải nói đến ai khác sai rồi, loại sự tình này cũng chỉ có một nhược hân mới có thể làm được xuất hiện đi. Nàng hiện tại bị thực trọng thương, nên đi nơi nào nghỉ ngơi đâu. Không thể tưởng được trời đất bao la, thế nhưng không có nàng dung thân nơi. Tử Lan tràn ngập cô đơn, cảm giác hảo cô độc, nhìn xanh thẳm không trùng, xuất hiện ảo giác, trên bầu trời thế nhưng xuất hiện hắc ương thân ảnh, tiếp theo lại xuất hiện sở thành phong thân ảnh. Nàng vươn tay đôi tay, muốn bắt lấy hai người kia, đã có thể ở nàng vươn tay thời điểm, ảo ảnh biến mất. Không cần đi, đừng rời khỏi ta ưng, Kaka ca, ta chỉ là hy vọng có thể có được các ngươi ấy, chẳng lẽ đây cũng là ý tưởng không an phần sao? ca ca, ca tử lan nghĩ tới sở thanh phong, nhất thời lại không có địa phương có thể đi, cho nên tính toán đi tìm sở thanh phong. nhưng tử lan lại không biết, sở thanh phong sớm đã rời đi. ở bọt nước dưới sự trợ giúp, sở thanh phong rời đi nhà gỗ, nhưng hắn trên người phong ấn còn ở, hiện tại hắn chẳng khác nào là một cái tay chói gà không chặt văn nhược thư sinh, liền một nửa du côn đều đánh không lại. ân nhân, chúng ta đã đi được bao xa, hiện tại muốn đi đâu đâu? ngươi đã giúp ta rời đi, xem như hoàn thành ta cho ngươi nhiệm vụ, tương đương đem ân tình ủng, ngươi có thể đi rồi. sở thanh phong đem bọt nước đuổi đi, cũng không muốn cho nàng lại đi theo, huy tay áo rời đi bọn nước không đi, đuổi kịp sở thanh phong, ngươi vô công đều bị phong ấn ở, vạn nhất gặp được người xấu, ngươi làm sao bây giờ? Ta không yên tâm, cho nên muốn đi theo ngươi, thẳng đến ngươi có năng lực bảo hộ chính mình mới thôi. Không cần, ta cứu ngươi ra tới, cũng không phải muốn ngươi chết, cho nên đây là ta cần thiết làm sự. Ta muốn đi làm rất quan trọng sự, muốn bảo chuyện này đối với ngươi không có chỗ tốt. Thủy cô Dương, ngươi là cái hảo nữ hài, hẳn là có thực hạnh phúc sinh hoạt, đi thôi, đi tìm thuộc về ngươi hạnh phúc, không cần lại cùng của ta. Sở Thanh Phong đem ngữ khí thả chậm, lần đầu thực ôn nhu mà cùng bọn nước nói chuyện cái này ôn nu làm bọn nước gấm đến tâm thầm đi, càng thêm không nghĩ rời đi. mỗi người đối hạnh phúc cái nhìn đều không giống nhau, không phải sở hữu nữ nhân đều cho rằng gả một cái hảo nam nhân chính là hạnh phúc sự. đương nhiên, tiên thật là tin hạnh phúc sự, nhưng cũng có mặt khác một loại hạnh phúc. với ta mà nói, có thể báo ân, có thể báo thù, chính là hạnh phúc. ân tình ngươi đã báo, hiện tại có thể đi báo thù. thủy tiên sơn tuy rằng là phụ thân ta, nhưng hắn chết sống ta không để bụng, cũng mặc kệ. ở không có xác định ngươi đã an toàn phía trước, ta sẽ không rời đi. ngươi không cần phải gấp gáp đuổi ta đi, chờ ta đem ân tình báo xong, ta chính mình đi trở về, bởi vì ta còn muốn đi báo thù. bất quá báo thù phía trước đến trước báo ân. ngươi này lại là hạ tất, ta miễn phí, tùy ngươi đi. Sở Thanh Phong cuối cùng vẫn là bị bọt nước thuyết phục, làm nàng đi theo, trong lòng thực bực bực. Hắn chưa bao giờ sẽ bị người dễ dàng thuyết phục, như thế nào sẽ bị bọt nước dăm ba câu liền nói phục đâu. Có lẽ là nàng nói được có lý đi. Ân nhân, kế tiếp ngươi tính toán đi nơi nào? Bọt nước đi theo Sở Thanh Phong đi, nhưng đã muốn chạy tới ngã rẽ, không biết từ đi phương hướng nào, đành phải hỏi một câu. Phong ấn ma quân lửa xém lông mày, nếu Hân khẳng định sẽ không ở Ma Thành, giờ phút này hơn phân nửa là đi ra ngoài tìm tìm Ngũ Linh. Ta là Ngũ Linh chí nhất, nàng nhất định sẽ tìm đến ta, chỉ là không biết khi nào mới có thể tìm tới. Sở Thanh Phong nghĩ đến một việc trong lòng liền mái rất nhiều. Những năm gần đây, nếu vẫn luôn là hắn tinh thần cây trụ, cho tới bây giờ cũng không có thay đổi. Tiên nàng sẽ đi nơi nào tìm? Trời đất bao la, muốn tìm một người thật sự rất khó. Không biết, cái gì cũng không biết. Chúng ta nên từ nơi nào đi? Phía trước có hai con đường, ta không biết này hai con đường là đi thông nơi nào, cho nên ngươi tới lựa chọn đi. Mặc kệ ngươi đi nào một cái lộ, ta đều đi theo ngươi. Sở Thanh Phong nhìn nhìn phía trước hai con đường, trong đó một cái là hồi Sở Gia. Sở Gia, xem như hắn một cái ra sao? Hẳn là không tính đi, nơi đó một chút gia hương vị đều không có, sao có thể là gia? Sở Thanh Phong đối Sở Gia không có gì hảo cảm, thậm chí là chán ghét, nhưng không biết vì cái gì, đột nhiên tưởng trở về nhìn xem, cho nên lựa chọn hướng Sở Gia đi con đường kia. Không biết hiện tại Sở Gia biến thành cái dạng gì có thể đoán được ra tới, khẳng định sẽ không có thật tốt. trước kia tứ đại danh gia, năm đại gia tộc, vong vong, tán tán, không có một cái ngoại lệ, sở gia cũng khẳng định như thế. trước 572, bị lém bỏ, sở gia ở bắc ung quốc đã từng là bắc ung quốc số một số 2 đại gia tộc, nhưng theo hoàng quyền hướng thời, sở gia dần dần mất đi trí cao vô thượng địa vị, hơn nữa bên trong hủ đại, hiện tại đã trở thành tam lưu gia tộc, chỉ là so bình thường nhân gia hảo như vậy một chút, chỉ là một chút mà thôi. bởi vì gia tộc bị thua, sở gia đã không giống trước kia như vậy uy phong, năm đó khách đến lời nhà, hiện giờ là lén lẻo, đại môn đã cụnát, không có tứ đại danh gia chi bi. Hiện tại sở gia gia chủ vẫn là sở phương cùng, bất quá sở phương cùng đã không giống trước kia như vậy khí phách hái, người không chỉ có giàn mua rất nhiều, ngay cả thân thể cũng đại không bằng trước, chạm một lát liền sẽ mệt đến chịu không nổi. Sở Mỹ Phong đến bây giờ còn không có gả chồng, đã không sai biệt lắm là 30 chi linh, đến nay còn ở tại thôn quê. Nếu là trước đây, tới cửa cầu hôn người khẳng định dẫm đoạn cái cửa, nhưng là hiện tại, ở cái loại này niên đại, 30 tuổi còn không có gả chồng, cơ bản cả đời đều gả không ra. Sở Mỹ Phong cấp A, chính là cấp có ít là gì? Không ai nguyện ý cưới chính là không ai cưới, chẳng lẽ muốn nàng buộc người khác cưới nàng sao? Không chỉ có Sở Mỹ Phong không có gả phải đi ra ngoài, ngay cả sở gia hiện tại thiếu chủ sở thần phong cũng không chiếm được tứ phụ. Sở Thần Phong hiện tại đã qua 20, nên đến cưới vợ sinh con tuổi tác, nhưng chính là không có cô nương nguyện ý gả cho hắn, muốn tìm cái bà mối làm ai, chính là không có một cái bà mối nguyện ý thế bọn họ sở ra làm ai. Liên bởi vì như vậy, Sở Mỹ Phong gả không ra, Sở Thần Phong cưới không đến tức phụ, Sở gia từ từ suy tàn. Sở phu nhân mỗi ngày đều ở vì nhi nữ hôn sự sốt ruột, thường thường mà tới tìm Sở Phương cùng nói chuyện này. Phương Cùng, ngươi nói này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Mỹ Phong không ai nguyện ý cưới lợi tính, nhưng thế, nhưng không ai nguyện ý gả cho chúng ta Thần Phong, đây là cái gì đạo lý? Thần Phong lớn lên tuấn tú lực sĩ, lại là Sở gia thiếu chủ, tuy rằng Sở gia đã không bằng trước kia, nhưng vẫn là tứ đại danh gia chi nhất, không nên không ai nguyện ý gả a? con có mỹ phong lớn lên như thế xinh đẹp như hoa trước kia tưởng cưới nàng nam nhân từ thành đông bài đến thành tây hiện tại một cái đều không nghĩ cưới nàng rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề ta cũng ở vì chuyện này đau đầu a hiện giờ chúng ta sở ra phía trên là hoàng gia tùy thời đều có khả năng bị hoàng gia tiêu diệt ai còn dám cùng nhà của chúng ta kết thân chúng ta cũng không thể đem sở hữu sự đều đẩy đến hoàng gia trên đầu ngươi cũng không nhìn xem ngươi cái tiêu nhi tử đều ở bên ngoài làm cái gì còn có ngươi cái tiêu nữ nhi trước kia xuân phong đáp ý thời điểm đắc tội bao nhiêu người hai đứa nhỏ thanh danh đều không tốt ai nguyện ý cưới ai nguyện ý gả sở phương cùng nói được đầy người bất đắc dĩ cùng nhưu thương hắn vừa mới bắt đầu cũng không tin sự tình thật sự sẽ như thế không xong chính là không nghĩ tới. Theo lý thuyết hẳn là không đến mức như vậy mới đúng, trước kia tứ đại danh gia, năm đại gia tộc còn phong cảnh thời điểm, những cái đó chiếu chủ, tiểu thư đã làm sự càng quá mức, ỷ thế hiếp người, kinh nam bàn nữ sự mỗi ngày đều có, cũng không thấy đến sẽ ảnh hưởng như vậy đại, như thế nào đến phiên bọn họ sở ra khi liền thay đổi cái dạng? Rốt cuộc là nơi nào vấn đề? Cái gì ta như tử, ta nữ nhi, chẳng lẽ bọn họ không phải con của ngươi, ngươi nữ như sao? Sở phu nhân bất mãn sở phương cùng câu nói kia, phản bác trở về. "Hảo, ngươi liền không cần tại đây loại việc nhỏ thượng cho ta cách cổ, ta cũng không phải ở cùng ngươi tranh. Mỹ Phong đều 30, còn ở tại quê quê, giống nàng như vậy tuổi người, hai tử đều trưởng thành, chính là nàng." Ngươi là sở gia gia chủ, nhanh lên ngẫm lại biện pháp a. Còn có Thần Phong, nên cho hắn tìm cái tức phụ, chúng ta cũng hảo bế lên tôn tử, có phải hay không? Không ai nguyện ý cưới, không ai nguyện ý gả, ta có biện pháp nào? Nay còn không đơn giản, đem trong thành sở hữu tuấn nam mỹ nữ đều gọi tới, làm cho bọn họ từng hàng trạm, tùy ý chúng ta nhi tử cùng nữ như chọn, bọn họ nhìn chúng ai, ai phải cưới, phải gả, nếu ai không muốn, ngươi liền cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Sở phu nhân nói đến phi thường ích kỷ, ngay cả trên mặt biểu tình, trong mắt ánh mắt cũng đều tràn ngập ích kỷ, hoàn toàn không để bộ người khác. Sở Phương cùng trừng mắt sở phu nhân, tức giận mắng, ngươi muốn chết nói ta không ngăn trở ngươi, nhưng ngươi đừng đem toàn bộ sở gia cũng liên lụy đi bảo. Tóc dài kiến thức ngắn, nói chính là ngươi loại người này. Hiện tại là khi nào? Ngươi cũng dám làm như vậy sự, tin hay không ngươi còn không có bắt đầu, Hoàng gia binh mã cũng đã đem sở ra vây quanh. Bất thần nhất tộc cước gì bắt được chúng ta nhược điểm, hảo đem chúng ta sở ra nhỏ tận lúc, ngươi khinh ngược, thế nhưng muốn đem nhược điểm cho nhân ra, ngươi như thế nào như thế chi xuân? Liên bởi vì ngươi quá xuân, cho nên sinh ra tới hai đứa nhỏ đều như vậy xuân. Ngươi nhìn xem Lam Chính Tư, đều là tứ đại danh gia lúc sau, nhân gia là cái gì thành tựu, ngươi nhi tử lại là cái gì thành tựu? Ta cũng liền tùy tiện nói nói, ngươi đương cái gì thật a? Ai? Thanh Phong ở thời điểm, đem sở gia sự phản ứng gọn gàng ngắn ngắc, ở bên ngoài vì sở gia bu ba, ta thật hối hận đem hắn đuổi đi. Liên tính Sở Thanh Phong lại hảo, kia thì thế nào? Hắn lại không phải ngươi thân sinh nhi tử, không thể kế thừa Sở gia quyền to, cũng không thể vì Sở gia kéo dài hương khói. Nói nữa, lúc trước hắn còn đối với ngươi vung tay đánh nhau, người như vậy mệt ngươi còn nghĩ hắn. Sở phu nhân càng bất mãn Sở Phương cùng khen Sở Thanh Phong, cho rằng chính mình hài tử mới là ưu tú nhất. Sự thật cũng thật là như vậy, nàng nữ nhi lớn lên như vậy mỹ, tuy rằng tính tình kém một chút, nhưng so nàng tính tình kém có khớ người. Còn có con hắn, lớn lên tuấn tú lịch sự, tuy rằng không có gì thành tựu, ở bên ngoài thích khi dễ người, nhưng so nàng tử tệ hơn còn có đâu. Nếu không phải ngươi lão chấp ta cùng Thanh Phong quan hệ sẽ biến thành như vậy sao? từ cưới ngươi nữ nhân này vào cửa, ta phát hiện sở ra liền không có một sự kiện là tốt. sở phương cùng, ngươi không cần đem chuyện gì đều do đến ta trên đầu, việc này có thể toàn trách ta sao? là chính ngươi muốn nhân gia tăng bảo đồ, còn muốn nhân gia mẹ con hai danh sở hữu thứ tốt đều giao ra đây. ngươi biết sở thanh phong chân chính thân phận, cũng biết nữ nhân kia có được cái dạng gì bà mối. đáng tiếc, ngươi cơ quan tinh tấn, kết quả là vẫn là công gia chẳng, bảo tàng bị sở thanh phong một người chiếm, thần thú huyền vũ cũng đồng dạng rơi xuống trong tay của hắn, ngươi cái gì đều không có. đủ rồi, ngươi cút cho ta. hừ, sở phương cùng với sở phu nhân đại sảo, làm tránh ở chỗ tối sở thanh phong nghe được rõ ràng, nghĩ đến mẫu thân chết, hắn trong lòng tràn ngập bi thương, thống khổ không thôi con hảo mẫu thân không phải trừ người nhà hại chết, nếu không hắn nhất định sẽ đem sở ra người sát cái tinh quang. ân nhân, ngươi còn hảo đi. Bọn nước vẫn luôn đi theo sở thanh phong, có thể nói đúng không ly không bỏ, quan tâm hắn hết thảy, nhìn đến hắn thương tâm, nàng chính mình cũng cảm thấy khổ sở. không có việc gì, chúng ta đi thôi. sở thanh phong thu hồi trong lòng bi thương, không muốn đi tưởng, xoay người chạy lấy người. hiện tại sở gia đại không bằng trước, to như vậy sân không có mấy cái tuần tra đệ tử, ngay cả người hầu cũng ít đến đáng thương, đây đất lá dụng không người xử lý, liền tính thực sự có người ngoài sông tới đi lên một vòng cũng sẽ không bị phát hiện. cho nên sở thanh phong cùng bọn nước như vậy ở sở gia đi lại, thật là cả buổi cũng chưa người phát hiện bọn họ. Sở Thanh Phong đi vào từ đường, trong từ đường có hắn mẫu thân bài vị, hắn ở bài vị trước quỳ xuống dập đầu. Bọn nước là cái Minh Lý lẽ người, biết lúc này không nên bế dầy Sở Thanh Phong, cho nên liền đứng ở một bên nhìn, phát hiện trên bàn có hương nến, vì thế liền đi điểm hương, đưa cho Sở Thanh Phong. Thượng nén hương đi. Đạt tạ. Sở Thanh Phong không có cự tuyệt, tiếp nhận bọn nước truyền đặt hương, vì mẫu thân thượng một nén nhang, sau đó lại quỳ xuống, đối với bài vị nói chuyện. Mẫu thân, Hải Nhi trở về xem ngài. Hải Nhi trong khoảng thời gian này đã trải qua rất nhiều, còn tìm tới rồi muội muội, chính là muội muội vào nhầm là núi, mặc kệ ta khuyên như thế nào nàng đều không nghe, Hải Nhi thật sự không biết nên như thế nào cho phải mặc kệ nhiều khó, Hải Nhi nhất định sẽ cứu trở về muội muội, sẽ không làm nàng vẫn luôn sai đi xuống. Ân Nhân bọt nước lần đầu tiên nhìn đến Sở Thanh Phong như vậy đau buồn bộ dáng, rất là đau lòng hắn. Nàng một cái ở hoang dã nơi cô độc qua lâu như vậy đều không có như vậy thương tâm, Ân Nhân rốt cuộc đã trải qua cái dạng gì sự đâu? Đúng lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, còn có mắng to thanh. Lý Đại Quý, tên thu tục bất ham, thế nhưng còn dám nói bổn tiểu thư thu tục, bổn tiểu thư không chê ngươi liền không tội, ngươi còn dám ghét bỏ tiểu thư? Quay đầu lại ngươi biết tiểu thư lợi hại, xem ta không đem ngươi lại ta liền không gọi Sở Mỹ Phong. Bên ngoài người là Sở Mỹ Phong, một cái kính mà đang mắng người, mắng xong lúc sau liền dùng lực đẩy ra từ đường môn. Lý đại quý, ngươi cấp bổn tiểu thư chờ. Bổn tiểu thư sở mị phong đẩy ra đại môn, vốn đang nếu môn mắng, đột nhiên nhìn đến trong từ đường người, hoảng sợ, vừa mới bắt đầu thời điểm còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, dùng sức lại xem mới xác định không phải chính mình hoa mắt, mà là chân chân chính chính mà thấy được hai người. Ngươi, các ngươi, cái kia quỳ người không phải sợ thanh phong sao? Hắn khi nào đã trở lại? Còn có đứng ở hắn bên người nữ nhân là ai? Nữ nhân kia lớn lên cực mỹ, trên người có một cổ băng xương hơi thở, nhưng tội hồ chỉ là đối người ngoài mới có thể phát ra. Sợ thanh phong, ngươi, thật là ngươi, ngươi không phải đã chết sao? Ngươi đều mất tích 6 năm, bọn họ còn tưởng rằng hắn đã chết đâu, không thể tưởng được. Ngươi hy vọng ta chết vẫn là sống sở thanh phong còn quỳ nhưng lại đưa lưng về phía sở mỹ phong lãnh muốn hỏi dứt lời liền đứng lên chuyển qua tới chính diện nhìn sở mỹ phong một đôi màu lam đôi mắt tản mát ra cường đại hăng ý phảng phất muốn đem người cấp đông lệnh trụ. ta mặc kệ ngươi là chết vẫn là sống nơi này không chào đón ngươi ngươi cho ta đi ra ngoài sở mỹ phong tâm tình không tốt đối sở thanh phong ấn tượng cũng không tốt năm đó sự nàng còn nhớ rõ thậm chí đem chính mình gả không ra nguyên nhân quy kết ở sở thanh phong trên người liên bởi vì cùng sở thanh phong đấu vài cái nàng hết đều thay đổi hiện giờ sở thanh phong không chết nói không chừng chính là hắn đang âm thầm quỷ. ta cấp mẫu thân dân hương, không nghĩ bị người dày, ngươi cho ta đi ra ngoài sở thanh phong không để ý tới sở mỹ phong mệnh lệnh còn trái lại nàng Đây là nhà ta, nên đi ra ngoài người là ngươi. Ngươi tin hay không ta có thể lập tức làm nơi này biến thành không phải nhà ngươi.